Ma hoàn trong lòng không việc gì đường đi nước bước, chỉ muốn mọi người có thể chơi chung một chỗ, đó chính là huynh đệ, có phúc cùng hưởng gặp nạn cùng làm. Nhìn tiểu ma hoàn, không cây kỳ và thạch hầu âm thầm nghĩ ngợi. Cái này đứa nhỏ nói hông rõ rọn, nhìn như cũng là một có thể kết giao người. Vì vậy, cũng là cung tay. Như vậy cũng tốt, đợi ma hoàn huynh đệ đến hoàn thành, chúng ta từ sẽ vi huynh đệ tiếp đón khách tẩy trần. Còn như ma hoàn nói bia đá, con khỉ nhưng là không để ở trong lòng. Vì vậy. 6 người đỡ lên đám mây bay hướng ma hoàn phủ đệ. Ma hoàn phủ đệ cũng không tại ngạo lai quốc đô thành mà là ở cực bắc một tòa xa xôi thành nhỏ, ước chừng qua mấy giờ, 6 người cái này mới xuất hiện ở phủ đệ bầu trời. Trên đường, mấy vị vừa đi vừa trò chuyện, quan hệ lại tăng vào không thiếu. Ngao bính người này lại là đề nghị cùng trở lại hoàng thành sau đó, bọn họ liền kết vi huynh đệ, sau này cùng nhau chung hoan an, cùng hưởng phúc. Đối với lần này, con khỉ và ma hoàn cũng không việc gì ý kiến. Sự việc tựa hồ cứ quyết định như vậy đi tới. Ngao Bính không biết là chính là hắn cái này đề nghị nho nhỏ tạo cho sau đó đại danh đỉnh đỉnh hoàng thành sáu đại thánh. Dĩ nhiên, đây là nói sau, tạm thời không biểu. Nhưng mà làm sáu ngoại ý người bình thường chính là, thời khắc này phủ đệ bầu trời lại là đám mây đầy vải, vòng ngoài đứng không thiếu mặc tiên giáp tiên thần. Ừ, tình huống gì? Không riêng gì bốn khỉ không rõ ràng, liền liền tiểu ma hoàn cũng là chân mày níu chặt. Phủ đệ của hắn rất ít bị bên ngoài người biết được chớ đừng nói chi là là những thứ này mặc tiên giáp tiên thần. Na cha, ngươi có thể coi như là trở về, vi sư đã chờ ngươi hồi lâu. Kinh ngạc gian, một đạo cầu vòng tòng phủ để bên trong bay ra rồi sau đó rơi vào sáu trước mặt người. Hắn không phải người khác, chính là Ngọc Hư Cung đệ tử đợi thứ nhì thái ớt chân nhân. Lần này Phụ Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc lệnh muốn đem Na cha lần nữa đón về Ngọc Hư Cung, hạ giới sau đó nhiều mặt hỏi dò mới tìm tới nơi này. Ừ, là các ngươi. Đại Chu hoàng thành người. Na Tra trở về thái ớt chân nhân nguyên bản một mặt vui mừng, nhưng mà thấy bốn lớn con khỉ thời điểm chân mày ngay tức thì nhữ lại. Hắn mặc dù một mực ở ngọc hư cung không có hạ giới, liên quan tới thế gian bốn con khỉ sự việc cũng là biết được một hai. Bọn họ như thế nào cùng Na Tra chung một chỗ, chẳng lẽ cũng là vì phong thần bị tới. Thật giống như trừ lý do này ra, không có những thứ khác. Nghĩ ngợi, lại nhìn về phía bốn khỉ thời điểm, thái ớt chân nhân trong mắt đã là tràn đầy phong bị. Hán chuyến này trọng yếu nhất mục đích chính là muốn đem phong thần bi đợi hồi thiên giới, tuyệt không thể để cho những thứ khác thế lực thuận lợi. Ngươi là ai? Cực kỳ cản trở. Nhìn vị này tự xưng là mình sư tôn đạo nhân, ma hoàng trên mặt rất là bất mãn. Ngươi không mời mà tới thì thôi, bây giờ lại còn tự mình tiến vào mình phụ trách, thậm chí còn một hớp một cái đồ nhi, thật là không thể nhẫn nhịn. Ta là ai? Ta là ngươi sư tôn, thái ớt chân nhân. Na cha, chẳng lẽ ngươi còn không có khôi phục trí nhớ của kiếp trước? Thái ớt chân nhân trong lòng lộn bột một chút, một loại cảm giác xấu tự nhiên nảy sinh. Cái gì kiếp trước? Cái gì kiếp lời? Lao đạo, mau tránh ra, nếu không không nên trách tiểu già không khách khí. Ma hoàn nổi nóng, liền muốn ra tay. Ừ. Na Nacha, ngươi làm sao? Hết sức buồn bực, thái ớt chân nhân cảm giác mình sắp khí nổ. Hắn là thật không nghĩ tới mình vất vả đào tạo đệ tử sẽ biến thành bộ dáng như vậy, ở hắn muốn đến, cho dù Na Nacha bị tập sát chết, nhưng cuối cùng cũng là đồ đệ của mình. Con khỉ, có phải hay không các ngươi dở cho quỷ? Cho na cha xuống bí thuật gì, nếu không hắn làm sao có thể liền ta đều không nhớ. Yên lặng chốc lát, thái ớt chân nhân xoay người nhìn về phía bốn khỉ. Nào ngờ, lần này thái ớt chân nhân thật đúng là nghĩ lầm rồi. Na cha ban đầu ở thiên giới bị tập thân vận hóa thành bản thể linh châu tử sau đó, cũng đã triệt triệt để để không có trí nhớ của kiếp trước. Hơn nữa hắn lại lại ma ao bên trong ngâm hồi lâu, đã sớm không phải trước khi linh châu tử. Như vậy còn muốn để cho hắn có trí nhớ của kiếp trước, làm sao có thể? Bây giờ ma hoàn chính là ma hoàn và kiếp trước na cha thật không có quan hệ gì. Người cái này người ở nơi này điên điên khùng khùng làm gì? Mau cho ma hoàn huynh đệ nhường đường, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Thạch hầu không rõ tình huống, vốn là còn nghĩ để cho ma hoàn tự mình xử lý chuyện này không nghĩ đạo nhân lại là đem mũi rùi chuyển hướng bọn họ, một cổ lửa giận vô hình nhất thời thẳng sông lên óc. Bọn họ phương mới không nói gì. Không hề đại biểu không có ý tưởng. Ma hoàn huynh đệ. Hắn là ma hoàn. Nói liều. Thật là điên đảo trắng đen, thật là không có nghĩ đến đại chu hoàng thành vì tranh đoạt phong thần người, lại dùng như vậy đê hèn thủ đoạn. Bị chối, thái ớt chân nhân tức giận. Bất kể như thế nào, na cha và phong thần bi cũng được mang về thiên giới. Người cái này lão già khẳng, rốt cuộc là ai đang nói bậy. Coi như tiểu gia là phong thần người, vậy cùng ngươi không có quan hệ gì. Ma hoàn nóng nảy không tốt, rốt cuộc không nhịn được lần này trực tiếp tuôn ra khí thế đánh về phía Thái Ưt chân nhân Ma Hoàng ra tay ngao bĩnh vậy không nhàn rỗi hắn mặc dù biết Ma Hoàng chính là Na Tra chuyển thế cũng biết Thái Ưt chân nhân đã từng chính là sư tôn của hắn nhưng vậy thì thế nào bây giờ Ma Hoàng và hắn là người anh em các ngươi được rất tốt người đến đem tất cả mọi người bắt lại mang về Ngọc Hư Cung Thái Ưt chân nhân cũng là ra lệnh một tiếng vì vậy một khắc sau Một chàng hôn chiến ở ma hoàn phụ đệ bầu trời hoàn toàn bùng nổ. Đại chu hoàng thành, phân bảo nham trước, cơ huyền cũng không biết bốn khỉ và thái ớt chân nhân làm. Lúc này hắn nhìn bao trưởng từ phân bảo nham trong cho ra ba kiện buồn mệnh pháp bảo, chứ khen ngợi vẫn là khen ngợi. Cái đầu tiên pháp bảo từ thì không cần nói, chính là đại danh đỉnh đỉnh chạm đao, bất quá cũng không phải là ba đạo mà là một đạo. Cái này chạm đao sát khí đàng đàng đầu rồng thân rắn phía trên khắc thần bí phong cách cổ xưa hoa văn. So phạm Trần Long đầu chảm không biết cao cấp nhiều ít lần Cái thứ hai pháp bảo chính là một cái tên viết công đức bộ đồ Vật này nhất định chính là là bao trưởng sử nhân quả đo thân làm theo yêu cầu Có nó, coi như thế gian có nhiều hơn nữa người phàm cũng có thể cho ngươi xử rõ ràng Cái thứ ba pháp bảo tên viết sử từ điện là một cái đồng xanh nhỏ điện Tam giới bên trong bất kể là tiên thần vẫn là quỷ sát Chỉ cần đem hồn phách thu vào trong đó Bao trưởng liền có thể mở điện thẩm phán, cực kỳ cứng hãn Đa tạ bệ hạ ban cho bảo, thân ổn thỏa là đại chu hoàng thành quốc cung tần thị. Bên này, Bao trưởng nhìn ba kiện bảo bối cũng là mừng rỡ không thôi. Bao Khanh mau mau xin đứng lên. Cơ Huyền gật đầu, thì phải đỡ vị này tương lai quang cốt chi thần. Bất quá cái này thì lúc này, một người thị vệ nhưng là lặng lẽ đi tới bí cửa điện. Khải Bẩm bệ hạ. Chương 353, bàn đạo vương. Cổn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ phiếu. Khải Bẩm bệ hạ, bên ngoài cửa cung tới một vị tên là Bách giám tiên nhân muốn cầu gặp bệ hạ, thị vệ bẩm báo, bách giám, cái đó mà không ăn thua gì liền bị phong là thanh phúc tránh thần bách giám, cơ huyền mi nhọn nhỏ chọn, từ thiên giới đại loạn đã rất ít thấy thiên đình tiên nhân xuất hiện, bách giám lúc này tới đại chu hoàng thành ngược lại là có chút ý tứ, thật ra thì cơ huyền vậy một mực to mò. thiên đình tản mất sau đó những cái kia tiên tướng tiên thần lại là biến mất vô ảnh vô tung, là thật quá kỳ quái, thậm chí liền liền hắn một mực để ý bốn đại thiên sư, thái bạch kim tinh cũng mất tin tức. Nghĩ ngợi, hắn xoay người cầm ra một đạo Ngọc phù. Bao Khanh, ngươi lập tức đi thiên tử Sơn Địa Phủ báo cáo công việc, bên kia cô đã cho Minh Vương An bài thỏa đáng. Ngọc phù này chính là từ cấp 2 tiên quan tượng trưng, có nó vậy ý nghĩa bao trưởng có chính thức thân phận. Dạ, vậy hả, thần cái này thì đi. Không người, bao trưởng thu hồi ba kiện pháp bảo trước một bước rời đi hoàng thành, mà cơ huyền thân hình chớp mắt rời đi bảo khố đi trước đại điện nghị sự. Nói về bao trưởng ra đại điện, phân biệt Minh Phương hướng một đường đi tới trước cũng không lâu lắm liền đi tới Thiên Tử Sơn dưới chân. Nói đến thật rất quái lạ, Khổng Câu, Trang Chu bọn họ đến Thiên Tử Sơn dưới chân bởi vì trên người Hạo Nhiên chi khí quá nồng, khiến cho được Quỷ Sát chạy tứ tán sợ hãi tới cực điểm. Nhưng bao chừng sau khi đến, nhưng là khác một phen cảnh tượng. Một ít người chết oan Quỷ Sát lại là không tự chủ sẽ hướng hắn bên người áp sát, mà bao chừng nơi Mi Tâm Nguyệt Nha vậy bắt đầu tản ra nhàn nhạt chói lọi, liền liền hắn mới vừa lấy được cái đó công đức bộ vậy tự động thoáng hiện, lơ lửng ở bao chừng đỉnh đầu. Cũng không lâu lắm, địa phủ lối vào liền tụ tập muôn vàn quỷ sát. Ừ. Tình huống gì? Muôn vàn khó dây dưa quỷ sát tụ tập, hơn nữa còn quỷ một mảng lớn. Địa phủ bên trong, Mạnh Bà đang nhắm mắt khổ tu, chợt mở mắt. Thành tiểu Minh Vương, địa phủ bên trong mọi cử động không gạt được nàng thần niệm. Toàn bộ mới địa phủ mặc dù trật tự đã sớm thành lập, nhưng có chút hồn phách chấp niệm quá sâu, cũng không muốn chuyển thế một mực ẩn dấu tại thiên tử lên dưới chân. Cho dù có lưu đầu mã diện tập nã, vậy không làm nên chuyện gì. Đi xem xem. Mấy hơi thở sau đó, nàng liền xuất hiện ở địa phủ cửa vào. Từ cấp 2 tiên thần bao trưởng gặp qua Minh Vương. Thấy mạnh bà, bao trưởng trước là đối các lộ quỷ sát khẽ gật đầu, lúc này mới không người mở miệng. À, ngươi chính là bệ hạ đề cử vị kia. Mạnh bà thấy bao trưởng trên người Ngọc Phủ, ngay tức thì sáng tỏ. Chính phải. Như vậy quá tốt, bao đại nhân, mời vào bên trong. Chỉ như vậy, bao trưởng bị đón tiến vào. Mà những cái kia tán trốn hồn phách vậy như ong vỡ tổ đi theo lên. Bên kia, Hoàng Cung, đại điện nghị sự. Chu Thiên Tử, tại hạ là là Thượng Cổ Yêu Đình đang tiên sứ, lần này tới có chuyện cùng ngươi cùng thương lượng. Thấy cơ huyền xuất hiện ở chủ vị, bách giám chỉ là tính cách tượng trưng chắp tay. Ở hắn muốn đến mình giờ phút này đại biểu là Thượng Cổ Yêu Đình, lương tử tự nhiên muốn thẳng một ít. Hơn nữa Thượng Cổ Yêu Đình không thể nghi ngờ muốn so với Đại Chu Hoàng Triều cường thượng rất nhiều, thái độ cũng không thể quá nhu nhường phải cao ngạo mới có thể biểu dương địa vị. Thượng Cổ Yêu Đình, nhìn Bách Giám, cơ huyền hí mắt. Nếu như nhớ không tệ, ở đêm tháng trước Thượng Cổ Yêu Đình Đông Hoàng Thái Nhất và Đế Tuấn Cự Tuyệt Lê Sơn lóng ấu, như vậy lần này bọn họ tới lại là vì cái gì? Người này giờ phút này còn nói có chuyện thương lượng. Bất quá Bách Giám thân là trước khi thiên đình tránh thần, giờ phút này đầu phục Thượng Cổ Yêu Đình ngược lại có chút là ngoài ý người bình thường. Không sai, Đông Hoàng Yêu Đế có lệnh. Hy vọng Chu thiên tử phái ra một ít có quần cuộn khí về tôi đi tiêu diệt mấy cái tiểu yêu, đến lúc đó yêu đình bên này nhất định sẽ có hậu báo. Bách Giang quét qua đại điện, đáy mắt trô sâu không tự chủ nhiều một chút khinh miệt và hoài nghi. Người lai, like, đại Chu hoàng thành bề tôi rất nhiều đều đã đi ra ngoài làm việc, đại điện bên trong chỉ có khổng phòng thúc cùng mấy vị thực lực nhìn như cũng không phải là cường hãn như vậy. Liên đại Chu hoàng thành như vậy thực lực cũng có thể chém chết đem thần bọn họ buôn cái. Sợ không phải nói đùa. Coi như đem thần bọn họ lại sợ hạo nhiên chi khí, cũng có thể dễ dàng giải quyết bọn họ. Trong lòng, Bách dám nghĩ như vậy đến. Để cho ta hoàng thành đi chém chết mấy cái tiểu yêu. đổ vậy không phải là không thể, không biết yêu đình nơi này hậu báo là chỉ cái gì. Nghe được cái này Bách dám ý đồ, cơ huyền khỏe miệng không tự chủ lộ ra một tia rêu cận. Chẳng bao lâu sau, Đông Hoàng và Đế Tuấn Cự tuyệt tham dự tập sát La Hầu đó là bực nào dứt khoát. Bây giờ lại còn có mặt mũi tới hoàng thành đề ra như vậy sự việc. Không lo đùa bỡn một chút bọn họ, cái này yêu đình thật đúng là cầm mình coi ra gì. Bây giờ Đại Chu hoàng triều tạo thì không phải là cái đó mặc cho người cầm bóp trái hờ mềm. Ngạch Chu Thiên tử yên tâm, chỉ cần các ngươi có thể chém hết mấy vị kia, Đông Hoàng bệ hạ tuyệt đối sẽ không bạc đãi hoàng thành, dưới mắt Tây Vương mẫu Vườn Bàn Đảo đã trở thành nhà ta yêu đế địa bàn, yêu đế cam kết, đến lúc đó một khi vườn đảo khôi phục có thể trước cho hoàng thành bên này cung cấp 10 viên bàn đảo. Cao mày, Bách dám nói ra chỗ tốt. Thật ra thì Đông Hoàng An bài cho hắn là đến lúc đó cho Hoàng Thành bên này bản đảo 50 viên. Bất quá hắn thấy Hoàng Thành thực lực tựa hồ chưa ra hình dáng gì, dứt khoát trực tiếp xúc giảm 50%. Ở hắn xem ra, như vậy điều kiện đã đủ phong phú, hơn nữa tuần này Thiên tử chém liên tục giết hai đều không hỏi liền trực tiếp hỏi chỗ tốt, nhìn như hết sức không đáng tin cậy. Phúc! Nhưng mà Bách Giám vừa dứt lời, Khổng phong thúc cùng thật sự là không nhịn được, thiếu chút nữa không cười ra tiếng, không nói cái khác. Hiện tại Thiên Tử núi Đạo Vương phủ trăm cây bàn đào trên cây kết trái cây không có mấy ngàn cũng có mấy trăm. Cái này thượng cổ yêu đình lại cầm bàn đào tới làm hồi báo là thật có chút buồn cười, hơn nữa còn chỉ là một vu khống cam kết. Vạn nhất Tây Vương Mẫu vườn bàn đào không sửa được đâu. Các ngươi cười cái gì? Cái này có gì buồn cười? Không gặp qua cảnh đời. Thật lấy là bàn đào là phổ thông thứ tầm thường. Thấy mấy vị bề tôi trên mặt không cách nào che giấu khinh bị, bách dám nổi nóng không dữ hắn là ở không nghĩ ra mình đã nói được rất rõ ràng, không biết những thứ này phạm trần bề tôi đang cười cái gì. hu hu hu, có thể là ta đại chu hoàng triều bề tôi chính là không có gặp qua cảnh đời, mong rằng bách giám đại nhân hiểu hiểu. cơ huyền cũng là không nói, thượng cổ yêu đình không khỏi cũng quá tự đại một ít, cầm bàn đào liền muốn tới hoàng thành chứa lao đại. như thế nào? chu thiên tử, mười viên bàn đào đủ để là ngươi đại chu hoàng triều đào tạo mười tên đạo hạnh coi như không tệ bề tôi như vậy xem ra ta yêu đỉnh thành ý như thế nào à quả thật không tệ cơ huyền thần sắc nghiêm túc cùng gật đầu bây giờ có thể nói một chút muốn hoàn thành giết hay giết báo đúng dịp là vừa lúc đó một người thị vệ tiến vào đại điện khải bẩm bệ hạ đạo vương đệ tử duẫn hỷ cầu gặp duẫn hỷ để cho hắn đi vào Vừa nghe, cơ huyền hơi kinh ngạc dưới mắt lý nhĩ cùng liệt khấu đang cùng chín vai chính luyện cửu cung trận pháp Đạo vương phủ thì có dẫn hỉ toàn diện chủ trì, chẳng lẽ bên kia xảy ra vấn đề? Chỉ như vậy, không qua chốc lát dẫn hỉ vào điện, là ngoài ý người bình thường chính là trong tay hắn còn bưng một cái to lớn cái đĩa, phía trên dùng đỏ vải che phủ. Chẳng những như vậy, đỏ bày ra độ dị thơm liền liền, để cho người người một cái đều có trùng toàn thân thư thái cảm giác. Khải bẩm bệ hạ, hôm nay bàn đảo vườn cây ăn trái đột nhiên rơi xuống thải mang thành tiểu một viên bàn đảo vương, thần không dám hơn cùng liền hai xuống. Không ngửi. Dũng hỉ giải thích do ý đồ, hơn nữa mở lên trên mâm đỏ vải. Trường 354, đặt cờ thiên giới. Côn vợ ở dùng tiểu cầu vượt cao, nhớ qua hép mới được. Bàn đảo vương. Cái gì bàn đảo vương? Đại điện bên trong, bách dám nghe được xứng sốt một chút. Hắn tu đạo nhiều năm, vậy chỉ nghe qua bàn đảo mà chưa từng nghe qua cái gì bàn đảo vương. Nhưng mà làm dũng hỉ tung lên đỏ bảy một khắc kia trong mắt của hắn tử thiếu chút nữa không bay ra ngoài. Chỉ gặp trong khay viên kia bảo vật ngay tức thì tản ra ngũ thải quang hoa, lại vừa thấy, chính là lớn hơn số một bàn đảo. Chẳng những như vậy, nó tản ra linh khí cũng phải so phổ thông bàn đảo nhiều hơn gấp mấy lần. Đây chính là bàn đảo vương. Bách giám lại là theo bản năng nuốt nước miếng một cái. Phong thần đánh một trận sau đó Tây Vương mẫu căn bản không có cử hành cái gì bàn đảo đại hội, cho nên coi như là hắn cũng không có cơ hội được ăn bàn đảo. Không nghĩ giờ phút này đại Chu hoàng thành lại là tùy tùy tiện tiện liền lấy ra một viên không nói, vẫn là cái loại đó nhất cao cấp nhất. Đại Chu hoàng triều tại sao có thể có loại vật này? Thiên giới cũng đổ không có, thế gian làm sao có thể sẽ có? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Về lại thần, hắn trong đầu cũng lạ như vậy ý tưởng. Nhưng mà càng làm hắn im lặng chuyện xảy ra. Rốt hỉ. Có thần. Đem vật này đưa về thiên tử học cung, giao cho đạo vương để cho hắn căn cứ nhanh nhẹn giao cho yêu cầu pháp chủ uống. Cơ huyền nhìn bàn đảo vương cũng không cùng cái gì chiếm làm của mình ý tưởng. Giống như là đối đãi một kiện cực kỳ đồ thông thường như vậy, liền trực tiếp đưa ra ngoài. Không có biện pháp, coi như cái này bàn đảo vương có thể gia tăng vạn năm đạo hạnh cơ huyền vậy chưa dùng tới. Hắn cần chính là chém hết ba thi trùng mà bằng không gia tăng tu vi thời hạn. Ngược lại là thiên tử học cung một đám pháp chủ đạo được thượng chưa đủ 100.000 năm, vừa vẫn có thể sử dụng lên. Dạ. Vậy hạ, thần cái này thì đem bàn đảo vương đưa về thiên tử học cung. Không ngửi, duẫn Hỷ lần nữa đem bàn đảo vương dùng đỏ vải che phủ, bước lui ra đại điện. Ha ha, Bách giám đại nhân, ngại quá để cho ngươi lợi lâu. Đúng rồi, ngươi mới vừa nói cần đại chu hoàng thành lợi dụng hạo nhiên chi khí đi chém chết mấy vị tiểu yêu, không biết bọn họ tục danh là. Đưa đi duẫn Hỷ, cơ huyền cười nhạt tỏ ý Bách giám có thể tiếp tục. Ngậy! chợt nghe, Bách giám ngay tức thì náo loạn cái mặt to đỏ. Hắn chưa bao giờ giống như vậy lúng túng qua. Hồi tưởng lại trước mình còn cầm mười hư không mở mịt bàn đảo làm điều kiện thật sự lạ. Đồng thời vậy ngay tức thì rõ ràng vì sao trước đại chu bể tôi sẽ có cười như vậy cho. Không thể nghi ngờ, tuần này thiên tử hung hãn cho hắn lên một giờ học. Cáo tử. Đến lúc này bách giám còn có thể nói gì? Chỉ có thể áo náo rời đi. Bàn lại đi xuống, đừng nói là hắn bách giám, chính là thượng cổ yêu đình mặt mũi vậy sẽ triệt triệt để để nhét vào trên đại điện. Thảo nào Đại Chu Hoàng Thành có gan dám tập sát la hầu, bây giờ nhìn lại, Đại Chu Hoàng Thành nước cũng không phải là giống vậy sâu. Ôm như vậy ý niệm, Bách Giám lúc này hóa thành cầu vòng không vào hư không. Bên này, nhìn Bách Giám rời đi hình bóng cơ huyền ánh mắt từ từ thay đổi thâm thúy. Như vậy xem ra, Thượng Cổ Yêu Đình cũng là một không chịu tịch mình chủ. Tự nói, hắn mở miệng nữa. Thân công báo ở chỗ nào? Thân công báo đại nhân đang phủ đệ bên trong tiềm tu. Nghe vậy, Khổng Phòng Thúc đứng dậy. Từ lần trước cơ huyền nói ra ai có thể trước thời hạn chém hết ba thi liền ban thưởng một đạo tiên thiên hồng mông mây tía giúp kỳ thành thánh sau đó, bất kể là huyền đô vẫn là thân công báo, triệu công minh, tam tiêu nương nương cùng một có thời gian liền sẽ điên cuồng tu hành. Muốn ở nhà mình bệ hạ trong tay lấy được phải thiên đại cơ duyên. À, ngươi lại đem hắn kêu tới, cô có chuyện ăn bài. Cơ huyền gật đầu. Lúc này, thiên giới loạn thành một nồi cháo, nhưng mà hoàng thành nhưng là đối với phía trên sự việc không biết gì cả. Cái này Thượng Cổ Yêu Đình lại chủ động tìm tới cửa có một số việc không thể không đề phòng. Ai biết Thượng Cổ Yêu Đình và Ngọc Hư Cung bên này còn sẽ hay không đúng xảy ra cái gì những thứ khác yêu con bướm. Trọng yếu nhất là, bất kể là Ngọc Hư Cung vẫn là cái này Thượng Cổ Yêu Đình làm việc cách làm cũng để cho cơ huyền rất khó chịu. Các ngươi không phải xem thường phàm trần đại chu hoàng thành sao. Vậy ta liền ở thiên giới xây một cái hoàng thành đi ra, xem ngươi có thể làm khó dễ được ta. Chỉ như vậy, nửa trụ nhang sau thân công bào tiến vào đại điện bên trong một phen thi lễ, cơ huyền nhìn về phía thân công báo, thân khanh, dưới mắt ngươi thiên thần bộ tổng cộng có mấy vị? khải bẩm bệ hạ, thiên thần bộ có thiên đồng, triệu công minh, tam tiêu nương nương cộng năm vị. năm vị, rất tốt, ngươi sáu người lập tức đi thiên giới, rồi sau đó tìm một tòa lớn một chút tiên sơn thành tiểu châu ở chiêu nạp một ít tiên nhân, đúng rồi bốn đại thiên sư còn có vậy thái bạch kim tinh, ngươi cùng lại đi tìm một chút. cơ huyền nói ra mình dự định, bệ hạ, nếu như thần cùng đi trước thiên giới. Thế gian sẽ hay không quá. Thân công báo trong mắt có chút do dự. Dẫu sao la hầu sự việc đến bây giờ còn không giải quyết, hơn nữa ai biết trong hắc bảo có còn hay không lợi hại hơn tồn tại. Vạn nhất bọn họ ra tay cho Đại Chu Hoàng Thành tìm phiền toái làm thế nào. Không sao, thế gian có một đám pháp chủ, không thành vấn đề. Cơ huyền khoác tay. Pháp chủ. Là, bệ hạ. Thân cung lập tức đi thiên giới. Ở nơi này bên dự định lại ở thiên giới đặt cờ thời điểm. Ngọc Hư Cung. Đại điện bên trong, Thái Ức chân nhân quần áo lam lũ xuất hiện ở Nguyên Thủy Thiên Tôn trước mặt. "Sư Tôn, cái này Đại Chu hoàng thành thật sự là lớn hiếp người quá đáng, bọn họ đem Na Cha nửa đường đoạn đi." Mở miệng, Thái Ức chân nhân chính là mặt đầy phẫn uất. Nói về ở Ngạo Lai quốc và Bốn Khỉ, Ma Hoàn đánh sau khi thức dậy, hắn căn bản không phải đối thủ. Không nói cái khác, đơn thuần một cái không cây kỳ chiến lực liền so lớn như vậy là Kim Tiên mạnh hơn lên như vậy mấy phần, chớ nói chi là còn có thạch hầu, Lục Nghị cũng trợ trợ Mọi thứ không biết làm sao, hắn đành phải trốn về thiên giới. Thật ra thì, Na Tra cuối cùng cũng không có đáp ứng muốn cùng hắn trở lại về thiên giới, giờ phút này hắn vì bảo toàn mình mặt mũi mới lên tiếng như vậy. Đem Na Tra từ nửa đường cấp đi. Vừa nghe, Nguyên Thủy Thiên Tôn giận dữ đứng dậy. Nếu như Na Tra vẫn là trước khi Na Tra thì thôi, có thể hắn bây giờ là Phong Thần chi người thân phận đã sớm không thể thường ngày mà nói. Đại Chu Hoàng thành chính là lòng tham không đáy, có địch nhân kiệt cùng thân công báo lại là còn chưa đầy đủ. Trong đại điện, trừ Nguyên Thủy Thiên Tôn ra, nhân Đăng đạo nhân, Hoàng Long chân nhân cùng đều ở đây. Bọn họ cũng là lòng đầy căm phẫn, trên mặt chữ bất mãn còn bất mãn. Ở bọn họ xem ra đại chu hoàng triều chính là ở ăn một mình. huống chi, Na Cha vốn là Ngọc hư cung đệ tử, trở lại thiên giới chính là đạo lý hiển nhiên. Sư Tôn, xem ra nhất định phải cho đạo đức thiên tôn chuyển thế thân một chút màu sắc nhìn một chút, nếu không theo khuynh hướng này phát triển tiếp, đại chu hoàng thành cuối cùng sẽ trở thành là gieo họa. Rất nhanh Niên Đăng đạo nhân dẫn đầu đứng ra, đệ tử tán thành. Dưới mắt đạo Đức Thiên tôn chuyển thế thân trong tay còn có Huyền Đô Đại Pháp sư, Triệu Công Minh, Tam Tiêu, Không Cây Kỷ các loại, thực lực so với Ngọc Hư, Bách Du cung đã kém không phải quá nhiều. Bên này, Niên Đăng mới vừa dứt lời, Hoàng Long chân nhân cũng là theo chân đứng dậy. đệ tử vậy tán thành. Hừ, nếu hắn lòng tham không đáy, vậy hãy để cho hắn lần này tham cái đủ. Xoay người, phất tay háo, Thông Thiên giáo chủ lại truyền sắc lệnh. Tin tức truyền ra. Liền nói đạo đức thiên tôn chuyển thế thân dạ tâm bừng bừng muốn độc chiếm tất cả phong thần người. Chúng ta để cho hắn, áo bào đen, yêu đình, lên cổ thú tộc bên kia có thể sẽ không để cho hắn. Trường 355, muốn cầm chín thiên huyền nữ gây chuyện. Côn vợ ở dùng kiều cầu ủng hộ phiếu. Dạ, sư tôn, đệ tử vậy thì đi làm. Thấy nguyên thủy thiên tôn như vậy án bài, hoàng long chân nhân lúc này không người đi ra đại điện. Trước có quảng thành tử bị đánh, sau có thái ớt chân nhân bị cướp. Ngọc Hư Cung một đám đệ tử đời thứ nhì đã đem Đại Chu Hoàng Thành coi là cái đinh trong mắt. Thậm chí bọn họ cảm thấy cái này Đại Chu Hoàng Thành so mấy trăm năm trước Bích Du cung còn muốn làm người ta chán ghét. Nhưng mà, ngay tại Hoàng Long mới vừa mới vừa lúc rời đi, đại điện một ly xanh lơ đèn bên trong chợt bay ra khỏi một đạo hồn phách, hắn vừa xuất hiện liền quỳ ở Nguyên Thủy Thiên Tôn trước mặt. "Bẩm Tổ sư, Khương tiểu Bạch có một kế sách, có thể làm cho Đại Chu Hoàng triều ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ." "Ừ, cái gì kế sách?" Nguyên Thủy Thiên Tôn Hi mắt, cái này Khương Tiểu Bạch gần đây một mực ở Bích Du cung nghe nói, đạo hành tăng trưởng rất nhanh, cũng là thời điểm cho hắn một cái thân sắc để cho hắn đi ra ngoài làm việc. Tổ sư, tuy nói cái này Đại Chu hoàng thành là đạo đức thiên tôn chuyển thế thân đang không chế, có thể theo đệ tử rõ ràng Chu thiên tử cũng có không thiếu quyền phát biểu, thậm chí tốt nhiều chuyện đạo đức thiên tôn còn muốn trước xuất chinh được Chu thiên chết đồng ý mới được. Khương Tiểu Bạch ánh mắt sáng quắc trả lời. Mỗi ngày, hắn ở xanh lơ đèn bên trong nghe Phạm Trần tình hình liền không nhịn được sao động. Nhất là nghe được lại có mới phong thần người trở thành đại chu hoàng thành bề tôi, sẽ để cho hắn khí không đánh vừa ra tới. Hắn là thật rất muốn đi thử một chút có thể hay không đem cái này phong thần người chém hết, sau đó vậy phong thần bi một lần nữa trở lại trong tay mình. Chu thiên tử có quyền phát biểu. Chớ nghe, cả điện đệ tử đều là sướng suốt một chút, một điểm này bọn họ là thật không nghĩ tới. Không sai, hơn nữa tuần này thiên tử còn có một hồng nhan chi kỷ tên viết tây thi, nàng lại là nữ hoa chuyển thế thân ly sơn lão ngẫu đệ tử. Chỉ cần chúng ta đem bắt, sau đó lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác chu thiên tử giao ra phong thần người, không sợ hắn không phải phạm. Rốt cuộc, Khương Tiểu Bạch nói ra mình ý tưởng. Thầy thi, chính là cái đó cựu thiên huyền nữ chuyển thế thân. Nghe đến chỗ này nhiên đăng đạo nhân không nhịn được chen vào một câu. Từ thiên giới một chúng đại lao chuyển thế sau đó, quá nhiều đệ tử vậy đi theo tiến vào luân hồi. Năm đó thiên giới thứ nhất tiên tử cựu thiên huyền nữ chính là như vậy. Thầy thi là cựu thiên huyền nữ chuyển thế. Đệ tử cũng không biết chuyện này, nhưng nàng là Chu Thiên chết hồng nhan chi kỳ khẳng định không có sai. Chợt nghe, Khương Tiểu Bạch trừ kinh ngạc ra trong lòng còn sinh ra một tia nồng nặc nghi thị, làm sao loại này chuyện tốt đều bị Chu Thiên tử được đi, hắn làm sao liền một kiện không đụng tới? Sư tôn, đừng nói Khương Tiểu Bạch nói như vậy còn có mấy phần đạo lý, chỉ cần bắt Cửu Thiên huyền nữ, không những có thể tìm Chu Thiên tử nói chuyện thậm chí còn có thể để cho Ly Sơn lão mẫu đi vào khuôn khổ, một lần hành động hai được. Nghĩ ngợi chốc lát, Nhiên đăng đạo nhân con người. Cũng được, nhiên đăng, chuyện này cứ giao cho ngươi và Khương Tiểu Bạch đi làm, sau khi chuyện thành công cho Khương Tiểu Bạch tìm một cái thân xác. Dạ, sư tôn. Đa tạ tổ sư, đệ tử nhất định sẽ đem việc này làm thỏa thỏa đáng làm. Trong đại điện, Khương Tiểu Bạch mừng rỡ không dứt, dập đầu như giã tỏi, thái độ lại là nhún nhường đến trình độ cao nhất. Mặt trời lên mặt trời lặn, mấy ngày sau. Đạo đức thiên tôn chuyển thế thân muốn độc bá tất cả phong thần người tin tức bắt đầu ở mấy thế lực lớn bây giờ lặng lẽ truyền lưu. Thượng cổ yêu đình, đại điện nghị sự, chủ vị Đông Hoàng Thái Nhất nghe xong đệ tử bẩm báo sau đó cao mày, trầm tư hồi lâu. Một ngày trước, bách giám quay trở về yêu đình đem đại chu hoàng thành bên này có bản đào vương sự việc đúng sự thật báo lên. Đế Tuấn và Đông Hoàng tất nhiên giật mình không thôi. Phải biết bản đào loại này thiên địa linh vật đối xanh dài đất yêu cầu cực cao không nói còn cần có thực lực nhất định mới có thể có. Cái này cũng đủ để thuyết minh vấn đề. Xem ra đạo đức thiên tôn chuyển thế thân giã tâm muốn so với người ta anh em hai người còn lớn hơn rất nhiều, tính toán cũng phải sâu hơn. Qua hồi lâu, Đông Hoàng lúc này mới trầm giọng mở miệng. Bất chi bất giác, Đại Chu Hoàng Thành đã lớn lên thành bất kỳ thế lực cũng có thể khinh thường tồn tại. Đâu chỉ, đừng quên, nữ hoa chuyển thế thân đứng ở Đại Chu Hoàng Thành bên này. Đế Tuấn trên mặt cũng không tốt xem. Các loại dấu hiệu tỏ rõ. Ban đầu nữ hoa và đạo đức thiên tôn chuyển thế thật giống như chính là một cái bẫy Tiếp tục như vậy nữa, thế gian sớm muộn sẽ trở thành là hai cái chuyển thế thân địa bàn. Đúng là như vậy, tháng trước, Đại Chu Hoàng Triều bên kia muốn tập sát La Hầu, lúc ấy còn tưởng rằng là bọn họ không biết tự lượng sức mình, bây giờ nhìn lại Hoàng Thành xa so chúng ta tưởng tượng muốn thần bí. Ngay tức thì, Đông Hoàng nhớ lại đếm tháng trước sự việc. Làm thế nào? Bọn họ trong tay bây giờ có cha địch nhân kiệt. Thân công báo ba cái phong thần người có thể nói khống chế hơn phân nửa thần vị, chúng ta không chọn lựa hành động trăm năm sau đại phong thánh tuyệt đối sẽ thua thiệt. Đế Tuấn đi qua đi lại. Cố nhiên trong mắt của bọn họ chỉ có thánh vị, khá vậy được là đi theo bọn họ cùng nhau bán mạng thượng cổ yêu tộc cân nhắc không phải. Nếu không ai cho bọn họ an tiền mã hầu. Thân công báo, na cha, địch nhân kiệt. Đúng rồi, cái này địch nhân kiệt là lai lịch gì. Vậy không lai lịch gì, vốn là phong thần người là khương tử nha hậu bối. Đáng tiếc chính hắn tìm chỗ chết đánh mất phong thần tư cách, tại là một khối bia đá đổi năm khối rơi vào năm người phàng tay. Sau đó mấy vị khác đều bị chém chết, duy chỉ có cái này địch nhân kiệt còn sống. Đế Tuấn mở miệng giải thích, cái này thời gian ngắn hắn không ít rõ ràng tam giới việc lớn. Như vậy, lại phái bách giám hạ giới cẩn thận hỏi thăm một chút tình huống thuận tiện sẽ cùng vậy địch nhân kiệt tiếp xúc một chút. Hắn là tộc người, không gặp qua cái gì cảnh đời lớn, trở thành người chúng ta cũng là vô cùng có thể. Đông Hoàng méo cả một cái. Bên ngoài đánh không vào nói, từ bên trong kêu gọi đầu hàng không thể nghi ngờ là phương pháp tốt nhất. Được, ta vậy thì đi an bài. Thiên giới bởi vì na cha sự việc đã mưa gió phun trào, thế gian ngược lại là khá là bình tĩnh. Khánh Thành, đang có mấy tên thiếu niên chậm rãi đi vào cửa thành. Bọn họ thấy Khánh Thành các loại kiến trúc, không nhịn được phát ra tiếng thán phục. Nguyên lai đại Chu Hoàng Thành chính là cái này dáng vẻ, thảo nào người người đều phải tới nơi này. Các thiếu niên nhìn chung quanh. Nhìn hoa cả mắt Bây giờ Khánh Thành đã sớm không phải ban đầu Khánh Thành Từ nhân khẩu tràn vào thiên tử Sơn sau đó So với trước đó phồn hoa nhiều ít lần Có thể như thế nói Đại Chu Hoàng Triệu nếu như là phạm trần lớn Thứ nhất Đô Thành ra Khánh Thành đương kim thứ hai lũng Tây Thành đếm thứ ba Không Nơi này không phải Hoàng Thành Mà là Khánh Thành Nghe thiếu niên nói như vậy Lại có một người mặc áo bảo cho thiếu niên mở miệng Hắn không phải người khác Chính là từ Linh Đài huyện núi Phương Thốn chạy tới Bồ Đề Nhỏ bồ đề, ngươi cũng chưa từng tới nơi này, ngươi làm sao biết nơi này không là đại chu hoàng thành. Thấy bồ đề như thế nói, có thiếu niên không rõ ràng. Ngậy! Cửa thành này lên không phải viết khánh thành hai chữ sao. Bồ đề không biết làm sao chỉ chỉ đỉnh đầu bọn họ ngay phía trên hai chữ to. Cái gì? Bồ đề ngươi lại biết chữ. Sao cửa thôn cũng không có tiên sinh, ngươi làm sao có thể biết chữ. Cái này có gì khó khăn được? Bên này liền làm bồ đề muốn mở miệng giải thích thời điểm. Trước mặt hắn đông nhiên xuất hiện một vị mặc lam bào nam tử. Thiếu niên, bổn tiên xem ngươi xương cốt thanh kỳ, là một tu tiên hạt giống tốt, không ngại theo bổn tọa tu tiên như thế nào. Đến lúc đó tam giới bên trong nhất định có ngươi một chỗ ngồi. Một khắc sau, nam tử ánh mắt sáng quắc mở miệng. Nói chuyện đồng thời còn không quên xoa xoa hai tay, một bộ thấy tuyệt thế bảo bối dáng vẻ. Trưng 356, số mệnh ở giữa gặp nhau. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu vượt cao, nhớ qua hép mới được. Tu tiên không có hứng thú. Bồ Đề nhìn cái này đột nhiên xuất hiện nam tử, cho mày. Lần này hắn bản là muốn đi thiên tử học cung hỏi, tự nhiên không sẽ ở loại chuyện như vậy trì hoãn thời gian. Trọng yếu nhất là người này làm việc quá e dị nhìn như cũng không giống như là người tốt lành gì, coi như muốn tu đạo cũng phải tìm cái cùng mình có duyên phận mới được. Thiếu niên, bổn tiên cho ngươi nhưng mà đại cơ duyên. Áo Bảo Lam nam tử thấy Bồ Đề không đáp ứng, thần xác khỏi bệnh cấp. Chúng ta đi. Bồ Đề mới tới Khánh Thành không muốn trêu chọc. Thị Phi muốn kéo đồng bạn cứ vậy rời đi. Muốn đi. Bá. Áo Bảo lam nam tử lần nữa chắn bùa để trước người. Ngày hôm nay ngươi phải theo ta đi. Hắn có chút hồn hện. Ngươi người này tại sao như vậy? Mau tránh ra. Lúc này và bùa để cùng nhau những cái kia thiếu niên vậy kịp phản ứng cái này. Nam tử động cơ không thuần. Rồi giít mở miệng. Ông xòm. Nơi này không các ngươi phần nói chuyện. Áo Bảo lam nam tử thấy vậy. Phất ống tay áo một cái trực tiếp bình lui những người khác. Rồi sau đó liền muốn cưỡng ép mang bổ để rời đi khánh thành. Cơ người. Cơ người, không nghĩ tới đại chu hoàng thành lại là cái bộ dáng này. Bị bình lui, mấy tên thiếu niên tức giận nhất thời cao quát lên. Đây là, nơi cửa thành ra ra vào vào người dân rất nhiều, ngay tức thì liền vây lại không thiếu. Bọn họ không rõ cho nên, hướng về phía áo bảo lam nam tử chỉ chỉ trói cho, cho đứng lên. Cái này cũng chưa tính, liền liền xa xa mặc tiên giáp thị vệ thấy bên này tựa hồ có tình huống, cũng là đi tới. Không được. Ngày hôm nay phải mang hắn đi, nếu không. Áo bào lam nam tử nhìn chung quanh người dân và chạy tới thị vệ trong lòng trầm xuống, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Nhưng mà liền làm hắn muốn tuân ra khí tức toàn thân cưỡng ép mang đi bổ đề thời điểm. Vèo. Vèo. Có sáu cái cầu vòng từ đông phương tới ngay tức thì rơi vào khánh thành cửa thành trên. Ừ. ngẩng đầu vừa thấy, áo bào lam nam tử sắc mặt đại biến, ngay sau đó thu hồi khí thế. Cuối cùng hết sức không cam lòng nhìn một cái bộ đề. Người cho ta chờ. Dứt lời, liền nhanh chóng không vào đám người, biến mất không gặp. Không nói dưới thành, trên thành tường. Ma hoàn huynh đệ, đây chính là ta đại chu hoàng thành khánh thành. Như thế nào? Có phải hay không so ngạo lai quốc tốt hơn quá nhiều? Vừa rơi xuống đất, hắn một vị trong đó lên tiếng như vậy. Mà trên tường thành một bọn thị vệ thấy bọn họ mấy vị, rồi giít tới đây thi lễ. Bái kiến chư vị đại nhân. Nguyên lai like cái này sáu người chính là từ Đông Hải chạy về bốn khỉ cùng Ma Hoàng Na Cha. Hầu ca nói không sai, cái này Khánh Thành so ngạo lai quốc Hoàng Thành cũng phồn hoa hơn. Nhìn bốn phương, Ma Hoàng cùng gật đầu. Cùng nhau đi tới, Sáu người quan hệ tiến hơn một bước, bây giờ đều là lấy gọi nhau huynh đệ. Báo. Bất quá liền làm Thạch Hầu muốn tiếp tục lại cho Na Cha giới thiệu một chút Khánh Thành thời điểm, có thị vệ đi tới tướng phòng thủ trước mặt. Khải Bẩm đại nhân, mới vừa nơi cửa thành xuất hiện một áo bào lam nam tử. Muốn muốn cưỡng ép mang đi một vị tên là Bồ Đề Thiếu Niên. Cái gì? Còn có chuyện như vậy? Ở Đại Chu còn cùng người dám cưỡng ép dẫn người. trợn nghe, bốn khỉ đồng thời như mày. Đi xem xem, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Một khắc sau, còn không có cùng thống lĩnh nói gì, thạch hầu liền dẫn đầu đi xuống tường thành. Hắn cũng muốn xem xem vị này háo bảo lam nam tử rốt cuộc có lai lịch gì, lá gan sẽ lớn như vậy. Ở con khỉ trong lòng, Khánh Thành và Hoàng Thành không việc gì khác biệt. Đều là lao đại địa bàn. Nào ngờ, ngay tại thạch hầu muốn tìm bùa để hỏi rõ ràng thời điểm. Áo bào lam nam tử đã lặng lẽ ra khánh thành trốn tới một nơi cực kỳ vắng vẻ đỉnh núi trên, hơn nữa ẩn nút mình thân hình. Đáng chết, thời khắc mấu chốt cái này bốn con khỉ làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này. Khá tốt bọn họ không cùng phát hiện, nếu không. hắn tự lẩm bẩm lại lòng vẫn còn sợ hãi, thỉnh thoảng còn lặng lẽ thả ra thần niệm nhìn phía sau một chút có không có động tĩnh thẳng đến mấy nén hương xác định khánh thành phương hướng không người lúc tới. Lúc này mới ống tay háo vung lên từ bên trong móc ra một đạo ngọc giản. Được vội vàng đem chuyện này nói cho phía trên. Nếu không đại chu hoàng thành bên này chẳng những có đạo đức thiên tôn, lê sơn lão mẫu chuyển thế thân bây giờ lại tăng thêm một cái chuẩn đề đạo nhân chuyển thế thân. Một khi phát triển phía sau còn có cái thế lực đó có thể để ở. Tự nói chỉ như vậy cũng không lâu lắm. Một đạo ngọc giản lặng yên không tiếng động bay hướng thiên giới ngọc hư cung phương hướng. Nơi này đồng thời. Vô tận hư không. La Hầu cùng Đế Giang, Cú Mang, Nhục Thu, Trúc Dung, cộng công năm vị lăng không đối lập. Bất ngờ là, La Hầu như cũ cường thế mà Đế Giang bên này nhưng là khí thế thấp, thậm chí Nhục Thu cộng công đều đã bị trọng thương, nhìn như vẻ ngoài không phân trớn, không có nửa điểm tổ vun nên có cường thế. Nam tiên các ngươi còn xa xa không đủ, tiếp theo mà được có thể tìm các ngươi thứ 6 vị huynh đệ, hoặc là phải đi tìm Hoàng Thành hậu thổ. Nhìn Đế Giang các người, La Hầu cười nhạt liền liền. Hơn nữa nghe nói vậy, hậu thổ cùng Chu Thiên tử bảy cái trận pháp gì còn muốn tập sát bổn tọa. Bổn tọa ngược lại thật rất muốn kiến thức một chút bọn họ có thủ đoạn gì. La Hầu, đừng ngâm cuồng. Bị như vậy kích thích, Cú Mang nóng nảy không tốt thì phải lấn người lên tái chiến La Hầu. Một khắc sau, đế giang nhưng là kéo lại Cú Mang. Nhị đệ, không cần phải và hắn miệng lươn tranh, chúng ta đi tìm lục đệ. Hắn đôi mắt đỏ thẫm, nhưng lý trí vẫn còn ở. Giờ phút này nếu như và La Hầu lại hợp lại chẳng những không có được nửa điểm chỗ tốt liền liền lục thu, cộng công vậy sẽ bỏ mạng ở này. Thậm chí đế giang có loại cảm giác, La Hầu muốn giết bọn họ thật rất đơn giản, bây giờ liền là cố ý đang đùa bỡn bọn họ. Đi! Thấy nhà mình đại ca mở miệng, cũng mang tức giận thu hồi pháp bảo. Vèo! Vì vậy, năm người lại hóa cầu vòng biến mất ở giữa không trung. Chắc chắn thật là không có ý nghĩa, cũng không biết cái này 12 tổ vũ lúc nào mới có thể tập hợp đông đủ. Bây giờ dết một chút cảm giác cũng không có. Cười nhạc, La hầu thân hình trước mắt, lần nữa đuổi theo. Nào ngờ, La hầu và một đám tổ vu rời đi sau đó không bao lâu, xa xa lại có hai đạo thân hình từ từ thoáng hiện lên. La hầu, không nên gấp gáp, rất nhanh liền đến phía ngươi. Chỉ là ta hoảng thành bây giờ kém một cái thánh nhân mà thôi. Nhìn phía xa, một cái trong đó áo bào đen cười lạnh một tiếng. Hắn không phải người khác chính là Hồng Vân lão Tổ. Câu này rất lời. Hồng Vân lão tổ xoay người nhìn qua bên cạnh vị kia, ánh mắt bên trong nhiều vẻ mong đợi. Ý kỳ vương, phía trước cách đó không xa thế gian chính là ta bạn tốt kia Trấn Nguyên Tử chuyển thế chỗ, đến lúc đó mong rằng ngài có thể xuất thủ tương trợ. Hồng Vân thần hồn tuy bị đổi nhưng trí nhớ trước kia vẫn còn ở hắn chỉ là đơn thuần cho rằng mình mai phục ở áo bào đen trong tổ chức mà thôi, thậm chí ban đầu tham dự tập sát Trấn Nguyên Tử cũng là vạn bất đắc dĩ. Nếu cái này Trấn Nguyên Tử đã chuyển thế, hoàn toàn chưa khỏi có thể cơ hội không có coi như để cho hắn tìm về đã từng là trí nhớ vậy phải hao phí một phen công phu. Nghe vậy, biển thước khẽ lắc đầu. Hắn y thuật nịch thiên không giả, nhưng còn chưa tới thay đổi thiên địa quy tắc bước. Bọn họ bản ở Việt Quốc đợi được thật tốt, có thể Hồng Vân Láo Tổ nhất định mời hắn giúp một chuyện, kết quả ngẫu nhiên nhận ra được đến La Hầu hơi thở, lúc này mới có một màn trước mắt. Không. Y Vương yên tâm, ban đầu ta ở tập kích thời điểm giết hắn làm một ít tay chân, hắn cũng không thể coi như là hoàn toàn chuyển thế. Cười khổ. Hồng Vân mở miệng nữa. Ở toàn bộ tam giới, hắn có thể đối hắn hắn bất kỳ thánh nhân cấp bậc tồn tại hạ tử thủ, có thể chấn nguyên tử là ngoại lệ. Đây là hắn nhất bạn thân nhất. Cố mà khi đó áo bào đen mới sẽ rút lui hắn trước vị, để cho hắn đi ấp trứng trong trường bàn đảo, quả nhân sâm cây. Trường 357, chế tạo thánh nhân cấp bậc thân xác. Côn vợ ở dùng kiều cầu ủng hộ phiếu. À, ban đầu giữ lại một tay. Ngay vậy, biển thước trong mắt tinh mang liền tránh. Đại Chu Hoàng Thành thiếu thánh nhân sự việc cũng không phải là bí mật gì, thân là Y Vương tất nhiên đã sớm biết. Nếu như có thể đem cái này Trấn Nguyên Tử cứu lên cũng để cho hắn khôi phục thực lực, Đại Chu Hoàng Thành há chẳng phải là có giải quyết hết La Hầu thực lực. Mới vừa bọn họ nuốt ở nơi rất xa, nhưng như cũng có thể cảm nhận được La Hầu phách lối thậm chí còn có đối với Đại Chu Hoàng Thành khinh miệt, cái này làm cho biển thức rất khó chịu. Không sai, hắn là năm đó duy nhất giúp ta người, làm sao có thể thật tập sát hắn. Trấn Nguyên Tử hồn phách nhưng thật ra là hoàn hảo không hao tổn, chỉ bất quá mất đi thân xác, Dưới mắt cần lần nữa tạo nên một cổ thân thể. Nhìn biển thức, Hồng Vân Láo Tổ trong mắt tràn đầy mong đợi. Ban đầu Láo Bảo Đen tôn thượng hạ lệnh, hắn không thể không theo. Nhưng Hồng Vân Láo Tổ biết Trấn Nguyên Tử có một buồn mệnh pháp bảo, tên viết địa thư, lại tên Sơn Hải Kinh. Bên trong giống như thế giới nhỏ và Sơn Hà xã tác đồ có hiệu quả hay như nhau, chỉ cần biển thức có cái này thủ đoạn. Hắn là có thể và chấn nguyên tử lần nữa sóng vai tác chiến. Hồn phách hoàn hảo. Biển thước đầu tiên là sưng sốt một chút rồi sau đó mừng rỡ không dứt. Mấy trăm năm trước, từng có thái ớt chân nhân là na Tra dùng ngó sen làm một cái thân sắc liền bị người thổi thổi phồng mấy trăm năm. Lần này lão Phu đổ muốn thử một chút thánh nhân thân sắc có thể hay không làm được. Loại thân sắc này và ban đầu cứu mạnh bà thời điểm thật là giống nhau như lúc. Như vậy, Hồng Vân ở chỗ này cảm ơn trước y vương. Không nóng nảy, đi trước tìm chấn nguyên tử hồn phách được đúng rồi y vương đại nhân chế tạo thánh nhân khu có phải hay không cần một ít thiên tài địa bảo điểm này không cần lo lắng lão phu có một cái ý nghĩ nếu là có thể thành chấn nguyên tử đem sẽ có một cái vô cùng cường hãn thân thể đến lúc đó lại phối hợp thánh nhân cấp bậc hồn phách chặt chặt chặt chỉ như vậy hồng vân lão tổ và biển thức thân hình càng lúc càng xa biến mất ở giữa không trung không biết tung tích còn như chấn nguyên tử hồn phách và địa thư sơn hải kinh châu ẩn thân chỉ có hồng vân lão tổ một người biết được Người ngoài căn bản không cách nào biết được. Đáng tiếc, hai người không biết là, bọn họ rời đi Việt quốc không lâu đô thành bên này thì có mới áo bào đen hạ xuống. Đại điện nghị sự lên, Phi Liêm thận trọng cùng ở một đám áo bào đen bên người, thần sắc cực kỳ cẩn thận. Lần này tới trước là Minh Hà lão tổ dòng chính ở giữa dòng chính, cầm đầu là Minh Hà lão tổ nhị đệ tử lớn Phạm Thiên, ngoài ra còn có hắn dưới quyền bốn đại ma đem quỷ mẫu cùng. Bọn họ chiến lực không tầm thường, mỗi một vị cơ hồ đều có đại la kim tiên cấp bậc thực lực. Bất quá rốt cuộc chém không có chém hết ba thi trùng, nhưng là không biết được. Hồng Vân Đại Nhân đi ra ngoài làm việc, còn mang đi biển thước. Sau khi nghe song phi liêm nói như vậy, lớn phạm thiên khẽ tao mày. Lần này mang liền áo bảo đen số 3 phối hợp côn tổ sư sắc lệnh, muốn Hồng Vân láo tổ và biển thước lập tức trở lại vô tận Tây Hải, còn như Việt Quốc chuyện do hắn toàn quyền tiếp quản. Không nghĩ hai cái nhân vật then chốt lại là không có ở đây. Khải bẩm Đại Nhân, từ Hồng Vân Đại Nhân bị biển thước cứu tỉnh sau đó liên đặc biệt nghề trọng biện thước làm việc trước thậm chí sẽ trưng cầu cái này biện thước ý kiến thấy lớn phạm thiên tựa như có bất mãn phi liêm vội vàng bổ sung hắn bây giờ trong bóng tối đã trở thành ngọc hư cung đệ tử tự nhiên hy vọng bên trong hắc bảo bộ vượt loạn càng tốt thậm chí còn suy nghĩ muốn không muốn khơi mào hồng vân láo tổ và minh hà láo tổ giữa mâu thuẫn đến lúc đó nếu có tranh nhau ngựa ông đã lợi chuyện này có thể hiểu cho dù ai chúng thí thần tán sau được cứu tỉnh đều là như vậy phản ứng xoay người thâm ý sâu sắc nhìn một cái phi liêm lớn phạm thiên quét qua bốn phía trực tiếp ngồi ở đại điện chủ vị là thuộc hạ nhiều lời thấy vậy phi liêm trong lòng lộn bộ một chút hồ đồ nói không tốt các loại phản ứng tới xem cái này lớn phạm thiên tựa hồ cũng không có trong tưởng tượng tốt như vậy đối phó thôi trước bỏ mặc hồng vân đại nhân bên kia lúc nào trở về ngươi lại đem đại chu hoàng thành tất cả mọi chuyện toàn bộ nói cho bổn tọa dạ đại nhân dưới mắt cái này đại chu hoàng thành có thể nói là phách lối tới cực điểm Một đoạn thời gian trước còn có tin tức truyền ra, nói Chu thiên tử muốn bày trận tập sát ma tổ là hầu đại nhân. Nói điểm chính, chuyện này xì vạ đã sớm truyền về vô tận Tây Hải, cũng không phải là bí mật gì. Lớn phạm thiên khoác tay, nhìn về phía phi liêm ánh mắt buộc phát thâm thúy. Ứm! Đại nhân! Cảm nhận được càng ngày càng lớn áp lực, phi liêm theo bản năng xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Hoàng thành bây giờ có phong thần người hai người, một cái trong đó chính là phản đồ thân công báo. Còn có một cái tên là địch nhân kiệt là một người bình thường, ngoài ra thực lực tương đối mạnh còn có thượng cổ ma thú không cây kỳ. Đúng rồi đại nhân, trước đây không lâu ma hoàn na cha cũng trở thành đại chu hoàng thần một phân tử. Ma hoàn na cha, tôn thượng suy tính ra phong thần người. Đúng vậy, đại nhân, cái này đại chu hoàng thành thật là gặp vận may, đông hải long vương tam thái tử ngao bính và vậy ma hoàn quan hệ mật thiết. Mà ngao bính lại là chu thiên chết học trò. Phi liêm càng nói càng nhỏ lòng trực giác nói cho hắn nơi nào khẳng định xảy ra vấn đề nhưng lại không nghĩ tới à vậy tại sao bổn tọa nghe nói thiên giới ngọc hư cung vậy từng phái người đi đông hải nào tới một khắc sau chủ vị lớn phạm thiên thanh âm bỗng trở nên lạnh còn có sát khí tràn ra đại nhân cái này thuộc hạ không biết không biết hừ thiên giới bên kia truyền tới tin tức nói ngươi phi liêm ngay tại ngày hôm qua leo lên phong thánh địa ngươi chẳng lẽ không cho một giải thích sao lớn phạm thiên thẳng một chút đứng lên Nếu như không có nhớ lầm, phong thánh người từng có sắc lệnh, phàm là thiên đỉnh, hai cung đệ tử trở thành áo bào đen người, không cách nào lên địa. Có thể cái này phi liêm lại là leo lên phong thánh địa, như vậy chỉ có một giải thích. À, chợt nghe, phi liêm là vừa mừng vừa sợ, bất quá một khắc sau sắc mặt ngay tức thì đổi được vô cùng trắng bệnh. Đại nhân, người nghe ta giải thích, sự việc không phải ngươi nghĩ như vậy. Thuộc hạ không có phản bội. Quỷ mẫu, có thuộc hạ đem cái này phi liêm bắt lại đưa về vô tận tây hải do số ba đại nhân phán quyết ừ. chỉ như vậy mấy giờ sau đó việt quốc từ trên xuống dưới các loại công việc toàn bộ bị lớn phạm thiên người mang tới cho tiếp quản trong chốc lát việt quốc bầu trời ma sát khí nhanh chóng ngưng kết rất nhiều đem toàn bộ thế gian đô thành hoàn toàn hóa thành ma đô dáng điệu mặt trời lên mặt trời lặn đảo mắt chính là mấy ngày đại chu hoàng thành khó khăn được bình tĩnh bí điện bên trong cơ huyền xếp chân nhắm mắt năm lòng hướng nguyên Đỉnh đầu chỗ tản ra hơi thở lại là từ từ ngưng kết thành một đóa hoa sen. Ở nơi này hoa sen muốn hoàn toàn ngưng kết thành công thời điểm, bụi cây kia kèm phối hợp độn thanh liên đài sen lại là đột nhiên bay ra, bắt đầu trắng trợn hút lấy linh khí. Thật đáng tiếc bụi cây này hoa sen còn kém như vậy một kia liền có thể thành hình, kết quả cuối cùng ở thời gian ngắn ngủi bị đài sen hút cái không còn một ngống. Bên này, kèm phối hợp độn thanh liên vậy không phải là không có biến hóa. Màu sắc của nó so với trước đó hơn nữa xanh biếc. Theo như vậy phát triển tiếp, không bao lâu kèm thanh liên là có thể sinh ra non diệp. Hô! Đối với lần này cơ huyền không rõ ràng, nhưng vậy không có quá để ý. Dù sao phối hợp độn thanh liên là trong tay hắn lớn thứ nhất sắc khí, nó càng mạnh, thật ra thì đối với mình càng tốt. Vậy hạ! Nhưng mà cơ huyền vừa muốn điều chỉnh hơi thở thời điểm, bí điện ra chuyển đến huyền đô sư thanh âm. Vậy hạ! Việc lớn không tốt, ly bên kia núi chuyển tới tin tức, tây thi nương nương bị ngọc hư cung nhân đang đạo nhân cấp đi. Trường 358, thiên tử cơn giận. côn vợ ở dùng tiểu cầu vượt cao, nhớ qua hép mới được. Cái gì? Tây thi bị nhiên đăng đạo nhân dẫn tới ngọc hư cung. Bí điện hơi thở ngay tức thì đổi được vô cùng âm hàn. Một khắc sau, cơ huyền liền xuất hiện ở quỷ cốc tử trước người. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắn lạnh giọng mở miệng. Tây thi mặc dù không có bị quan tuyên trở thành đại Chu hoàng thành hoàng hậu, nhưng là cái bề tôi đều biết nàng đã sớm là hoàng phi, chỉ là kém cái nghi thức mà thôi hơn nữa ở cơ huyền trong lòng tây thi địa vị lại là không bình thường lê sơn lão mẫu truyền tới ngọc giản nói tây thi nương nương bản ở ly sơn tu hành có thể ngọc hư cung phó giáo chủ nhân đăng đạo nhân đột nhiên mang nhóm lớn đệ tử hạ xuống ly sơn cũng lấy nguyên thủy thiên tôn chiêu mộ làm lý do cưỡng ép mang đi tây thi nương nương quỷ cốc tử cao mày làm sao xem cái này ngọc hư cung cũng là hướng về phía đại chu hoàng thành tới cưỡng ép mang đi ly sơn lão mẫu không có ngăn cản cơ huyền mi nhọn khều một cái Sát khí trên người bất thình lình xông thẳng tới chân trời. Ly Sơn lão mẫu dẫu sao là chuyện thế thần, mà vậy nhiên đăng đạo nhân chính là siển giáo phó giáo chủ, đạo hạnh cao thâm, hắn muốn khiến cho kế, Ly Sơn lão mẫu căn bản không có biện pháp. Quỷ cốc tử không biết làm sao lắp đầu. Mấy trăm năm trước phong thần đánh một trận nhiên đăng liền biểu hiện ra siêu cường chiến lực. Bây giờ phòng đoán liền thứ ba thi đều đã chém hết tự thân chiến lực đã sớm vô hạn đến gần thánh nhân cấp bậc. Trọng yếu nhất chính là nhiên đăng đạo nhân nếu là lấy tây thi tánh mạng làm uy hiếp, ly sơn lão mẫu là không có biện pháp nào. Nhiên đăng. Ngọc hư cung. Nếu các ngươi tự tìm cái chết, vậy thì không nên trách ta lòng dạ ác độc. Nghe đến chỗ này, cơ huyền sáng tỏ, lúc này liền muốn đi trước đại điện nghị sự. Báo. vừa lúc đó, lại có một người truyền lệnh thị vệ rơi xuống đám mây. Khải bẩm bệ hạ, mới vừa ngoài cửa thành tới một người đạo nhân, tự xưng là Ngọc hư cung đệ tử. Nói là có chuyện muốn cùng bệ hạ thương lượng. Nói tới chỗ này, thị vệ không dám nói thêm gì nữa. Người khác đâu? Cơ huyền quả đấm đã bóp không có chút huyết sắc nào. Nếu không phải bây giờ còn không biết tây thi tình huống, hắn thật rất muốn bây giờ chuyển ngay lên thiên giới đi. Bệ hạ, người này đã đến đại điện nghị sự bên trong. Được. Vèo. Cơ huyền đã biến mất ở tại chỗ. Một khắc sau, làm hắn xuất hiện ở đại điện nghị sự bên trong thời điểm, chỉ gặp một chàng thanh niên tùy ý ngồi ở trung ương đại điện. Trước mặt còn để một bàn bàn rượu, mặt trên còn có không thiếu rượu và thức ăn, đang tự uống tự uống. Trung quanh đại điện, một đám bề tôi trợn mắt nhìn, làm sao lo âu tây thi an nguy, cuối cùng không có ra tay. Yêu, cái khung thật lớn. Đợi ngươi nửa ngày, rốt cuộc đã tới. Bên này, chàng thanh niên thấy cơ huyền đến, khỏe miệng cười lạnh một tiếng, trực tiếp xoay người, cùng cơ huyền tới một mặt đối mặt. Ngọc hư cung đệ tử. Cô giới hạn ngươi nửa trụ nhang nói xong nói có chuyện, nếu không... Cơ Huyền nhìn thanh niên này, thanh âm bình thản. Bất quá sau lưng hắn đã lặng lẽ ra kèm phối hợp đỗn thanh liên đủ để thuyết minh hết thảy. Chậc chậc, mấy năm không gặp, nóng nảy gặp lại à. Chu Thiên Tử, nếu ngươi muốn nói một chút, vậy bổn công tử liền theo ngươi thật tốt vượt một bước. Thanh niên bưng rượu lên ly uống một hơi cạn sạch. Chu Thiên Tử, ngươi có từng nhớ thế gian tề quốc Khương Tiểu Bạch, nếu không phải ngươi, hắn bây giờ vẫn là phong thần người. Khương Tiểu Bạch. Vừa nghe, cơ Huyền trong mắt tinh mang trước mắt ngay tức thì hiểu ra, liền nói thấy thanh niên này đầu tiên nhìn liền có loại quen thuộc cảm giác, nguyên lai like hắn chính là Khương Tiểu Bạch. Ha ha, không nghĩ tới ngươi chỉ nhớ không tệ, nhớ ngươi ban tặng, trước kia tể Quốc Thái tử Khương Tiểu Bạch không có, bây giờ chỉ có Ngọc Hư cung Tam Đại đệ tử Khương Tiểu Bạch. Thanh niên đứng dậy, thẳng tắp đi tới Cơ Huyền trước mặt. Ngươi biết không? Ngươi, ngạnh, ngạnh. Kết quả hắn vừa muốn chỉ Cơ Huyền nói chút gì thời điểm, liền gặp hư ảnh trước mắt, lại xem. Cơ huyền đã bấm hắn cổ đem hắn dơ ở giữa không trung. Vẫn là câu nói kia, nửa trụ nhang sau đó nói xong tất cả mọi chuyện, nếu không, chết. Ngươi, ngươi, đông. Ngay tại thanh niên mau xuyên không được tức giận thời điểm, cơ huyền đem hắn ném vào đại điện trước bậc thang. Không sai, thanh niên này không phải người khác, chính là mới vừa rồi lấy được thân thể Khương Tiểu Bạch. Nguyên bản loại này truyền tin vô tích sự tùy tiện phái một cái ngọc hư cung đệ tử là được. Có thể hắn hết lần này tới lần khác tự cho là có Tây Thi làm bảo đảm muốn tự mình tới làm nhục làm nhục cơ huyền. Trọng yếu hơn chính là, hắn gần đây ở xanh lơ đèn bên trong tu hành đạo hạnh dài không thiếu, vậy muốn thử một chút cơ huyền sâu cạn. Ngươi dám như vậy đối với ta, xem ra là muốn cho Tây Thi. Bị vừa kẽ như vậy, Khương Tiểu Bạch buộc phát nổi nóng, trong lòng lại là vô cùng buồn rầu. Mới vừa cơ huyền bấm hắn cổ lúc, mình liền muốn thấy được liền một con hồng hoang mãnh thú, thật là không nên quá khủng bố. Khổng khan Đốt thơm. Lần này, cơ huyền cũng không để ý gì tới sẽ Khương Tiểu Bạch, dù sao hắn chỉ cho nửa nén hương thời gian, nửa trụ nhang đến một cái, Khương Tiểu Bạch phải chết. Dạ, bậy hạ. Ngươi, tốt. Rất tốt. chu Thiên Tử, buồn điện hạ liền đời Ngọc Hư Cung Nguyên Thủy Thiên Tôn Đại Nhân truyền lệnh. Giới hạ ngươi sau nửa tháng đem na cha, địch nhân kiệt, thân công báo ba vị phong thần người đưa về thiên giới Ngọc Hư Cung, nếu không Tây thì Ha ha, nàng không phải ngươi hái phi sao đến lúc đó định sẽ để cho ngươi thể nghiệm một chút cái gì gọi là sinh ly tử biệt. Khí cơ, Khương Tiểu Bạch cố làm lớn tiếng, hẳn không phải nhường trong hoàng cung tất cả thị vệ cũng nghe được rõ ràng. Như thế nói, Ngọc Hư Cung là muốn bọn họ mấy cái phong thần người. Cơ Huyền hí mắt, khẽ miệng hơi vẩy lên. Không sai, phong thần người chính là thiên mệnh người, ngươi chính là đại chu hoàng thành căn bản không xứng có như vậy nhiều. Nói sau ngươi Chu Thiên Tử có tài đức gì? Bá, tái diễn cảnh tượng một lần nữa xuất hiện. Cơ huyền một lần nữa đem Khương Tiểu Bạch bóp cổ để ra ở giữa không trung. Ngươi! Ngươi! Muốn làm gì? Thấy như vậy, Khương Tiểu Bạch trong mắt tràn đầy không tin. Thậm chí hắn trong lòng ở trong một cái chớp mắt này sinh ra cái ảo giác. Chẳng lẽ Tây Thi ở Chu Thiên chết trong mắt không coi vào đâu? Không thể nào hả? Nếu Ngọc Hư Cung cần chính là phong thần người, cho nên cô giết ngươi, cũng không ảnh hưởng cái gì. Không! Không! Ngươi nếu như dám động thủ. Giáp giáp! Lại chuyến mắt! Cơ huyền đã vặn gãy Khương Tiểu Bạch cổ, kèm phối hợp độn thanh liên tiếp theo đảo qua, Khương Tiểu Bạch hồn phách kêu thảm một tiếng, liền hóa thành hư không. Lại không nói thế gian như thế nào, thiên giới, ngọc hư cùng, nguyên thủy thiên tôn sau khi nghe song nhiên đăng đạo nhân và Khương Tiểu Bạch bẩm báo sau đó liên tục gật đầu. Vậy cửu thiên huyền nữ có từng đóng kỹ? Khải bẩm sư tôn, nàng đã đóng kỹ, đừng nói là đại chu hoàng thành coi như là thượng cổ yêu đình những cái kia tới cũng không được. Như vậy cũng tốt. Đến lúc đó giao tiếp phong thần người thời điểm nhất định nhìn cho kỹ miễn được đạo đức thiên tôn làm tiếp tay chân. Nguyên thủy thiên tôn vô dâu. Toàn bộ đại chu hoàng thành có thể như hắn pháp nhãn chỉ có đạo đức thiên tôn chuyển thế thân. Sư tôn yên tâm, hết thể có ta. Vậy Khương Tiểu Bạch bây giờ hẳn đã xuất hiện ở đại chu hoàng thành, phỏng đoán không bao lâu là có thể đem tin tức mang về. Không ngửi, nhiên đăng đạo nhân một mặt tự tin. Hắn vậy từng phái người lặng lẽ tiến vào đại chu hoàng thành hỏi do tin tức đã xác định Tây Thi ở Chu Thiên chết trong lòng thật rất trọng yếu. Không dám thua có thể đổi được ba cái phong thần người, chỉ ít đổi hai cái vẫn là không có vấn đề gì. Trường 359, Binh Phát Ngọc hư cung. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ phiếu. Như vậy quá tốt. Bất quá ngươi cùng vậy phải cẩn thận, cái này cựu thiên huyền nữ chỉ là Chu Thiên chết hoàng phi, và đạo đức thiên tôn chuyển thế thân cũng không liên quan, cố ý không đổi cũng là vô cùng có thể. Trầm tư, Nguyên Thủy Thiên tôn đứng dậy, Chuyện này nhìn lên không có bất kỳ vấn đề, hắn bây giờ lo lắng duy nhất chính là Chu Thiên Tử ở Đại Chu Hoàng Triều Quyền phát biểu. Không muốn cuối cùng động tĩnh gây ra lớn như vậy, ngược lại uổng công đắc tội Lê Sơn lão mẫu cũng có chút cái mất nhiều hơn cái được. Sư Tôn yên tâm, chuyện này đệ tử đã xác định qua, Chu Thiên Tử ở Đại Chu Hoàng thành uy tín không thấp, trong đó quá nhiều thuộc hạ cũng chỉ mạng hắn là tử. Địa vị chỉ so với đạo đức Thiên Tôn chuyển thế thân thiếu chút xíu nữa, có thể coi là lên là nhân vật số 2. Nhân đăng đạo nhân hết sức xác định cùng với khẳng định. Một điểm này Quảng Thành Tử có thể làm chứng. Vừa là như vậy, hết thể đợi gừng nhỏ chăm trở về bàn lại. Phong thần người có thể không muốn địch nhân kiệt, nhưng thân công báo và na trà phải lưu lại. Nhất là thân công báo, hắn nắm trong tay một nửa thần vị. Nguyên Thủy vớt dâu một cái. Bây giờ tránh thần vị chỉ còn lại có 306, thân công báo một người liền chấp trưởng 90. Không thể nghi ngờ giá trị so những thứ khác phong thần người cũng cao hơn. Dạ, Sư Tôn. Nhiên đăng đạo nhân lại không người. Nào ngờ, Ngọc Hư cung bên này tính toán rất tốt, nhưng mà bọn họ hết lần này tới lần khác không nghĩ tới cơ huyền căn bản không phải cái gì nhân vật số 2, mà là Đại Chu Hoàng Thành nhân vật linh hồn. Không có hắn, Đại Chu Hoàng Thành cũng sẽ không phục tồn tại. Suy nghĩ một chút xem, một khi động nhân vật linh hồn ái phi, hậu quả là dạng gì? Giờ phút này, thế gian, Hoàng Thành đại điện, cơ huyền ngồi ở trên chủ vị mặt trầm như nước. Khương Tiểu Bạch đã hồn phi phách tán triệt triệt để để trôn vùi ở tam giới bên trong. Bậy hạ, cái này ngọc hư cung năm lần bảy lượt khiêu khích ta Hoàng thành, thần đề nghị xuất binh trinh phạt đã thế phải làm. quỷ quốc tử dẫn đầu đứng ra. không trước khi nói, liền nói gần đây đêm tháng, trước có quảng thành tử tới bức bách đạo vương lý nhị đi ngọc hư cung, sau có thái ất chân nhân ở ngạo lai quốc cướp đoạt na cha, giờ phút này lại cưỡng ép mang đi tây thi huy hiếp hoàng thành giao ra phong thần người, thật là không phải muốn càng hân trinh phạt ngọc hư cung đã là tất nhiên chuyện. Thần tán thành, ta Đại Chu Hoàng thành đã sớm không phải ban đầu Đại Chu Hoàng thành, Ngọc Hư cung thì như thế nào? Nên tất vẫn là phải cắt." Quỷ Cốc Tử dứt lời, Khổng Phong Thúc cũng là đứng dậy. Hán hướng nho nhã ôn hòa, nhưng lần này cũng bị Ngọc Hư cung các loại hành vi dẫn được thật sự nổi giận. Ngay vậy, Cơ Huyền quét qua một đám bề tôi, trực tiếp đứng dậy. Lần này, cô muốn ngự giá thân trinh. "Khổng Khanh, ngươi lập tức truyền xuống chiếu lệnh, Mệnh binh mã đại nguyên soái Tôn Vũ dẫn một đám võ tướng lập tức đi Hoàng thành hậu trì." Thông báo tiếp thiên thần bộ, để cho bọn họ ở thiên giới đợi lệnh, ta hoàn thành đại quân thượng giới sau đó nhất định phải làm xong tiếp ứng. Ngoài ra, thông báo y vương, để cho hắn tốc mang hồng vân láo tổ trở lại hoàn thành. Hắn liên tục truyền lệnh, một đạo tiếp theo một đạo. Bệ hạ muốn ngự giá thân trinh. Nghe được cái này một câu, cả điện bề tôi đầu tiên là sững sốt một chút, bất quá sau đó suy nghĩ một chút nhà mình bệ hạ vậy cực kỳ thần bí chiến lực cuối cùng đồng loạt không người. Không nói khác. Roi mắt toàn bộ đại chu hoàng thành là cơ huyền đối thủ còn thật không có mấy người, chỉ bất quá hắn dưới quyền người tài giỏi rất nhiều, không bao giờ dùng hắn ra tay mà thôi. Ừm. Chỉ như vậy, sau nửa giờ, trong đại điện bề tôi toàn bộ điều động, bay hướng bốn phương tám hướng. Nơi này đồng thời, Thạch Hầu phụ đệ, Thạch Hầu đang cùng Từ Khánh Thành mang về cái đó thiếu niên bổ đệ, nói thiên luận đạo, hết sức thản nhiên. Bất quá một khắc sau, nhận được ngọc giản sau đó lúc này tuôn ra toàn bộ khí thế. Nhiên Đăng Lão Nhi Lại dám động lao đại ta ái phi, tự tìm cái chết. Dứt lời, hắn sẽ phải rời khỏi phủ đệ. Thạch hầu. Đúng rồi, bồ đề, gần đây ngươi đi trước đi thiên tử học cung, đối với ta làm việc trở về sẽ cùng ngươi luận đạo. Làm ra như vậy an bài sau đó, thạch hầu hóa thành cầu vòng, đem bồ đề một người ở lại tại chỗ. Xem ra hoàng thành hẳn là sẽ ra đại sự gì, đáng tiếc ta quá yếu, nếu không vậy có thể giúp một hai. Nhìn giữa không trung, nhỏ bồ đề chân mày nữ chặt, khẽ khẽ thở dài. Một đoạn thời gian gần đây, hắn mỗi ngày buổi tối đều biết làm một cái giấc mơ kỳ quái, liên tục đã mấy ngày đều giống nhau, cảnh tượng giống nhau chuyện giống vậy, thật là quá kỳ quái. Ma trực giác nói cho bồ đề, nếu như dựa theo trong giấc ngộng đi làm, hắn đem sẽ thành rất mạnh rất mạnh. Thạch hầu phủ như vậy, ngao bính chố ở phủ đệ, hắn đang cùng ma hoàn hai người cùng ly đổi chén, đã hơi say. Khải bẩm thái tử vậy, trong cung truyền tới tin tức, ngọc hư cung mang đi tây thi nương nương, bệ hạ giận dữ muốn ngự giá thân th Vừa lúc đó, có thị vệ báo lại. Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Chẳng nghe, ngao bính men say ngay tức thì thanh tỉnh. Vì vậy, thị vệ lại nhỏ nói một lần. Ngọc hư cung, ngươi lấn hiếp người quá đáng. Ma hoàn, như thế xem chính là cái đó thái ớt chân nhân dở trò quỷ. Băng! Dẹo ly bị ngao bính bốc nghiền. Huynh đệ trớn nên cuốn cuồng, nếu vậy thái ớt chân nhân tự tìm cái chết, vậy thì thành toàn hắn. Ngay sau đó... Ma hoàn kéo ngao bính cũng là hóa thành cầu vòng biến mất ở tại chỗ. Mặt trời lên mặt trời lặn, đảo mắt chính là mấy ngày, khoảng cách ngọc hư cung nói nửa tháng thời gian chỉ còn lại không tới 10 ngày. Hoàng thành nơi này động tác trước đó lớn chưa từng có, khiến cho được phổ thông người dân cũng có thể nhìn ra trong đó dị thường, Chớ đừng nói chi là là những cái kia nuốt ở hoàng thành bên trong tránh cho các phe mà thám. Bọn họ lặng lẽ hỏi tham gia tin tức sau đó, vội vàng dùng ngọc giản cầm chuyện này truyền về mình đại bản doanh. Ở nơi này chút mật thám trong mắt, Đại Chu Hoàng Thành từ lần trước phá hỏng vân sát đại trận sau đó, đã cực kỳ lâu không có như vậy động tác. Khiếp sợ đồng thời cũng có chút mong đợi Bọn họ là thật muốn xem xem Hoàng Thành lá bài tẩy rốt cuộc có nhiều ít. Thiên giới, Thượng Cổ Yêu Đình, Đông Hoàng Thái Tử và Đế Tuấn đang nghị sự, kết quả đến một cái ngọc giản vững vàng dừng ở hai người trước mặt. Xem xong, Đông Hoàng Như có điều suy nghĩ rồi sau đó mở miệng. Đại ca... Thật ra thì chúng ta có thể không cần đáp ứng Thanh Long và Bạch Hổ nơi nói nơi nói yêu cầu. À, đế tuấn nhíu mày. Từ bị Chu Tiên kiếm trận ngăn trở sau đó liền một mực đang suy nghĩ phương pháp phá trận. Đem thần, Doanh Câu cùng cự tuyệt yêu đình sau đó bọn họ, yêu đình lại cho chiếm cư ở Đông Hải Thanh Long Bạch Hổ phát ra mời. Kết quả bên kia chưa nói đáp ứng, vậy chưa nói không đáp ứng, tóm lại yêu cầu tương đối nhiều. Cái này Ngọc Hư cung khẩu vị quá lớn lại muốn lợi dụng Chu Tiên Tử tới nuốt một mình ba cái phong thần người. Át phải sẽ dẫn dận Đại Chu Hoàng Thành, một trận đại chiến đã là không thể tránh khỏi, ta yêu đình làm trên vách xem là được. Bên này, Đông Hoàng khỏe miệng hơi cong, ánh mắt sáng. Mấy ngày trước, bọn họ còn nghĩ để cho Bách dám đi xuống kêu gọi đầu hàng địch nhân kiệt, bây giờ nhìn lại còn cần đợi một chút mới được. Lời tuy như vậy, chính là không biết Đại Chu Hoàng Triều sẽ hay không có chúng ta tưởng tượng như vậy cứng hãn. Vạn nhất không có há chẳng phải là dây dưa lỡ việc thời cơ. Không nói cái khác. Một liền cái đó Chu Tiên Trận Đại Chu Hoàng Thành liền không phá được. Sau khi nghe xong Đông Hoàng nói như vậy, đế tuấn bên này nhưng là không thế nào coi trọng. hắn ngược lại không phải là cảm thấy Đông Hoàng Thái nhất ý tưởng không đúng, mà là chân thực không thế nào coi trọng Đại Chu. Không phá được. Coi như Hoàng Thành không phá được Chu Tiên Trận cũng có thể dây dưa một dây dưa, chúng ta làm chỉ cần mở ra cửa Nam Thiên, thả Hoàng Thành Đại Quân Thượng giới chính là Trường 360, Thiên Đồng Sư Tôn Côn vợ ở dùng tiểu cầu vượt cao Nhớ qua hép mới được. Vung ra cửa nam Thiên Có cần thiết này. Đại Chu Hoàng Thành tuy có không thiếu đại la kim tiên cấp bậc tồn tại, nhưng tiên quân thật giống như cũng không có nhiều ít. Thấy đông Hoàng coi trọng như vậy Hoàng Thành, đế tuấn mi nhọn khều một cái. Liên quan tới đại Chu Hoàng Thành, hắn nghe được nhiều nhất chính là đạo đức tiên tôn chuyển thế thân cùng với những thứ khác một ít uy tín lâu năm tiên nhân, có thể tiên quân thật sự là tiên hữu nói tới. Tiên quân ít một chút. Triệu không dám nói, 100.000 nhất định là có. Thanh Long và Bạch Hổ khống chế Đông Hải muốn thành lập đại quân kết quả phát hiện tứ hải tất cả tiên giáp, tiên binh toàn bộ chở hướng đại Chu hoàng thành. Ừ, còn có chuyện như vậy. Đế Tuấn lại những mày mau. Tiên quân không thể so với thế gian đại quân, hở một tí mấy triệu, triệu, nghĩ lúc đó Thượng Cổ Yêu Đình ở Cường Thịnh nhất thời điểm cũng không quá 2 triệu tiên quân. 100.000 đủ để tạo thành chiến lược. Cái này cũng chưa tính, ban đầu áo bào đen ở thế gian Việt Quốc kéo đại quân, muốn muốn tiêu diệt hoàng thành đại quân. Kết quả ngươi đoán như thế nào? Thế nào? Đại Chu Hoàng Thành vị kia thống soái lại sử xuất Trảm Tiên Phi Đao. Nói tới chỗ này, Liên Liên Đông Hoàng Thái nhất cũng không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Tại chưa có biết rõ Đại Chu Hoàng Thành trước, bọn họ lấy là Hoàng Thành chính là một cái nho nhỏ tộc người thế lực, tùy tiện nhúc nhích một chút đầu ngón tay là có thể nghiền ép tồn tại. Nhưng theo từng đạo tình báo truyền tới, Hoàng Thành đã hoàn toàn lật đổ bọn họ nhận biết. Giờ khắc này ở Đông Hoàng Thái nhất trong lòng đã sớm cầm Đại Chu Hoàng Thành tăng lên tới cùng Ngọc Hư Cung, Bích Du cung vậy cao độ. Chảm tiên phi đao! Chảm tiên phi đao! Làm sao có thể? Quả nhiên, Đông Hoàng nói một chút, Đế Tuấn tại chỗ biến sắc mặt. Mọi người đều biết, Đế Tuấn chính là Thượng Cổ Kim Ô và Thê Tử hi Hòa Thai ngén Mười Tử, trong đó chín vị bị Thượng Cổ Đại Năng Hậu Nghệ chém chết, còn lại lão Mười chính là Đại Danh Đỉnh Đỉnh Lục đệ Đạo Nhân. Mà lục đệ đạo nhân có một pháp bảo tên viết chảm tiên phi đao và đầu đinh bảy mũi tên sách. Mỗi lần làm lục đệ đang sử dụng hai món đồ này thời điểm cũng sẽ hướng côn luân tổ sơn phương hướng dập đầu tế bái. Chỉ vì là, hai món đồ này thật ra thì đều không phải là hắn, tế bái cũng chỉ là biến hình xin phép mà thôi. Còn như cái này chảm tiên phi đao chủ nhân rốt cuộc là ai, đế tuấn tất nhiên rất rõ ràng. Mới đầu ta cũng không tin, có thể sự thật chính là như vậy. Đông Hoàng nhìn một cái đế tuấn. Nói về một năm trước lục đệ bị áo bào đen tập sát, nhưng bản thể hắn chính là ba tộc kim ô bất tử bất diệt, cuối cùng cứng rắn là dựa vào huyết mạch lực lửa gạt áo bào đen thành công trốn trở lại yêu đình, chỉ là không có ra lại đời thôi. Hắn đã đi hỏi qua đứa cháu này, trạm tiên phi đao và đầu đinh bảy mũi tên sách xác định đã cùng hắn không có bất luận quan hệ gì. Như thế nói ngược lại là có thể xem một màn phim hay. Đế Tuấn thở dài, đồng thời không rất thương tiếc, mình nhi tử sau này lại cũng không tới vậy trạm tiên phi đao. Thích hay là khẳng định. Không thể không nói, Nguyên Thủy Thiên tôn nước cờ này đi thật sự là hay không thể nói. Ha ha ha. Rốt cuộc là lưỡng bại câu thương đâu vẫn là Ngọc Hư cung bị diệt. Thật rất mong đợi. Đông Hoàng sau khi cười lớn xong, phất tay áo. Người đâu? Có thuộc hạ một người thượng cổ yêu tướng đứng dậy. Mở ra cổng nam, nếu là có hoàng thành thượng giới, nhất luật cho đi. Ứm. Yêu tướng không người rời đi. Nào ngờ ngay tại Đông Hoàng Thái Nhất và Đế Tuấn bên này chú tâm tính toán thời điểm đã có mấy đạo thân ảnh lặng lẽ xuất hiện ở Ngọc Hư Cung Trăm Giang địa phương cầm đầu không phải người khác chính là Thiên Thần Bộ Chủ sự Thân Công Báo hắn sau lưng còn đi theo Thiên Đồng Triệu Công Minh Tam Tiêu Nương Nương năm người cái này nhiên Đăng đạo nhân chân thực quá vô sỉ lại cầm tay thi nương nương làm lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác nhìn phía xa liên miên bất tuyệt các loại cung điện thân công báo trong mắt tràn đầy ý định giết người. Nếu không phải bọn họ mấy cái thực lực không bằng Ngọc Hư bên trong cung những đệ tử kia, khởi sẽ chờ tới bây giờ. Không nói những thứ khác, một chỉ một cái nhiên đăng đạo nhân là có thể để được cho bọn họ mấy vị. Ngọc Hư cung nhìn như liền liên tục đánh bại lui, ngược lại không phải là bởi vì bọn họ yếu, mà là bởi vì đối thủ quá mạnh mẽ. Nghĩa đệ, chúng ta làm sao bây giờ? Chờ đợi bậy hạ tới vẫn là. Triệu công minh quả đấm cầm lại tùng, tùng lại nặng. Bất kể như thế nào. Chúng ta đều phải đuổi bệ hạ trước đem Tây Thi nương nương cho cứu ra. Nếu không thì coi là bệ hạ mang đại quân thượng giới vậy sẽ phải chịu rất nhiều cả tay. Lần nữa ngẩng đầu, nhìn xa xa, thân công báo trong lời nói tràn đầy kiên định. Như vậy lời tuy như vậy, có thể bọn họ thiên thần bộ mấy người đối với Bích Du Cung liền nhược chỉ trưởng hướng về phía Ngọc Hư Cung cũng không hiểu rõ nhiều ít, liền liền Ngọc Hư Cung có nhiều ít bí điện cũng không biết. Tự nhiên cũng không biết Tây Thi giờ phút này bị nhốt ở địa phương nào. Cứu Tây Thi Nương Nương nhất định là phải cứu, nhưng làm sao cái cứu pháp? Trong chốc lát, bầu không khí lâm vào tĩnh mịch. Thiên thần bộ mấy vị cũng rất gấp, có thể thì có thể làm gì. À, thôi. Dưới mắt chi cục có lẽ chỉ có đi cầu sư tôn lão nhân ra ông ta, nếu như hắn nguyện ý ra tay, cứu ra Tây Thi Nương Nương không là vấn đề. Thẳng đến hồi lâu, do dự vùng vây thật lâu thiên bổng nguyên xoái cuối cùng mở miệng. Có thể nhìn ra được hắn rất khó khăn, nhưng không có cách nào. Người sư tôn. vừa nghe Thân công báo và triệu công minh ngang hàng lúc ngầm đầu. Cố nhiên bắc cực bốn thánh năm đó không có tham dự phong thần cuộc chiến, nhưng bọn họ thực lực không thể bảo là không mạnh. Nhất là thiên bồng nguyên Soái, Không nói khác liền lấy trong tay hắn trôi này cái bữa cào chín răng mà nói. Ban đầu nhưng mà đạo đức thiên tôn tự mình tay truy, hỏa thần trúc dung tham dự tế luyện, thậm chí còn có quá nhiều đại thần cũng tham dự trong đó ước chừng dùng mười mấy ngày mới chế tạo mà thành. Hết thể các thứ này cũng không phải là bởi vì thiên bồng tự thân chiến l Mà là bởi vì thiên bồng nguyên xoáy sư tôn mặt mũi. Đáng tiếc, từ thiên bồng trở thành bắc cực một trong tứ thánh sau tiên hữu nói tới sư tôn của hắn, người ngoài cũng không tốt suy đoán. Cho tới chuyện này thành thiên giới không rõ ràng chi mê. Bất quá cái này cũng không làm trở ngại những thứ khác tiên thần đối với chuyện này suy nghĩ chủ quan. Ta vậy sư tôn không hỏi tam giới chuyện đã lâu, coi như tìm được hắn chưa chắc cũng có thể. Thấy thân công báo cùng vô cùng mong đợi, thiên bồng lại thán. Sự việc có được hay không bây giờ thật khó nói hơn nữa ban đầu hắn rời núi thời điểm mình sư tôn rõ ràng bày tỏ qua sau này tất cả tu hành cơ duyên toàn dựa vào người hắn cũng không được về lại đạo tràng có hy vọng tổng so không có hy vọng mạnh vạn nhất thành đâu đối với lần này thân công báo ngược lại là không có bất kỳ nổi giận dưới mắt ngọc hư cung phòng bị sâu nghiêm bọn họ có thể nói là một chút biện pháp cũng không có có như thế một con đường tổng so không có cần mạnh hơn ừ làm phiên đại nhân ở này chờ thiên bồng đi trước đi đối mặt gật đầu Tiên Đồng không do dự nữa, đỡ lên đám mây liền bay hướng tiên giới nơi cực đông. Bỏ mặc được hay không được, hắn cũng phải đi về thử một chút. Nhìn Thiên Đồng rời đi hình bóng, Triệu Công Minh lại thán: cũng không biết Thiên Đồng sư tôn rốt cuộc là thần thánh phương nào, thật rất muốn cùng Thiên Đồng đi xem xem. Dù sao khẳng định so với đạo vương bọn họ cái này đồng lứa lợi hại. Thân công báo thần sắc ngược lại là so với trước đó vương lòng không thiếu. Không biết tại sao, trực giác nói cho hắn. Lần này thiên bồng định có thể đem hắn cái đó thần bí sư tôn mời ra núi. So đạo vương, Nguyên Thủy Thiên tôn bọn họ lợi hại là khẳng định, nhưng chính là không biết rốt cuộc là ai sao. Là thật làm người ta cuốn cuồng. Một bên, Quỳnh Tiêu cũng là khó khăn được mở miệng. Trong mắt lại là nồng nặc hứng thú. Trường 361, Tôn Vũ điểm tướng. Côn vợ ở dùng kiều cầu ủng hộ phiếu. Không nói thân công báo xuất lĩnh thiên thần bộ bên này đã có hành động. Thế gian, hoàng thành, cờ lớn vù vụ vang rồi. Cơ huyền đã đứng ở giáo trường trên điểm tướng đài, dưới đài chính là ngay ngắn như nhau 100.000 đại quân. Những thứ này đại quân mặc tiên giáp, tay cầm tiên binh, khí thế khoáng đạt, mỗi một vị đều có cỡ ngàn năm đạo hạnh. Nói nói là tăng lên chi này đại quân đạo hạnh, không riêng gì cơ huyền bên này trả giá không thiếu, huyền đô đại pháp sư, thiên đồng cùng lại là lấy ra không thiếu cất giấu. Nhất là thiên đồng, hắn lợi dụng bắc cực thiên đồng nguyên xoái chi liền âm thầm từ thiên sông vận chuyển xuống quá nhiều quá nhiều chế tạo tiên quân ch Lúc này mới có bây giờ thành quả. Mặc dù 100.000 này tiên quân đạo hạnh cũng không cao lắm, có thể Tôn Vũ là ai? Nhất sẽ mượn binh thế người. Giờ phút này 100.000 tiên quân tản ra khí thế thẳng ngất trời giới, vô cùng cường thế. Tôn Vũ, điểm tướng. Quét qua đại quân, Cơ Huyền nhìn bên cạnh mặc chiến giáp võ tướng gật đầu một cái. Lần này, đại chu hoàng triều tất cả chiến tướng trên căn bản cũng đã đến đủ, thậm chí liền liền chín đại pháp chủ vậy xuất hiện ở trên đài cao. Lần này, chỉ cần Tôn Vũ khai điểm Bất kể là ai cũng sẽ theo tiên quân cùng nhau đi thiên giới. Dạ, vậy hạ. Hướng về phía cơ Huyền một bái, Tôn Vũ tay cầm Hạnh Hoàng lệnh kỳ, bước trên mây lên, đi tới giữa không trung. Thấy Tôn Vũ lăng không, Hoàng Thành một đám bề tôi trong mắt tràn đầy kích động, lần này nếu như bọn họ bị điểm đến mới có thể đi theo nhà mình bệ hạ đi thiên giới đánh dẹp Ngọc Hư cung. nhưng nếu không có bị điểm đến, chỉ có thể đóng giữ Hoàng Thành. Không cây kỳ, Lục Nhĩ, Mi Hầu, Thạch Hầu, Tứ Phế, Ma Hoàn, Ngao Bính ở chỗ nào? Mới vừa mở miệng, Tôn Vũ liền điểm sáu tên chữ. Vèo, vèo. Hắn bên này vừa dứt lời, giáo trưởng trên đài cao thì có 6 cái cầu vòng bay lên, đi tới Tôn Vũ trước mặt. Có thuộc hạ. 6 người thời gian đầu tiên bị điểm, mừng rỡ không dứt. Nói về mấy ngày nay chờ đợi công phu, bọn họ thật sắp không kịp đợi, hận không được đi trước đi Ngọc hư cung. Mấy người cùng vị tiên phong lãnh 10000 tiên binh đi trước đi thiên giới cửa Nam Thiên, đã thông thượng giới lối đi, không tây kỳ làm tiên phong nguyên soái. Tôn Vũ hướng về phía sáu người khẽ gật đầu, lúc này mới lên tiếng. "Bộ đội tiên phong, làm được một chòi lưới dao sắc bén tột đỉnh, chiến lược có thể không phải mạnh nhất nhưng cần thiết muốn dũng mãnh vô song mới được, không thể nghi ngờ cái này sáu người là sự chọn lựa tốt nhất." "Ừm." "Nghe vậy, cái này sáu vị không có nửa điểm do dự, lúc này không người." Sau đó không cây kỳ điểm 10.000 tiền quân lúc này đàng vân nào hào đi trước cửa Nam Thiên. "Tô Tần, Bạch Khởi, Tôn Tấn ở chỗ nào?" Một đạo mệnh lệnh truyền xuống sau đó, Tôn Vũ mở miệng nữa. Có thuộc hạ. Ba người người lãnh năm ngàn tiên binh lập tức đi thiên sông cuối chú đóng, để ngừa ngọc hư cung đại quân từ đây chỗ hạ giới loạn ta hoàn thành. Bạch khởi làm chủ soái, Ừm, đại soái. Lúc này, Tô Tần, Tôn Tấn cùng lãnh binh rời đi. Không có biện pháp, có công thì có phỏng, trừ cửa nam thiên, thiên sông cuối cũng là thiên giới tiên thần hạ phàm một cái lối đi, cực kỳ trọng yếu không thể không thủ. Chín đại pháp chủ ở chỗ nào? Ở. Bất ngờ là điểm hoàn tô tần và bạch khởi sau đó, tôn vũ liền trực tiếp gọi chín đại pháp chủ tên. Khổng khâu, Trang Chu, Mạnh Kha, Mạc Địch cùng bất ngờ bay ra. Bọn họ thời khắc này hơi thở đã sớm không cùng trước kia. Nhất là Trang Chu bên người vậy chỉ tiểu côn bằng giờ phút này vậy đi theo bay lên, cánh chim dương già sau đó lại có vài mét chi trưởng ánh mắt lại là ác liệt, duy chỉ có nhìn về phía Trang Chu thời điểm mới sẽ thành được lưu hỏa. Mệnh người 9 người lãnh 80.000 tiên quân thành tiểu đường chính quân, áp trận tiên phong trước bức ngọc hư cung chủ soái là nho pháp đứng đầu khổng câu lần này rất lời, tôn vũ phất ống tay háo một cái một chuôi màu vàng kim tiểu kỳ rơi vào khổng câu trong tay không thể nghi ngờ lần này hắn đem trinh phạt ngọc hư cung chủ lực định vì chín đại pháp chủ ủm đại soái khổng câu cùng chín đại pháp chủ ngày thường địa vị đứng sau mấy tên vương gia địa vị cao cả nhưng lúc này thần sắc trừ mơ hồ hưng phấn ra còn có kính phục đối với tôn vũ bọn họ là thật không có gì đáng nói Thậm chí ở bọn họ trong lòng, lấy Tôn Vũ mới có thể coi như là tại thiên tài trong học cung khác mở một cái binh đạo cũng không vấn đề gì. Chỉ như vậy, theo Tôn Vũ từng đạo mệnh lệnh truyền xuống, lớn như vậy giáo trường cuối cùng chỉ còn lại có 3.000 tiên binh cùng với đạo vương, minh vương các loại. bẩm bệ hạ, thuộc hạ đã điểm tướng xong. Đến đây Tôn Vũ đi tới cơ huyền trước mặt. Ẩm. Gật đầu, cơ huyền xoay người nhìn về phía đạo vương Lý Nhĩ. Hoàng thành bên này tạm thời liền giao cho ngươi Tôn Vũ mặc dù điểm chín đại pháp chủ, cuối cùng nhưng là chỉ riêng để lại đạo vương. Chỉ vì là bây giờ chín đại pháp chủ trừ đang chọn ra còn có thế chỗ. Lần này đi theo thượng giới thì có Hàn Phi, Lý Tư, Liệt Khấu, đủ để đền bù Lý Nhĩ nơi này trống chỗ. Đại ca yên tâm, chúng ta định có thể đảm bảo Hoàng Thành vô yêu. Lý Nhĩ ánh mắt sáng. Lần này đóng giữ Hoàng Thành có đạo vương Lý Nhĩ, Minh Vương Mạnh Bà, Huyền Đô Đại Pháp Sư, Khổng Phòng Thúc cùng một đám chủ chánh tiên thần thậm chí xa ở Ly Sơn, Ly Sơn lão mẫu nghe Hoàng Thành bên này muốn chinh phạt Ngọc Hư Cung, cũng là chạy tới trợ giúp Trấn Thủ Hoàng Thành. Như vậy, giống vậy thế lực muốn động Hoàng Thành thật vẫn thật tốt cân nhắc một chút. Khởi liệu, ngay tại Cơ Huyền bên này liền phải dẫn tôn vũ tự mình đi thiên giới thời điểm. Thiên giới vô tận Đông Phương một nơi tiên sơn, Hồng Vân lão tổ đang đang nóng nảy đi qua đi lại, thỉnh thoảng còn muốn quay trở lại xem xem sau lưng chỗ kia thiên nhiên hàng, trên mặt vẻ lo lắng hiện ra hết không thể nghi ngờ. Đây có thể như thế nào cho phải? Y vương đang đến thời khắc mấu chốt căn bản không cách nào rời đi có thể Ngọc Hư cung bên kia lại tự tìm cái chết. Tự nói, Hồng Vân có chút áo náo lắp đầu. Nói về ở nửa tháng trước, hắn liền và biển thức tìm được Trấn nguyên tử hồn phách hơn nữa thuận lợi đem hồn phách từ địa thư bên trong dẫn đi ra. Nguyên bản ban đầu là muốn trở lại Việt Quốc lại bắt đầu là Trấn nguyên tử chế tạo thân thể. Có thể biển thức nói nơi này thiên địa linh khí sung túc, còn có không thiếu cao cấp thiên tài địa bảo, chính là chế tạo thân thể cao nhất chi địa Vì vậy bọn họ lúc này bắt đầu chuẩn bị, không nghĩ tất cả mọi thứ chuẩn bị thỏa đáng, biển thước bắt đầu chế tạo thời điểm, Hoàng Thành bên kia truyền tới Ngọc Giản, Đại Khái nói một lần trinh phạt Ngọc Hư cung sự việc. Có thể sự việc đến thời khắc mấu chốt tạm thời lại không cách nào rời đi, Hồng Vân Láo Tổ đành phải cho Hoàng Thành bên kia đánh ra Ngọc Giản đem nơi này tình huống Đại Khái nói một lần. Đối với lần này, cơ huyền cũng không có nói gì, chỉ là truyền tin để cho bọn họ định phải cẩn thận làm việc miễn phải nhường chấn nguyên tử hồn phách bị tổn thương vì thế hồng vân lão tổ lại là ấy nấy lúc này mới có một màn trước mắt dưới mắt ngọc hư cung và bích du cung mạnh mẽ kết hợp bày ra chu tiên trận như ta hoàng thành đại quân muốn muốn bắt ngọc hư cung phải được phá chu tiên trận mới được lần nữa tự nói hồng vân lão tổ trên mặt thoáng qua một tia kiên quyết hắn nhấc chân thì phải bước vào hang núi không là những thứ khác hồng vân liền muốn hỏi một chút ý vương còn cần nhiều ít thời gian nếu như cần thời gian quá dài hắn liền ở chỗ này bày trận pháp Mình đi trước một bước đi ngọc hư cung trợ trận. Vâng! Nhưng mà Hồng Vân lão tổ chân trước mới vừa bước ra, hang đá chỗ sâu bất thình lình nhào ra liền một cổ siêu nhiên khí thế, một khắc sau lại là đem Hồng Vân trực tiếp bước lui đếm rằm xa. Ha ha ha! Chế tạo thánh nhân khu, bỏ ta hắn ai! Cùng lúc đó, trong động còn có cười như điên tiếng truyền tới. Trường 362, cái đại đạo thứ 29. côn vợ ở dùng tiểu cầu vượt cao, nhớ qua hép mới được. Cái gì? chế tạo ra liền thánh nhân khu. Nhanh như vậy, nghe được trong động truyền tới cười to tiếng, Hồng Vân lão tổ trên mặt từ không tin còn chưa tin. Thánh nhân khu là cái gì khái niệm? Đó cũng không phải là tiên nhân khu. Càng không phải là tùy tùy tiện tiện dùng một ít thiên tài địa bảo là có thể chất đống đi ra ngoài, nghĩ lúc đó Thái Ức chân nhân là Na Tra chế tạo cầu kia ngó sen thân vậy hao phí rất lớn công phu. Thậm chí dựa theo Hồng Vân lão tổ suy tính, biển thước nghĩ đến chế tạo ra thánh nhân khu chí ít vậy được cái 10 năm tám trở. Lúc này mới qua thời gian bao lâu? Tình hồn. Một khắc sau, Hồng Vân lão tổ thân hình chợt hóa thành lưu quang vọt vào hang đá bên trong, hắn là thật muốn xem xem bên trong rốt cuộc là tình huống gì. Nhưng mà làm hắn xuất hiện ở biển thức trước mặt lúc nhưng là bị một màn trước mắt hoảng sợ thật lâu không thể tự nói. Chỉ gặp biển thức trước người địa thư Sơn Hải Kinh vẫn là địa thư Sơn Hải Kinh, chấn nguyên tử hồn phách vẫn là chấn nguyên tử hồn phách, những thiên tài địa bảo kia vẫn là thiên tài địa bảo. Ngược lại là biển thức trên mình tản ra vô cùng là kinh khủng chậm trờn. Toàn bộ trong thạch động hiện đầy ngũ thải hà quang cửa động những cái kia tiên hoa tiên cây vậy bắt đầu điên dài, khô một cũng là bắt đầu rút ra chồi non, liền liền trong động một ít côn trùng nhỏ vậy vì vậy lấy được cực lớn chỗ tốt. Có chút lấy được chỗ tốt sau đó thậm chí còn âm thầm đối với biển thức dập đầu, không thể nghi ngờ bọn họ đã từ trụ cột nhất thú nhảy một cái trở thành yêu. Tóm lại, nơi này một bộ tiên duyên phụ xuống hình dáng lại coi thường thức khí thế của cả người đã sớm không phải ban đầu Y Vương, thậm chí chỉ so với Hồng Vân láo tổ yếu đi như vậy từng kia. Y Vệ Vương, đây là Thành đạo. Hồng Vân không rõ ràng, biện thước cái bộ dáng này rõ ràng chính là triệt để chém hết tự thân ba thi lại lĩnh ngộ đại đạo sau đó mới có dị tượng. Có thể hắn trước nhớ rõ ràng biện thước tự thân đạo hạnh liền đại la kim tiên cũng không có đạt tới, làm sao có thể chém hết ba thi? Đến Hồng Vân cái này cấp bậc Rất nhiều chuyện cũng có thể suy đoán bảy tám phần. Thượng cổ thần ma sau đại chiến, tam giới bên trong diễn sinh ra liền 50 cái đại đạo, một cái chui đi sau đó, vẫn còn dư lại 49 cái. Mà đây 49 cái đại đạo, trong đó tiên tiên 6 thánh mỗi người chiếm một cái, Đông Hoàng Thái Nhất, Đế Tuấn, 12 tổ vô cùng lại lấy được 14 cái. Minh Hà, Hồng Vân, Trấn Nguyên Tử, Côn Bằng lấy được một cái, thú Tộc bốn Thánh, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ cùng mỗi bên cầm một đạo. Trước mắt còn dư lại 21 cái Nhưng mà đại đạo còn có 21 Có thể về sau tu sĩ lại Cũng không người có thể bắt được Cho tới trừ La Hầu, Hồng Quân Hôn côn cùng thế hệ trước cùng không cần đại đạo tồn tại ra Trà trộn vào thế đội thứ 2 Chỉ có cái này 25 vị Trong đó tiên thiên 6 thánh lại Là cái này 25 bên trong người xuất sắc Không nghĩ Giờ phút này biển thức lại là trở thành cái này Thứ 25 vị tồn tại Còn như ví dụ như đa bảo đạo nhân Nhiên đăng đạo nhân những thứ này tam đại đệ tử thực lực mặc dù đã vô cùng đến gần thê đội thứ hai, nhưng là bởi vì không có lấy được được đại đạo, chỉ có thể trở thành thê đội thứ ba người dẫn đầu. Một cái ý nghĩ mà thôi, không nghĩ tới. Biển thước giờ phút này cũng là vô cùng kinh ngạc. Mới vừa hắn cười như điên là bởi vì là tìm được chế tạo thánh nhân khu phương pháp, cho đến Hồng Vân xuất hiện ở trước mặt mình mới phát hiện mình tu vi biến hóa. Đại đạo vào cơ thể sau đó, rất nhiều chuyện biển thước vậy dần dần hiểu ra. Bất kể như thế nào cũng phải chúc mừng y vương, bệ hạ bên kia còn có một đạo tiên thiên hồng ngông mây tía, có nó, liền sẽ trở thành là phương thế giới này vị thứ bảy tiên thiên thánh nhân. Hồng vân láo tổ tình hồn lại nhìn về phía biển thước trong ánh mắt đã nhiều một tia hâm mộ. Như vậy thứ nhất, biển thước đem trở thành thê đội thứ hai bên trong xếp hạng thứ bảy tồn tại, đại chu hoàng thành đệ nhất cao thủ. Chỉ cần có thể là bệ hạ phân ưu là được, còn như thánh nhân gì không thánh nhân theo duyên đi, trăm năm sau đó nhưng mà đại phong thánh khi đó bỏ mặc ngươi thực lực cao thấp, hết thảy tất cả cũng còn là phong thánh người định đoạn. thấy Hồng Vân láo tổ như vậy phản ứng, biện thước khẽ khoát tay. dưới mắt hắn trong đầu cũng là như thế nào đem mình ý tưởng kia thực hiện, còn như những thứ khác nhưng là không cân nhắc thế nào. là bệ hạ phân ưu. đúng rồi Y Vương, Ngọc Hư cung bên kia mang đi Tây Thi nương nương, ta hoàng thành đại quân muốn lên giới trinh phạt Nguyên thủy Thiên tôn, ngài xem. nói tới chỗ này Hồng Vân trước mắt đống nhiên sáng lên. mặc dù Trấn Nguyên Tử không cứu lên tới. Nhưng thành tiểu y vương biện thước, như vậy tính ra phá chu tiên trận thí sinh tựa hồ đã kém không nhiều. Còn có chuyện như vậy. Vương nghe, biện thước khí thế lúc này hồi sinh. Hàng đá bên này như vậy. Tam giới những địa phương khác, các phe đại lao cũng là có cảm ứng rối rít đứng dậy, thậm chí liền liền một ít lánh đời lao quái vậy chậm rãi mở mắt. Lại có người ở nơi này giây phút triệt triệt để để chém rơi ba thi còn thu được thứ 29 cái đại đạo. Có ý tứ. Sau đó bọn họ liền liền đánh ra ngọc giản. Muốn xem xem người này rốt cuộc là ai, dấu sao thế đội thứ hai đã cực kỳ lâu cũng không có người mới. Ngọc Hư Cung, Phó Giáo chủ nhiên đăng đạo nhân vốn là đang cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn và một đám sư đệ tại Đại Điện Nghị Sự. Đông nhiên, trong Đại Điện bầu không khí chợt đông lại một cái, bao gồm Nguyên Thủy Thiên Tôn ở bên trong tất cả tu sĩ sắc mặt cũng đổi được ngưng trọng. Biển thước thành đạo loại chuyện này bọn họ hơn nhiều ít thiếu cũng có cảm ứng. Mà nhiên đăng đạo nhân trong mắt lại là nhiều một tiêu nồng nặc ghen tị. Rói mắt toàn bộ ba cái có hy vọng cái kế tiếp bước lên thê đội thứ hai đơn giản chính là hắn, đa bảo đạo nhân, không tuyên các loại, không nghĩ bây giờ lại có người còn nhanh hơn hắn liền một bước. Thái ất, ngươi đi điều tra một chút, xem xem tam giới bên trong là ai thành đạo. Nếu như là tán tu, có thể lôi kéo liền lôi kéo, nếu như là những thứ khác thế lực tồn tại thì nhất định phải làm rõ ràng hắn thân phận. Hồi lâu, Nguyên Thủy Thiên Tôn thở dài. Nếu như vị này thành đạo người là nhiên đăng đạo nhân hoặc là là những đệ tử khác tốt biết bao nhiêu, đáng tiếc không phải? Dạ, sư tôn. Nghe vậy, thái ớt chân nhân không người, rời đi đại điện. Sư tôn, gần đây cái này áo bào đen quật khởi, đệ tử hoài nghi bắt lại thứ 29 cái đại đạo có thể là áo bào đen người. Nhiên đăng đạo nhân buồn bực đứng ra. Áo bào đen người. Vô cùng có thể. Dẫu sao la hầu thủ đoạn nghịch tiên, đào tạo được như vậy tồn tại vậy đang dọn dẹp bên trong. Quảng thanh tử đi theo phụ họa. La Hầu, Hoàng Long. Nguyên Thủy Thiên Tôn không biết làm sao bóp nặn ấn đường, hắn bây giờ lo lắng nhất chính là cái này. Đệ tử ở. Ngươi lập tức đi thế gian, thăm dò một chút hắc bảo chiều hướng. Dạ, Sư Tôn. Không ngửi, Hoàng Long chân nhân cũng là rời đi đại điện. Báo. Bất quá ngay tại Hoàng Long chân nhân chân trước mới vừa bước ra đại điện, chân sau liền có đệ tử vội vội vàng vàng chạy vào. Khải Bẩm tổ sư, có đệ tử truyền tới tin tức. Thế gian đại chu hoàng thành tiên phong đại quân đã tiến vào Nam Tiên môn, thẳng sông lên Ta Ngọc hư cũng tới. Cái gì? Chợt nghe, mọi người suy nghĩ ngay tức thì từ có người thành đạo chuyện trở lại thực tế. Hoàng thành đại quân, bọn họ không định dùng phong thần người để đổi cửu thiên huyền nữ. Một khắc sau nhiên đang trực tiếp xuất hiện ở tên này truyền lệnh đệ tử trước mặt. Nguyên bản bọn họ vẫn còn ở cùng Khương Tiểu Bạch đàm phán kết quả, không nghĩ bây giờ. Bẩm sứ bá, theo thế gian đệ tử nói, vậy Chu Thiên tử thấy Khương Tiểu Bạch sau đó Dưới cơn nóng giận trực tiếp chém chết, căn bản không có chút nào cần nói ý nghĩa. Trường 363, gặp nạn cùng làm, có phúc không cùng hưởng. Côn vợ ở dùng tiều cầu ủng hộ phiếu. Không có chút nào cần nói ý nghĩa. Không thể nào. Cựu thiên huyền nữ nhưng mà Chu Thiên Tử hải phi. Nghe được đệ tử nói như vậy, nhiên đăng đạo nhân buộc phát không tin. Chuyện khác không dám xác định, nhưng mà chuyện này hắn nhưng là điều tra rõ ràng. Chu Thiên Tử và cựu thiên huyền nữ sự việc ở thế gian đã bị truyền thành giai thoại. Như vậy cảm tình làm sao sẽ không để ý Khương Tiểu Bạch nói như vậy liền trực tiếp xuất binh. Như vậy hưng sư động chúng chẳng lẽ không sợ Ngọc Hư Cung trực tiếp đem cựu thiên huyền nữ chém chết. Thật sự là không hợp với lẽ thường. Sư bá, mấy ngày trước Chu Thiên Tử ở Hoàng Thành giáo trường lớn một chút binh, liền liền Hoàng Thành phổ thông người dân đều biết, hơn nữa. Chuyên lệnh đệ tử thấy nhiên đăng đạo nhân như vậy phản ứng, quả thực có chút không biết làm sao. Người ta Hoàng Thành tiên phong đại quân đã liền nam tiên môn, đây là không tranh sự thật. Quân quyết chuyện này đã lại không có ý nghĩa. Thêm gì nữa, phất tay áo, chủ vị nguyên thủy thiên tôn tự mình mở miệng hỏi. Hắn cũng không nghĩ tới chu tâm bày ra cục sẽ biến thành như vậy. Khải bẩm tổ sư, vậy thượng cổ yêu đình, tựa hồ và đại chu hoàng Triều bên này đặt thành một hiệp nghị nào đó, bọn họ thấy hoàng thành tiên phong đại quân sau đó trực tiếp mở ra nam tiên môn, thậm chí còn đặc biệt phái ra một tiểu đội đem đại quân dẫn hướng liền ta ngọc hư cùng phương hướng. Thượng cổ yêu đình, nguyên thủy thiên tôn sắc mặt ngay tức thì đổi được vô cùng lầm chậm. Nguyên lai like là các ngươi dợ cho quỷ muốn lợi dụng đại chu hoàng thành đến tìm ngọc hư cung phiền toái. Ha ha, ý tưởng này sợ rằng còn ngây thơ một ít. Nghĩ ngợi chốc lát, hắn mở miệng nữa. Ngươi cùng lại đi dò xét chuyện này, nhất định phải đem việc này nguyên nhân hậu quả tra rõ ràng. Đúng rồi, cho vậy đại chu hoàng triều tiên phong đánh ra ngọc giản, liền nói nếu như ba ngày sau ngọc hư cung không thấy được phong thần người, vậy cửu thiên huyền nữ cũng chưa có cần thiết tồn tại. Nguyên thủy tự cho là mình tìm được hoàng thành xuất binh nguyên nhân quả nhiên truyền xuống sắc lệnh, Ở hắn xem ra, có thể là yêu đình bên này đầu độc Chu Thiên Tử, hoặc là là cho bọn họ truyền cái gì bất lợi cho Ngọc Hư cung tin tức, lúc này mới khiến cho được Chu Thiên Tử mất lý trí. Dạ, thổ sư. Truyền lệnh đệ tử thì phải xoay người rời đi. Đợi một chút, Đại Chu Hoàng Thành tiên phong đại quân số lượng bao nhiêu? Chủ xoái là ai? Bất quá ở nơi này, truyền lệnh đệ tử mới vừa muốn lúc chia tay, nhiên đăng đạo nhân nhưng là truy vấn một câu. Lần này hoàng thành cộng điều động 100.000 đại quân, tiên phong đại quân chỉ có 5.000, trong đó lấy vô chi kỳ làm xoái, tứ phế tinh quân, ngao bính cùng làm tướng. Vô chi kỳ. Chính là một cái vô chi kỳ liền muốn trinh phạt ta Ngọc Hư Cung. Thật là cực kỳ buồn cười. Vừa nghe, nhiên đăng đạo nhân trong mắt vội hiện vẻ khinh bỉ. Vô chi kỳ là thượng cổ ma thú không giả, nhưng Ngọc Hư Cung cũng không yếu. Đại danh đỉnh đỉnh thập nhị kim tiên tùy tiện đi ra ngoài mấy cái cũng có thể giải quyết. biết người đi xuống đi "Ừm, đại sứ bá." Lệnh mệnh sau đó, chuyên lệnh đệ tử vội vội vàng vàng bước lui ra đại điện. "Bẩm sư tôn, cái này Đại Chu Hoàng Thành không biết tự lượng sức mình quả thực đáng ghét, đệ tử nguyện lãnh ta ngọc hư cung đệ tử trước đem chi này Tiên Phong đại quân chém giết." Nhiên Đăng đạo nhân lại không người. "Không gấp, trong tay chúng ta có Cửu Thiên huyền nữ, Đại Chu Hoàng Thành đại quân thành không là cái gì khí hậu, ngược lại thì phải nhốt tập trung một chút thượng cổ yêu đỉnh." "Cái này?" "Đệ tử rõ ràng." "Báo." Nhưng mà trong đại điện Nhiên Đăng đạo nhân còn không có trả hạng, lại có tam đại đệ tử mặt đầy lo lắng xông vào đại điện. Khải bẩm tổ sư. Việc lớn không xong. Việc lớn không xong. Chuyện gì hốt hoảng. Nguyên Thủy và Nhiên Đăng ngang hàng lúc tao mày, trong lòng lại là lột bột một chút. Đệ tử như vậy phản ứng, hiển nhiên không phải chuyện gì tốt. Chín tầng trời. Huyền nữ không thấy. Đệ tử lắp bắp cuối cùng nói ra mang theo tin tức. Cái gì? Toàn bộ đại điện nghị sự ngay tức thì một phiến tĩnh mịch. Cửu Thiên Huyền Nữ tống giam ở Ngọc Hư Cung chỗ sâu đại điện cực kỳ bí mật bên trong lại là cơ quan trùng trùng, trừ Ngọc Hư Cung số ít đệ tử ra, còn lại người ngoài đừng nói là tiến vào trong đó chính là đến gần cũng cực kỳ khó khăn. Trọng yếu nhất là bên kia vừa có động tĩnh, Nguyên Thủy Thiên Tôn khẳng định sẽ có cảm ứng, nhưng bây giờ đi đi xem xem. Tình Hồn Nguyên Thủy Thiên Tôn lại vậy không trước đây ổn định và ung dung, trong mắt trừ không xác thực định ra còn có từng kia sợ hãi, roi mắt toàn bộ tam giới có thể làm đến bước này chỉ có La Hầu chờ thêm đợi một tồn tại như vậy hả chẳng phải là nói Cựu Thiên Huyền Nữ là bị lên đợi một đại lao cứu đi lại không nói Ngọc Hư Cung bên này như thế nào Bích Du Cung trên đại điện Thông Thiên Giáo Chủ sắc mặt cũng là không tốt lắm xem Nguyên Thủy Thiên Tôn không khỏi cũng quá mức tự mình giam Cựu Thiên Huyền Nữ loại chuyện này cũng không cùng ta Bích Du Cung thương lượng một phen liền làm chủ chẳng lẽ là muốn nuốt một mình phong thần người Chốc lát sau khi nghe xong đệ tử bẩm báo hắn tức giận tức giận lên tiếng. Từ thượng cổ yêu đình đánh vào thiên giới sau đó, vì ngăn cản yêu đình, Ngọc Hư Cung và Bích Du Cung đã cột vào cùng cái chiến thuyền trên đồng tiến lui cộng vinh đủ. Kết quả thế nào? Chuyện lớn như thế tình Ngọc Hư Cung lại là liền thương lượng đều không mang thương lượng một chút. Khải bẩm sư tôn, Ngọc Hư Cung bên kia giảm cửu thiên huyền nữ chuyện, đệ tử bên này một chút tin tức cũng không có, nếu không phải hoàng thành đại quân thượng giới sợ rằng hoàng thành trong tay ba cái phong thần người thì phải toàn bộ lạc nhập Ngọc Hư Cung trong tay. Sau đó một vị hơi thở thực lực ngập trời không kém gì đa bảo đạo nhân nữ tu đứng dậy. Nàng không phải người khác chính là đại danh đỉnh đỉnh Kim Linh Thánh Mẫu, ở thông thiên giáo chủ một đám đệ tử bên trong xếp hạng thứ hai. Biết, thông thiên giáo chủ khoát tay, trong mắt nhiều một tia tàn nhẫn và quả quyết. Gặp nạn ngươi muốn cùng ta cùng làm, có phúc ngươi không thể cùng ta cùng hưởng, vừa lại như vậy vậy thì tự mình chiến đấu tốt lắm. Sau đó, thân hình hắn chớp mắt liền biến mất ở đại điện bên trong. Sư Tôn, ngài đây là... Một đám đệ tử không rõ ràng. Vi sư đi thu hồi chu tiên buôn kiếm. Sau này ta bích du cung coi như đoạt không về thiên giới, cũng sẽ không cùng Ngọc Hư cung nhập bọn. Một khắc sau, ngoài điện truyền đến thông thiên giáo chủ thanh âm. Dạ, sư tôn. Nghe được như vậy, Kim Linh Thánh mẫu cùng một đám đệ tử mừng rỡ không dứt. Bọn họ thật ra thì đã sớm xem Ngọc Hư cung khó chịu, lần này và Ngọc Hư cung hoàn toàn quyết liệt đang cùng bọn họ tâm ý. Thiên giới. Bởi vì hoàng thành đại quân thượng giới mà đổi được mưa gió phun trào. Thế gian, Việt Quốc, đại điện nghị sự trên, đại phạm thiên sau khi nghe song quỷ mẹ bẩm báo, ánh mắt sáng, cuối cùng lại là trực tiếp đứng dậy. Nói như vậy đại chu hoàng thành bên kia chủ lực đã toàn bộ đi trước thiên giới. Không thể không nói đây cũng là nhân cơ hội bắt lại hoàng thành một cái thời cơ tốt. Sư huynh thám tử truyền về tin tức chính là như vậy, bất quá vậy đạo đức thiên tôn chuyển thế thân cùng với hắn đại đệ tử huyền đô đại pháp sư tử hồ cũng không có rời đi. Trong điện, thân là Minh Hà Lão tổ cử xuống bốn đại ma đem một trong quỷ mẫu trầm giọng trả lời. Huyền đô đại pháp sư và chuyển thế thân cũng không có rời đi. Làm sao có thể? Hoàng thành muốn đánh nhưng mà ngọc hư cung. Loại chiến lược này không tham gia. Vừa nghe, đại phạm thiên trong mắt tràn đầy không tin. hắn biết Chu Thiên Tử khẳng định sẽ lưu lại mấy cái chấn giữ người, nhưng không nghĩ tới sẽ là cái này hai đại cao thủ. Sư huynh, theo thám tử nói Hoàng thành bên kia tựa hồ còn có cao thủ dưới mắt chúng ta có lẽ chỉ có mời hồi Hồng Vân đại nhân mới có thể một lần hành động bắt lại hoàn thành. Trâm Tư, quỷ mẫu nói ra mình ý tưởng. chương 364 bạn cũ. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu vượt cao nhớ qua hết mới được mời hồi Hồng Vân lão tổ. Đại Phạm Thiên đi qua đi lại trong mắt tràn đầy do dự. giờ phút này Việt Quốc Chi địa đã hoàn toàn bị hắn nắm ở trong tay nếu như Hồng Vân lão tổ trở về há chẳng phải là tương đương với mời trở về một tôn đại thần chẳng những tham ăn tham uống được cung chức còn cần nghe hắn hiệu lệnh. Chầm tư hồi lâu, đại phạm thiên cuối cùng lắc đầu hủy bỏ quỷ mẹ ý tưởng. Tôn thượng từng truyền xuống sắc lệnh, tất cả năm tuyến áo bào đen phải đi vô tận Tây Hải đợi lệnh, chúng ta làm như vậy không thể nghi ngờ sẽ chọc cho giận tôn thượng đại nhân. Hắn trực tiếp lắc đầu, vì mình tư tâm tìm một cái hoàn mỹ nhất lý do. Điều này cũng đúng, có thể dưới mắt hoàng thành bên kia phía sau chống giống, nếu như bỏ lỡ cái này cơ hội. Phía sau muốn cử động nữa Hoàng Thành phỏng đoán chỉ có thể cùng tôn thượng đại nhân suy tính ra phong thánh người tung tích mới được. Quỷ mẫu không rất thương tiếc. Từ đi tới thế gian, đối với Đại Chu Hoàng Thành hiểu càng nhiều, vượt cảm thấy Đại Chu Hoàng Triều vượt khủng bố. Quá nhiều chuyện bí ẩn tình cũng bị bọn họ từng cái một đào đi ra. Thậm chí loang thoáng có loại cảm giác, trước đây không lâu cái đó lấy được thứ 29 cái đại đạo bước lên trở thành thê đội thứ hai vị kia thì có thể đến từ Hoàng Thành. Tốt như vậy cơ hội dĩ nhiên không thể bỏ qua. Cho ta lại suy nghĩ một chút. Đại Phạm Thiên không ngừng vốt cảm. Chốc lát, hắn đồng nhiên trước mắt sáng lên. Có. Ừ. Sư huynh nhưng mà nghĩ tới điều gì ý kiến hay. Quỷ mẫu trước mắt sáng lên. Nếu bàn về Tu Vi, Đại Phạm Thiên cũng không phải là Minh Hà Lao tổ đệ tử bên trong mạnh nhất cái đó. Nhưng bàn về mưu Kế hắn khẳng định là lợi hại nhất cái đó. Ngươi có từng nhớ chúng ta mật thám truyền về tin tức nói Hoàng Thành Đông mười mấy dặm địa phương có một tòa núi nhỏ, cực kỳ giống một tòa rùa đen lớn. Trong lát, Đại Phạm Thiên nói ra mình ý tưởng. Cái này không phải là rất bình thường sao? Toàn bộ thế gian như vậy xuống núi còn nhiều mà. Xem cái gì đều có. Quỷ mẫu không rõ ràng. Ngọn núi này đặt ở những địa phương khác cũng không việc gì, nhưng thả ở Đại Chu Hoàng Triều cũng không giống nhau. Ngươi có từng nhớ thu tộc sau đại chiến, bốn một trong thần thú huyền vũ vô hình biến mất không gặp. Đợi một chút, sư huynh ý nghĩa là dần dần quỷ mẫu có chút hiểu ra. Không sai, mượn đông hải đao, chém hoàng thành Chỉ cần chúng ta tản ra tin tức nói huyền vũ thật ra thì một mực bị phong ấn ở nơi đó, như vậy Thanh Long và Bạch Hổ cùng khẳng định ngồi không yên. Đến lúc đó, Đại Phạm Thiên khỏe miệng đã sắp vỉnh lên đến lỗ tai bên cạnh. Ở hắn muốn đến, chỉ muốn tin tức này truyền đi, Thanh Long Bạch Hổ cùng khẳng định sẽ mang Đông Hải đại quân tới Hoàng thành đòi giải thích, đến lúc đó coi như bên này có huyền đô đại pháp sư vừa có thể như thế nào. Thanh Long, Bạch Hổ cùng đều là thê đội thứ hai tồn tại. Huyền đô đại pháp sư mạnh hơn nữa cũng ở đây thế đội thứ ba, sư minh không thể không nói một chiêu này thật sự là cao minh. Sư muội bội phục, ta vậy thì đi an bài. Đến đây, quỷ mẫu hiểu ra, nhìn về phía đại phạm thiên ánh mắt cũng là tràn đầy bội phục. Ừm, đúng rồi, ở gieo rắc tin tức trước trước phái người đi chỗ đó ngọn núi nhỏ trước làm điểm động tĩnh, chế tạo điểm dị tượng tốt nhất có thể để cho hoàng thành người dân thấy. Được, còn nữa, cho sĩ vải truyền ra mật thư để cho nàng tùy thời chuẩn bị xong đổi hồi thân thể ban đầu. Ừ. Đổi hồi thân thể ban đầu. Có ý gì? Si Vạ không phải ở Đại Chu Hoàng Thành bên kia ẩn nút. Quỷ Mẫu bất ngờ, nàng là thật không biết Đại Phạm thiên tại sao lại đột nhiên hạ như vậy mệnh lệnh. Từ lâu nay, Si Vạ trà trộn ở Đại Chu Hoàng Triều có thể nói là áo bào đen tổ chức làm ra tương đối lớn công hiến, chẳng những đào đi biển thước, chứa khỏi liền hồn vân, thậm chí bây giờ đã thành công đánh vào Thiên Tử Học cung. Dựa theo khuynh hướng này phát triển tiếp Xì vạ mai phục ở bên kia còn có thể mang đến lợi ích lớn hơn nữa. Triệu hồi xì vạ quả thật đáng tiếc, nhưng không có cách nào. Tây Thi chuyện lần này nháo rất lớn, vạn nhất hoàng thành đối với Ngọc Hư Cung thỏa hiệp Tây Thi làm chủ hoàng cung, xì vạ lộ tẩy là chuyện sớm hay muộn. Đại Phạm Thiên trong mắt tràn đầy đáng tiếc. Hắn là thật không nghĩ ra tại sao Chu Thiên Tử đối với Tây Thi tốt như vậy, còn đối với Mạc Minh Nguyệt liền phất lờ không để ý tới. Nếu như đối với Mạc Minh Nguyệt cũng giống như vậy để ý, cũng không cần gấp như vậy. Vẫn là sư huynh suy tính chú đáo, vậy Tây Thi và Mạc Minh Nguyệt tình như tỷ muội một khi chung một chỗ xỉ vả khẳng định sẽ lộ tẩy. Quỷ mẫu gật đầu. Lần này đi ra, bọn họ cầm xỉ vả vốn là thân thể vậy mang theo tới đây chính là vì phòng ngừa có như thế một ngày. Đi đi. Ứm. Nào ngờ, ngay tại Đại Phạm Thiên dự định mượn đao lúc giết người. Mấy đạo thân ảnh đã lặng lẽ xuất hiện ở bọn họ mới vừa lo nghĩ chỗ tòa này con rùa hình núi nhỏ đỉnh. Lúc này, trăng sáng sao thưa. Tiếng ve kêu hết ngay kêu, một hồi gió nhẹ thổi tới, dẫn được đỉnh núi trên viên kia không tâm cây liễu già cảnh liễu nhỏ phiêu, một bộ tâm thần sảng khoái chi cảnh. Tạ ơn sư tôn xuất thủ tương trợ, nếu không phải sư tôn Tây thi nương nương sợ rằng. Nhưng mà mới vừa rơi xuống đất, một cái trong đó bóng người liền hướng về phía một người toàn thân bị hỗn độn khí tức vây quanh bóng người bái đi xuống. Lại xem mấy vị khác không phải là thân công báo, triệu công minh cùng thiên thần bộ người. Dẫn đầu túi chào chính là từ vô tận Đông Phương đi mời mình Sư Tôn Thiên Đồng Nguyên soái Bất ngờ là Tây Thi chẳng những và bọn họ chung một chỗ, giờ phút này vậy đi theo Thiên Đồng thật sâu bái đi xuống. Đứng lên đi, chỉ lần này một lần, sau này gặp chuyện cần phải tự giải quyết. Hư ảnh thấy vậy, ống tay háo nhẹ nhàng vung lên, Thiên Đồng và Tây Thi liền lại cũng bái không đi xuống, đành phải đứng dậy. Dạ, Sư Tôn, đệ tử lần này bởi vì chuyện riêng đi mời Sư Tôn rời núi, thật sự là... đứng dậy Nhìn hư ảnh, thiên đồng trên mặt tràn đầy hấy nấy. Không sao, lần này đi ra vậy thuận đường gặp vừa gặp bạn cũ, còn như cứu người, chỉ là thuận tay mà là thôi. Thiên đồng sư tôn nhàn nhạt một chút, nhìn xem xa xa bụi cây kia cây liễu khỏe miệng hơi vểnh lên. Bạn cũ, sư tôn nhưng là phải đi. Thiên đồng kinh ngạc. Ở hắn trong ấn tượng nhà mình sư tôn thật giống như không bạn bè gì, bởi vì giống vậy tu sĩ căn bản không xứng và hắn làm bạn, ngay cả là tam thanh cùng cũng không được. Tốt lắm. Bạn cũ ta cũng đã gặp qua, sau này có duyên tạm biệt. Nhưng mà một khắc, thiên bồng chưa tỉnh hồn, sư tôn của hắn liền lưu lại một câu nói, trực tiếp hóa thành lưu quang biến mất ở vô tận hư không. Bạn cũ, thiên bồng ngươi sư tôn lúc nào gặp qua bạn cũ, chúng ta làm sao không biết. Bên này, triệu công minh cũng nghe được không giải thích được. Từ cứu ra tây thi sau đó, bọn họ một đường đi theo thiên bồng sư tôn, căn bản không thấy hắn đi khách khí người. Nói thế nào thấy qua bạn cũ? Cái này. Ta vậy không phải rất rõ, sư tôn từ trước đến giờ thần bí. Thiên đồng thở dài. Hắn không biết lần này sau này còn có khả năng hay không gặp lại mình sư tôn. Thôi, chúng ta trước hay là đem Tây Thi nương nương đưa về Hoàng Thành nói sau. Thân công báo ngược lại là không muốn như vậy nhiều, dù sao Tây Thi cho trước thời hạn cứu ra, cái này là đủ rồi. Cũng tốt. Bệ hạ khẳng định ở vì chuyện này lo hâu. Thiên đồng, Triệu Công Minh cùng nhìn nhau sau đó. Lần nữa hóa thành lưu quang bay hướng xa xa đèn đuốc sáng choang đại trù hoàng thành. Đến đây, chỗ tòa này con rùa hình núi nhỏ lần nữa khôi phục yên lặng. Thẳng đến rất lâu sau đó, chân núi chỗ sâu mới truyền ra một đạo giọng nghi ngờ. Là hắn. Trưng 365, thượng cổ bí mật. Côn vợ ở dùng kiều cầu ủng hộ phiếu. Phong thánh kiếp không có sinh linh có thể trốn được, liền liền ta vị lão bằng hữu này đạo tâm vậy rối loạn. Núi nhỏ phần đáy truyền ra than thở sau đó, cũng không lâu lắm không tâm cây liễu già cũng là chữa cảnh hán hán mạnh như vậy còn lo lắng phong thánh chuyện núi nhỏ phần đấy lần nữa truyền tới tiếng nghi ngờ liên vị kia la hầu cùng đều ở đây mấy chục ngàn năm trước bắt đầu bố trí toàn bộ tam giới còn có ai có thể mạnh hơn bọn họ cây liễu thở dài chốc lát nó lại dao động cành liễu thanh long bạch hổ chu tước vậy đã hiện thế ngươi xác định còn phải ở lại chỗ này dĩ nhiên nếu không phải năm đó thoại người đại thần đảm bảo ta Nữ hoa nương nương lại kịp thời chém đứt ác con ba ba bốn chân, thiên đạo sớm đem ta bốn chân chém tới chống đỡ thiên giới đi. Phần ân tình này không thể không báo. Núi nhỏ chỗ sâu thanh em vô cùng kiên định. Thượng cổ vu yêu đại chiến, trúc dung cộng công giận đùng thiên trụ bất chu sơn, dẫn được thiên giới sụp đổ. liền vào lúc đó thiên đạo từng truyền xuống sắc lệnh hy vọng huyền vũ hiến thân bộ thiên hoàn thành đại công đức. Nhưng cái này nói nghe vào không tệ, trên thực tế chính là muốn tìm một lý do chém hết huyền vũ. Cũng may sau đó. Tộc người các lộ đại thần ra mặt mới giải quyết chuyện này, nữ hoa vậy vì vậy lấy đại công đức thu được một đạo tiên thiên hồng mông mê tía. Bất quá phần ân tình này huyền vũ nhưng là vĩnh viễn đi xuống. Lời tuy như vậy, nhưng Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước cũng không nghĩ như vậy. Chúng nghĩ như thế nào là bọn chúng sự việc, năm đó thiên đạo muốn ta hiến thân vậy không gặp bọn họ đi ra nói chuyện, ngược lại thì tộc người. Vừa nói vừa nói, núi nhỏ phần đấy truyền tới trong thanh em đoán khí lại là càng ngày càng lớn. À, Một hồi gió nhỏ quét qua, cây liễu cảnh chập chờn nhưng là lại cũng không có thần niệm chuyển ra. Mấy nén hương sau đó, hoàng thành, thân công báo mang thiên thần bộ cùng xuất hiện ở đạo vương Lý Nhĩ và ly Sơn Láo Mâu trước mặt. Thiên thần bộ may mắn không làm nụ bệnh đã đem Tây Thi nương nương từ Ngọc Hư cung mang về. Ừ, dám hỏi thân công báo đại nhân, nhưng mà có cao nhân tương trợ. Bên này, Lý Nhĩ chưa nói gì, ly Sơn Láo Mâu ngược lại là trước đối với thân công báo cảm kích gật đầu tỏ ý. Dẫu sao bọn họ cứu ra chính là mình đệ tử. Là thiên bồng nguyên soái sư tôn, đáng tiếc hắn đã rời đi. Thân công báo trong mắt tràn đầy thương tiếc. Nói thật nói, hắn thật rất muốn cầm thiên bồng sư tôn vậy chiêu vào thiên thần bộ. Có thể hắn cũng biết loại chuyện này muốn nghĩ có thể, căn bản không có thể thực hiện. À, Lý Nhĩ và Lê Sơn lão mẫu trước mắt ngày tức thì sáng lên. Đáng tiếc, bọn họ nếu là không có chuyện thế nói định sẽ biết được thiên đồng sư tôn thân phận, mà bây giờ chỉ có thể để suy đoán. đúng rồi Thân Đại Nhân, chuyện này có thể đã cho biết bệ hạ. Chuyện này nếu đã qua Đạo Vương Lý Nhị cũng không có quân quyết, cuối cùng chỉ là nói cho Thiên Đồng, như có duyên, Đại Chu Hoàng Thành định phải thật tốt cảm ơn một chút hắn người sư tôn này. Khải bẩm Đạo Vương, đã đánh ra ngọc giản, bệ hạ bên kia ý nghĩa là Thân công báo gật đầu, bất quá ánh mắt nhưng là nhìn về phía Ly Sơn lá mẫu. Thân Đại Nhân cứ nói đừng ngại. Bệ hạ nói, dưới mắt thế cục hỗn loạn. Tây Thi nương nương như lại đi Ly Sơn khó tránh khỏi sẽ lại bị người có lòng cướp đi sau này thì lưu ở Đại Chu Hoàng thành. Thân công báo nói thật, lần này, Ngọc Hư cung không thể nghi ngờ cho Đại Chu Hoàng thành gõ một cái chuông báo động. Đây là tự nhiên, lão thân sau này cũng sẽ ở lại Hoàng thành. Thấy thân công báo như vậy dễ đặt, Lê Sơn lão mỗ khẽ mỉm cười. Mấy ngày trước, Cơ Huyền rời đi Hoàng thành thượng giới thời điểm liền từng cho nàng đánh tới Ngọc Giản, hy vọng nàng trở thành Hoàng thành một phân tử. Đối với lần này Ly Sơn láo mẫu vậy không có cự tuyệt. Chỉ bất quá nàng còn không có bị sắp phong, không thể tính là bế tôi mà thôi. Vậy thì thật là quá tốt, dọc theo đường đi Tây Thi Nương Nương còn vì vậy mà ấy nấy đâu, ta vậy thì đi cho biết nàng. Thân công báo mừng rỡ, lúc này ra đại điện. Một đêm yên lặng, hôm sau, thế gian lúc ánh sáng mặt trời dâng lên, cơ huyền mang tôn vũ cùng với thiên tử học cung lần này thượng giới một đám chủ lực đã bước chân vào Nam Thiên Môn. Vậy hạ. Ngày này giới nhưng là so ta thế gian tốt quá nhiều. Nếu như có thể đem những thứ này tiên linh khí toàn bộ dẫn nhập thế gian là tốt. Cảm thụ thiên giới linh khí nồng nặc và phương xa một tòa so một tòa nguy nga tiên sơn, thiên tử trong học cung mấy vị pháp chủ ánh mắt sáng. Không gấp. Thiên giới sớm muộn là chúng ta. Quét qua một đám pháp chủ, cơ huyền nhàn nhạt lên tiếng. Không là những thứ khác. Cơ huyền tin tưởng chỉ cần đại chu hoàng triều dựa theo cái tốc độ này phát triển tiếp, sau này và thiên giới, áo bào đen Đông Hải cùng mấy phe thế lực cuối cùng sẽ có một lần lớn quyết chiến. Ai thắng, ai chấp trưởng tam giới. Như trăm năm bên trong còn không kết quả, cho dù đại phong thánh, nội đấu vậy sẽ không dứt. Vẹo. Ngay tại cơ huyền phải dẫn một đám bề tôi tiếp tục đi về phía trước thời điểm, có ngọc giản phá không tới rơi vào trước mặt hắn. Ừ. Thân thức đảo qua, cơ huyền trước kinh sau vui. Thật không nghĩ tới cái đầu tiên thành đạo sẽ là y vương, như vậy vậy đạo tiên thiên hồng mông mây tía đã có thuộc quyền. Nguyên lai like cái này ngọc giản là hồng vân láo tổ và biển thước đánh tới. Ý thì vương thành đạo. Nhanh như vậy. Chẳng nghe, thiên tử học cung cùng một đám thuộc hạ nhất thời sướng sốt một chút. Nghĩ lúc đó nhà mình bệ hạ đã từng truyền xuống sắc lệnh, biểu thị ai trước chém hết ba thi liền bàn cho vậy đạo tiên thiên hồng mồng khí. Không thể nghi ngờ, bọn họ lấy là huyền đô đại pháp sư và vô chi kỳ cùng cơ hội lớn nhất. Kết quả không nghĩ tới bước lên cái thứ bảy tiên thiên thánh nhân nhưng là mai phục ở Việt quốc bên kia y Vương biển Thước. Không sai. Y vương đã thành đạo, Tôn Khanh, có mặt tướng. Ngươi lập tức dẫn các vị Pháp chủ đi Ngọc Hư Cung, cô chờ ở nơi này bọn họ. Hơi chầm tư, cơ huyền truyền lệnh, Biển thước bọn họ lại còn nửa ngày chạy tới, như vậy vừa vặn đem vậy đạo tiên tiên hồng mông mây tía ban cho hắn. Dạ, vậy hạ. Đối với lần này, Tôn Vũ không có bất kỳ nghi vấn nào, lúc này đứng dậy mang một đám thuộc hạ đi trước Ngọc Hư Cung phương hướng. Nào ngờ, liền ở Đại Chu Hoàng Triều đại quân đã toàn bộ thượng giới thời điểm. Ngọc Hư cung trong đại điện, Nguyên Thủy Thiên Tôn ít có giận dữ. Thông Thiên rút cuộc là ý gì? Vì sao phải vào lúc này rút lui chu tiên trận, chẳng lẽ liền không lo lắng thượng cổ yêu đình bọn họ tiếp tục về phía trước đây tới? Khải Bẩm sư Tôn, bích du cung bên kia truyền tới tin tức nói chúng ta có phúc không thể cùng hưởng, muốn nuốt một mình phong thần người, cho nên. Nhiên Đăng đạo nhân thanh âm trầm thấp, tràn đầy lo âu. Hắn là thật không nghĩ tới Thông Thiên giáo chủ nói trở mặt liền trở mặt, ngay cả chào hỏi cũng không đánh một chút. Hừ tâm mắt hàn hẹp. tâm mắt hàn hẹp. vì chính là mấy cái phong thần người thì phải buông tha toàn bộ thiên giới, thông thiên rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Nói sau, phong thần chi người tới ta ngọc hư cung và đến bích du cung có cái gì khác biệt? Bên này, thông thiên giáo chủ tức giận không giảm, sắc mặt buộc phát xanh mét, ngắn ngủi hai ngày thời gian, nguyên bản một bộ cục diện thật tốt lại là thành bộ dáng này, dưới mắt chẳng những tây thi không thấy, hoàng thành đại quân muốn đánh ngọc hư cung, liền liền thông thiên giáo chủ vậy, sư tôn. Chân thực không được đệ tử đi một chuyến bích ngọc cung, xem có thể hay không. Nhiên đăng than thở. Thông Thiên tự phụ, làm sao có thể. Báo. Vừa lúc đó một người truyền lệnh đệ tử vội vàng tiến vào đại điện, khải bẩm sư tôn, đại Chu hoàng thành Tiên phong đại quân đã cách ta ngọc hư cung chưa đủ vạn dặm, bọn họ chố đi qua gặp ta ngọc hư cung đệ tử liền chém. Hết sức hung tàn, ta cung đệ tử không đỡ được, chỉ có thể lui về phía sau. Chương 366, lên cái lớn làm. Cuốn vở ở dùng tiểu cầu vượt cao, nhớ qua phép mới được. Càn rỡ. Đại Chu Hoàng Triều là ở tự tìm cái chết. Nghe được đệ tử truyền về tin tức, Nguyên Thủy Thiên Tôn trước kinh sau giận. Nhiên đăng. Đệ tử ở. Ngươi lập tức dẫn quảng thành tử, Xích tinh tử, Văn thủ Quảng Pháp Thiên Tôn, phổ hiền chân nhân, từ đường thủy người lãnh 50000 ngọc hư đệ tử đi ngoài vạn giặm tiêu diệt Hoàng Thành Tiên Phong. Nhất là cái đó vô chi kỳ, phải chết. Dưới cơn giận dữ, Nguyên Thủy Thiên Tôn truyền xuống như vậy mệnh lệnh. Giờ phút này hắn đem tất cả lửa giận đều phải phát tiết ở Đại Chu Hoàng Thành trên mình. Thậm chí ở Nguyên Thủy Thiên Tôn xem ra, hết thẻ hết thẻ đều là bởi vì Đại Chu Hoàng Triều đưa tới, nếu là không có Đại Chu Hoàng Thành, Ngọc Hư Cung cũng sẽ không và Bích Du Cung quyết liệt, càng sẽ không có liền Chu tiên trận cái này phòng thủ sắc khí. Còn nữa, hắn là thật không nghĩ tới Hoàng Thành vừa nói động thủ là động thủ liền, hơn nữa còn là một bộ không chết không thôi dáng điệu. Cái này, nhưng mà bên này nghe được Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc lệnh sau đó, Nhiên đăng đạo nhân nhưng là mặt lộ vẻ khó xử. Ừ, có gì nghi vấn? Khải bẩm sư tôn, văn thư rộng pháp thiên tôn, phổ hiển chân nhân, từ đường thủy người ba vị sư đệ theo tiếp đón sư thúc đi ra ngoài làm việc, đến nay chưa trở về. Nói về lần trước tiếp đón đạo nhân và tiếu đạt ma trợ trận giữ được chu tiên trận sau đó, liền ở thiên giới khắp nơi đi đi lại lại, hơn nữa tìm lý do mang đi không thiếu đệ tử, trừ ba vị này ra, bách du cung đa bảo đạo nhân vậy ở trong đó. Nếu bọn họ không có ở đây. Vậy hãy để cho Linh Bảo Đại Pháp Sư, sợ hãi lưu cháu, đạo hạnh tiên tôn, thanh hư đạo đức trần quân đi theo đi. Nghe được mấy vị đệ tử không có ở đây, Nguyên Thủy sững sốt một chút, sau đó thư thái. Ban đầu tiếp đón và tiếu đạt ma nói cho hắn qua chuyện này, muốn muốn những thứ này đều là chuyện nhỏ thì cũng đồng ý. Khải bẩm sư tôn, câu lưu tôn sư đệ vậy theo tiếp đón sư thúc rời đi ngọc hư cung. nhiên đang làm khó. Thậm chí trước lúc này, tiếp đón đạo nhân vậy thật nhiều lần mời qua hắn. Chỉ là hắn lấy thân phận bất tiện cự tuyệt mà thôi. Câu lưu tôn cũng không ở. Nguyên thủy thiên tôn trong lòng lộn bột một chút, không biết tại sao một loại cảm giác xấu ngay tức thì xông lên đầu. Từ đường thủy người và phổ hiền chân nhân hắn là biết, nhưng câu lưu tôn vậy cùng nhau đi tới trước nhưng là không có nhận được chút nào tin tức. Dĩ nhiên, thành hiệu thế đội thứ hai hạng trước hai nhân vật tự nhiên sẽ không ở đây cái giây phút hốt hoảng. Rất nhanh hắn lần nữa truyền lệnh do đỉnh ngọc chân nhân thay thế sợ hãi lưu cháu vị trí. Dạ, sư tôn. Nhân đăng đạo nhân lĩnh mệnh đi. Tiếp đón và tiếu đạt ma làm sao sẽ mang đi nhiều như vậy đệ tử? Ban đầu không phải nói xong chỉ là và bọn họ đàm luận đạo pháp chuyện sao? Tính một chút thời gian cũng hẳn toàn bộ trở về mới là. Tự nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn lần nữa phất tay háo, một đạo ngọc giản bay ra ngoài. Tiếp đón sư đệ ở phong thần trong một trận đánh liền không thiếu giúp chúng ta, sẽ không có cái gì tâm tư xấu. Nghĩ lúc đó thành liền tiên thiên thánh vị bên này cũng cho hắn giúp không ít việc. Cho dù vậy loại dự cảm xấu rất mãnh liệt nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn ở chỗ cũ tìm lý do thuyết phục mình. Nào ngờ, ngay tại Nguyên Thủy Thiên Tôn nhớ tới liền mình một đám đệ tử lúc. Vô tận Tây Hải một tòa thần bí núi cao, núi này và áo bào đen trô ở những cái kia băng sơn không cùng, chẳng những tiên linh khí vô cùng sung túc, thậm chí đỉnh núi chỗ thỉnh thoảng còn sẽ thoáng qua đạo đạo kim quang, nhìn như hết sức bất phàm. Vèo! Vèo! Một khắc sau, tiếp đón đạo nhân và tiểu đạt ma đã mặc áo bào đen xuất hiện ở đỉnh núi. Áo bào đen tổ chức số 3 hôn côn tổ sư đã sớm chờ ở nơi này. Gặp mặt, hai người một phen thi lễ. Lần này đi ra ngoài thu hoạch như thế nào? Nhìn tiếp đón, hôn côn ánh mắt sáng. Khải bẩm sư tôn, thu hoạch không nhỏ, siển tiệt hai giáo bên trong trừ nhiên đang đạo nhân ra, còn lại đều đã độ hóa thành người chúng ta. Tiếp đón đạo nhân một mặt hưng phấn. Hắn đã đem những cái kia độ hóa liền siển đoạn đệ tử an bài ở một cái chỗ thân bí, liền lợi nhà mình sư tôn bên này hạ lệnh đón người. ừ Vì sư thức hải đã ra đời giới chồng, đến lúc đó, một khi thế giới nhỏ đại thành, chúng ta liền có cơ hội có thể tránh tam giới đại phong thánh. Vừa nghe thu hoạch không tệ, hôn côn tổ sư Hải lòng gật đầu. Toàn bộ tam giới sinh linh cũng bởi vì đại phong thánh mà tính toán, hắn cũng không ngoại lệ. Bất quá hôn côn tổ sư mưu đồ ác hơn, người khác cũng nghĩ đạt được thánh vị sau đó nắm giữ tam giới, hắn nhưng là suy nghĩ tự thành nhất giới sau đó né tránh phong thánh đại kiếp. Mặc dù mình mở ra thế giới sẽ rất nhỏ thậm chí xa xa không bằng tam giới, nhưng hốn côn tổ sư nhưng là có thể ở bên trong nắm giữ hết thảy Chúc mừng sư tôn. Nghe vậy, Tiếu Đạt Ma cùng tiếp đón đạo trên mặt người bữa lộ vẻ vẻ mừng rỡ như điên. Cái kế hoạch này bọn họ đã sớm biết được, hơn nữa vậy có tham dự. Đúng rồi sư tôn, nếu như chế giới thành công, chúng ta thế giới tên gì? Tiếu Đạt Ma sau đó mở miệng. Nếu chúng ta là ở vô tận Tây Hải chế giới, vậy thì kêu Tây Phương cực lạc. Tây phương cực lạc. Tốt. Quá tốt. Sau này chúng ta có mình thế giới, cũng không cần lại bị tam giới quy tắc trói buộc. Ha ha ha. Bất quá các ngươi vậy phải cẩn thận, dù sao cũng không nên đi treo trọc cáo bảo đèn tôn thượng, hắn thực lực thật sự là quá mạnh mẽ, nếu như chọc giận hắn. Coi như là chúng ta chế giới thành công, cũng chưa chắc có thể. Nói cuối cùng, hôn côn tổ sư lần nữa giản dò, hơn nữa trong mắt tràn đầy đều là kiên kỵ. Rói mắt toàn bộ tam giới. Dưới mắt có thể để cho hôn côn tổ sư kiến kỵ, một bàn tay có thể đếm tới đây. Áo bào đen tôn thượng thì xếp hạng vị thứ nhất. Sư tôn, cái này áo bào đen tôn thượng rốt cuộc là thân phận gì, lại liền la hầu như vậy tồn tại cũng phải cúi đầu sương thần. Ngay vậy, tiếp đón cuối cùng không nhịn được hỏi ra tâm tồn đã lâu nghi vấn. Hắn cũng coi là hắc bào một phân tử, nhưng cho tới bây giờ không biết áo bào đen tôn thượng thân phận, chỉ biết là hắn rất mạnh liền la hầu cũng không thể khâm phục. Hắn! Nên hỏi hỏi! Không nên hỏi đừng hỏi, biết càng nhiều ngược lại vượt không tốt. Hôn côn tổ sư liếc mắt một cái mình hai vị đệ tử. Chúng ta việc cần kiếp là khai sáng thuộc về mình thế giới nhỏ, sau đó né tránh tam giới đại phong thánh, còn như những thứ khác những thứ này đấu tranh tốt nhất không nên tham dự vậy không nên đi dính nhân quả, biết chưa? Tránh luận thế, thịnh thế ra mới là chúng ta tuân chỉ. Đệ tử biết sai. Tiếp đón đạo nhân và tiểu đạt ma nghiêm sắc mặt, lần nữa không người. Lại không nói hôn côn tổ sư như thế nào mưu đồ. Nói sau Cơ Huyền bên này đã cùng Hồng Vân lão tổ, biện thước hội họp với nhau. Giờ phút này, nhìn khí cơ ngập trời biển thước, Cơ Huyền hài lòng gật đầu, mặc dù Tây Thi đã bị cao nhân cứu ra trở lại thế gian hoàn thành, nhưng cùng Ngọc Hư cung sổ nợ này còn xa xa chưa xong. Lần này thượng giới, hắn ý tưởng chỉ có một đó chính là tam giới bên trong lại không Ngọc Hư cung. Đồng thời trận chiến này vậy phải nói cho những cái kia muốn đánh hoàng thành chủ ý thế lực, nếu như không cái năng lực kia liền không nên tùy tiện gây chuyện tình. Sau nửa giờ, Mấy người tìm một tòa cực kỳ tĩnh lặng tiên sơn đỉnh. Ngồi vào chỗ của mình, cơ huyền cho hệ thống truyền ra một đạo thần niệm. Đem vậy đạo tiên thiên hồng ngông mây tía lấy ra, đánh ra biển thức trong cơ thể, giúp hắn thành thánh. Đinh, nhắc nhở ký chủ, tiên thiên thành thánh động tĩnh tương đối lớn, xin hỏi ký chủ phải trăng chuẩn bị sẵn sàng. Bắt đầu. Đối với lần này, cơ huyền cũng không có gì nghi vấn. Thiên khắc thường voi là khẳng định, dấu sao biển thức là ở giữa đất trời này vị thứ bảy tiên thiên thánh nhân. Nhưng mà cơ huyền tuyệt đối không nghĩ tới là cái này dị tượng xa so hắn tưởng tượng lớn hơn nhiều hơn. Trường 367, thứ Bảy Thánh. Côn vợ ở dùng tiêu cầu hủng hộ phiếu. Bá. Cơ huyền thần niệm mới vừa truyền ra, hệ thống mặt bản lại là chủ động bay ra hắn thức hải, cuối cùng vững vàng ngừng ở giữa không trung. Chỉ gặp một đạo vô hình màu sắc rực rỡ hơi thở từ mặt bản bên trong một tia một chút rút ra. Nó môi xuất hiện một tấc, chung quanh không gian đều phải mơ hồ sóng động một cái. Thật giống như hơi thở này có vạn quân nặng nghề có thể đè bể hư không như vậy. Chỉ như vậy. Ước chừng qua 2 giờ. Màu sắc rực rỡ hơi thở mới hoàn toàn từ hệ thống mặt bản bên trong bay ra. Giờ phút này, biển thước phúc tới tâm linh, hắn đứng dậy trước là đối cơ huyền thật sâu một bái. Rồi sau đó tay một chiêu, màu sắc rực rỡ hơi thở bị hắn chậm rãi dẫn nhập thiên linh, không vào thượng đan điển. Úng Úng. Một khắc sau, thiên địa vang lớn chấn động, phong vân biến ảo. Biển thước trên mình tản ra hơi thở bắt đầu bạo tăng. Nơi này đồng thời từng đạo năng màu thải mang từ hắn thân thể tán hướng bốn phương tám hướng. Sau đó còn có lớn đạo chi âm ở toàn bộ tam giới vang lên, tựa như hướng mọi người ở tuyên cáo cái này bảy vị tiên thiên thánh nhân ra đời. Cơ huyền chỗ ở chỗ tỏa này tiên sơn, vô số ra đời linh thức tiên linh, đồng loạt hướng giữa không trung biển thước bái hạ, tựa như ở cung nên tam giới bên trong thứ bảy thánh. Động tĩnh lớn như vậy, liên liên phàm gian người bình thường cũng có thể cảm giác Chớ đừng nói chi là thế lực khắp nơi cùng với những cái kia ẩn nút đại lao. vậy hạ, như vậy động tinh át phải sẽ đưa tới thiên giới người, chúng ta. Giữa không trung thấy tình hình như vậy, Hồng Vân lão Tổ Lắp Mình xuất hiện ở cơ huyền bên người. Tuy nói biển thức đạt được tiên thiên hồng mông mây tía sau thành thánh đã là ván đã đóng thuyền sự việc, có thể tưởng tượng muốn hoàn toàn đem cảnh giới và tu vi củng cố lại vậy được một đoạn thời gian. Nếu như thời gian bị người cắt đứt, phía sau coi như thành thánh tự thân chiến lực vậy sẽ chịu ảnh hưởng. Không sao, binh tôi tướng đỡ nước tới đất ngăn. Người động tà tây. Ở biển Tước Thành thành trước, nhất định phải ngăn trở nơi có sinh linh. Ngắm nhìn bốn phía, Cơ Huyền từ từ thả ra mình khí thế, đồng thời bùi cây kia kèm phối hợp độn thanh liên vậy xuất hiện ở sau lưng. Dạ, vậy hạ. Nghe vậy, Hồng Vân cùng gật đầu, bay hướng biển Tước Đông vừa bắt đầu hộ pháp. Thượng cổ yêu Đình, Đông Hoàng thái nhất và đế tuấn bản tại đại điện nghị sự, đương nhiên bọn họ hai sắc mặt người đã biến, một khắc sau liền bay đến ngoài điện. Có sinh linh thành thánh, là tiên tiên thành thánh. Điều này sao có thể? Bọn họ khiếp sợ nhìn nhau, thật lâu không có thể tỉnh hồn. Mọi người đều biết phối hợp độn sơ khai sau chỉ có lục đạo hồng mông mê tía, có thể bây giờ lại xuất hiện thứ bảy đạo. Đi xem xem. Vị này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Một khắc sau, Đông Hoàng Thái nhất dẫn đầu hóa thành lưu quang bay hướng Nam thiên Môn. Cái này hai vị tốc độ tăng lên tới trình độ cao nhất, cũng không lâu lắm liền xuất hiện ở cơ huyền trô ở Tiên Sơn và ngoài. ừ là ngươi, Chu Thiên Tử, bọn họ đều là thê đội thứ hai tồn tại. Một mắt liền thấy được đang cho biện thức hộ pháp Hồng Vân Láo Tổ và Cơ Huyền. Giờ phút này Hồng Vân Láo Tổ biết sẽ có ngoại tu đến, đã sớm dùng hắc đấu che mặt thay đổi tự thân tướng mạo hơn nữa biến ảo hơi thở, Đông Hoàng và Đế Tuấn tạm thời nửa hội còn khó hơn lấy nhận ra. Ngược lại là phía Tây Cơ Huyền, tự nhiên hào phóng, bạch bào đẹp trai mặt, một bộ không sợ bị bên ngoài người biết dáng vẻ, thượng cổ yêu đình Đông Hoàng, Đế Tuấn. Nhìn trước nhất chạy đến hai vị, cơ huyền thần sắc như thường. Mọi người đều là một phe thế lực thủ lãnh, đã sớm thông qua mật thám biết được đối phương tướng mạo lẫn nhau nhận ra hết sức bình thường. Nếu như bọn họ lẫn nhau không nhận ra ngược lại có chút kỳ quái. Không nghĩ tới thứ bảy thánh lại là Chu thiên tử người ngươi, là thật bất ngờ. Về lại thần, Đông Hoàng Thái nhất nhìn về phía cơ huyền, trong mắt chữ kiềng kỵ ra còn có từng kia do dự. Hắn đang suy nghĩ rốt cuộc muốn không nên động thủ nhân cơ hội cắt đứt cái này đại chu Bể tôi thành thánh trước kia yêu đình còn nghĩ để cho hoàng thành đi lớn ngọc hư cung nhưng bây giờ chu tiên kiếm trận đã rút lui bọn họ căn bản không cần thiết lại hơn này một lần hành động bất ngờ sao ta đại chu hoàng thành đến trước mắt mới ngưng còn không có một vị thánh nhân không giống thượng cổ yêu đình đại năng rất nhiều cơ huyền hai tay sau lưng kèm phối hợp độn thanh liên đã chiêu ở trong tay nếu như cái này đông hoàng dám ra tay hắn nhất định phải để cho cái này thay đổi thứ hai người xuất sắc lãnh giáo mình một chút chiến lược chân chính không có một vị đối mặt Đông Hoàng Thái nhất và đế tuấn thật rất muốn mang nương. Cái này Chu Thiên Tử nói vẫn là tiếng người sao. Nếu như nhớ không tệ, Lý Nhĩ chuyển thế thân, Nữ Hoa chuyển thế thân cũng ở Đại Chu Hoàng Triều. Hơn nữa xa xa cái đó hộ pháp áo bào đen cũng là chiến lực không tầm thường. Từ hắn tu vi chập trấn lên liền có thể biết được hiểu. Dưới mắt còn có vị thứ bảy tiên thiên thánh nhân. Một chỉ những thứ này, Hoàng Triều đắt tiền chiến lực đã sắp vượt qua yêu đình. Bây giờ Chu Thiên Tử lại vẫn nói như vậy. Đây không phải là khi dễ người mà. Yên lặng hồi lâu, đế Tuấn mở miệng nữa. Chu Thiên Tử, có lúc đắt tiền chiến lực không hề đại biểu cái gì. Nói thật nói, Đại Chu Hoàng Thành bây giờ còn rất yếu, thậm chí tương lai còn được xem vậy phong thánh người, cho nên. Cho nên cái gì? Đem vị này tiên thiên thánh nhân nhường cho ta yêu đình, đến lúc đó vạn nhất tìm được vậy phong thánh người, cho ngươi lưu một cái cao cấp thánh vị, như thế nào? Đế Tuấn ánh mắt sáng, nói ra mình ý tưởng. ha ha hai vị yêu đế không cảm giác được mình nghĩ có chút quá mức tốt đẹp sao? Nếu như vậy phong thánh người không đáp ứng đâu. Một khắc sau, cơ huyền trực tiếp sử dụng phối hợp độn thanh liên. Yêu đình bên này như vậy. Ngọc Hư Cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn đang đang nóng nảy chờ đợi tiếp đón đạo nhân trả lời. Nhưng mà Ngọc Giản không cùng tới, nhưng là cảm nhận được biển thức thành liền tiên thiên thánh vị động tĩnh Không tốt. Lại có người vào lúc này thành tiểu thánh vị. Là ai? Bá. Một khắc sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn rời đi đại điện, bất quá thân hình mới biến mất, cuối cùng nhưng lại lui trở về. Không được, Nhiên Đăng cũng đã toàn bộ đi trước ngoài vạn dặm, nếu như mình sẽ rời đi, Ngọc Hư Cung Há chẳng phải là không người chấn giữ. Vạn nhất thượng cổ yêu đình lại thừa dịp hư mà vào. Tự nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn cố nén vậy cổ muốn đi ra ngoài xung động trở lại chủ vị sau đó chậm rãi nhắm hai mắt. Đồng thời hắn vậy đang an ủi mình. Bất kể là ai trở thành cái thứ bảy tiên thiên thánh nhân, chỉ cần không phải Ngọc Hư Cung tử địch là được. Chỉ như vậy, Bích Du Cung, Đông Hải... Việt quốc cùng không thiếu đại lao cấp bậc tích chữ đang rối rít đi trước Nam Thiên môn, nhưng mà liền làm tất cả mọi người đều cầm sự chú ý đặt ở Nam Thiên môn thời điểm. Ngọc hư cung ngoài và giảm, nhiên Đăng đạo nhân mang Ngọc hư cung mấy tên sư đệ đã cùng Đại Chu hoàng thành Tiên phong đại quân gặp gỡ chiến với nhau. Nhất là nhiên Đăng đạo nhân thấy vô chi kỳ sau đó không nói hai lời, trực tiếp ra tay. Còn dư lại Quảng Thành tử chính là đối mặt Thạch Hầu, để Ngọc Trân nhân đối mặt Lục Nhĩ Mi Hầu, tứ phế tinh quân chính là đối mặt Xích Tinh tử. Không thể không nói, cái này một sóng đại chu hoàng thành thật rất thua thiệt. Trừ thạch hầu còn có thể miễn cưỡng và quảng thành tử đánh ngang tay ra, còn lại cơ hồ đều là bị ngọc hư cung đệ đang đánh. Hoàng thành tiên phong đại quân vừa lui lui nữa, thậm chí yếu nhất ngao bính còn thu không nhẹ tổn thương. Na cha, ngươi cái này vong ân phụ nghĩa tiểu tử, xuất thân ngọc hư cung, bây giờ lại và đại chu hoàng triều người lăn lộn chung một chỗ. Ngày hôm nay bổn tọa liền vì ngươi sư tôn chém hết ngươi cái này nịch đồ. Và ma Hoàng đối với là đạo hạnh thiên tôn. Pháp bảo của hắn là một cán hàng ma sử, uy lực vô cùng, tránh sử chô đẹ ma hoàn. Trường 368, nhiều người Pháp chủ thủ ra sân. côn vợ ở dùng tiểu cầu vượt cao, nhớ qua hép mới được. Ông xòm. Nghe được đạo hạnh thiên tôn nói như vậy, ma Hoàng na cha hơi thở ngốc trời, tuôn ra toàn bộ thực lực chém tới. Từ trở lại Hoàng thành, tại thiên tử học cung đầy trời hạo nhiên chi khí dưới ảnh hưởng trên mình từ mang ma khí đã sớm trở thành nhạt. Giờ phút này hắn càng giống như là một tôn sát thần. Nếu bàn về chân thực chiến lược, so kiếp trước na Tra chi thiếu mạnh gấp đôi có thừa. Trọng yếu nhất là, ở ma hoàn trong lòng cái gì ngọc hư cung cái gì kiếp trước đều là nói chuyện vớ vẩn. Hắn chỉ nhận cái này nhất thế. Chỉ nhận đại Chu hoàng thành. Ú mê không tỉnh. Mặc dù ngươi là phong thần người, nhưng không nghe lời lưu ngươi có gì dùng. Bên này thấy na Tra như vậy phản ứng, đạo Hành thiên tôn cũng là giận dữ. Lúc này bắt pháp quyết. Buồn mệnh pháp bảo hàng ma sử nên gió liền tăng hóa thành núi cao lớn nhỏ đập về phía Na Cha. Trước khi đi trước, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã từng đã thông báo, Đại Chu Hoàng Thành người phải chết, như vậy, Ma Hoàn Lưu không lưu cũng không có vấn đề. Wen, Wen. Trong chốc lát, Ngọc Hư cung ngoài vạn dặm bộ phát một trảng trước đó chưa từng có hôn chiến. Thời gian trôi qua, mặc dù Đại Chu Hoàng Thành bên này chiến lực dũng mãnh, nhưng hai bên tranh lệch chân thực quá lớn. Trừ Vô Chi Kỳ cùng chiến tướng còn có thể khổ khổ kiên trì ra, Hoàng thành 5.000 tiền quân đối với Ngọc Hư Cung 50.000 đệ tử chỉ có lần lượt tháo chạy phần. Thậm chí mỗi một lần ra tay hoàng thành nơi này tiền toàn quân đều muốn hao tổn một ít. Không tốt. Tiếp tục như vậy nữa muốn gặp. Tiên phong nguyên Soái vô chi kỳ nhìn ở trong mắt, cấp trong lòng. Bọn họ chỉ là tiên phong đại quân cũng không phải là chủ lực. Không cần thiết và Ngọc Hư Cung chủ lực cứng rắn giang đi xuống. Ngay sau đó hắn này sinh ý rút lui, muốn thoát khỏi vòng chiến. Đáng tiếc, nhiên đăng đạo nhân cũng không phải ăn chay. Thân là thê đội thứ ba người thứ nhất ngay tức thì liền nhìn ra vô chi kỳ ý tưởng. Muốn chạy trốn. ngươi Hoàng Thành thật lấy là ta Ngọc Hư Cung là người dân đạo chàng muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi. Hắn hét lớn một tiếng, trực tiếp phong kín vô chi kỳ đường lui. Lần này tính toán, bỏ mặc từ phương diện nào tới xem Ngọc Hư Cung cũng coi như là triệt triệt để để chịu thiệt hại lớn. Cho nên nhiên đăng đạo nhân phải tìm một cái trái hồng mềm nặn tìm về mặt mũi. Không thể nghi ngờ, Đại Chu Hoàng Thành là tốt nhất lựa chọn hừ Vô Chi Kỳ ánh mắt sáng, hảo hán không muộn thua thiệt trước mắt đạo lý hắn hiểu tự nhiên không muốn cùng nhiên đang đạo nhân nói nhảm. Nhưng mà ngay tại hắn muốn tìm cơ hội thời điểm đột phá, xa xa ngao bính bên kia truyền đến một tiếng hét thảm. Xoay người vừa thấy, Vô Chi Kỳ sắc mặt đại biến. Chỉ gặp ngao bính giống như con diều đứt dây, miệng phun máu tươi thẳng tắp rơi hướng mặt đất. Cái này cũng chưa tính, cùng hắn đối chiến thanh hư đạo đức chân quân sử dụng bổn mạng của mình phát bảo, đuổi theo đập xuống. Nếu như một chiêu này lập thật, Ngao Bính tuyệt đối hội thần hồn chết. Không có biện pháp, Ngao Bính ở 6 người bên trong lại yếu nhất, mà bọn họ đối với lại là Ngọc Hư cung thập nhị kim tiên, thuộc về chủ lực ở giữa chủ lực, đánh bại binh không mất mặt. Tự tìm cái chết. Bên này động tĩnh không nhỏ, bất kể là Vô Chi Kỳ vẫn là Thạch Hầu cùng nhìn chừng mắt sắp nước tuân ra chiến lược mạnh nhất, muốn đi cứu Ngao Bính. Bọn họ 6 đã sớm từ phía dưới trở thành kết nghĩa huynh đệ, đồng san cộng tử. Làm sao có thể thấy chết mà không cứu? Ha ha ha. Đại chu Hoàng Triều thật lấy là tìm mấy cái nhỏ yếu tiên nhân là có thể phạt ta Ngọc Hư Cung. Ngày hôm nay sẽ để cho ngươi xem nhìn cái gì kêu không biết tự lượng sức mình. Ngọc Hư Cung phương này, nhiên đăng đạo nhân cùng tùy ý cười to, ra tay buộc phát tàn nhẫn. Bọn họ tất nhiên sẽ không để cho vô chi kỳ các người đi cứu ngao bính. Ngàn cân treo sợi tóc. Mắt giòm ngao bính thì phải sống chết đạo tiêu. Đồng nhiên xa xa truyền đến một tiếng ưng gây tiếng. Lại truyền mắt một đạo đùi đất mang thoáng qua. Ngao bính thân thể lại là ngay tức thì biến mất tránh ra sắp rơi xuống pháp bảo. Ai? Chậm xuất hiện dị tượng, thanh hư đạo đức chân quân sắc mặt đại biến. Mới vừa vậy đạo bóng sám tốc độ quá nhanh, thật là vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Dám động ta đại chu hoàng thành người. chết! Kinh ngạc gian, xa xa có mười mấy cái cầu vòng hướng bên này bay tới, theo sát phía sau còn thở thế ngất trời chín chục ngàn hơn tiên quân. Nguyên lai đang khi thời khắc mấu chốt, tôn vũ mang một đám pháp chủ và chủ lực đại quân chạy tới tới đây. Xuất thủ cứu ngao bính không phải người khác, chính là trang Chu thú cười tiểu côn bằng. Pháp chủ và đại xoay tới. Vô chi kỷ cùng mừng rỡ không dứt. Treo lòng rốt cuộc để xuống, có bọn họ ở đây, ngọc hư cung lần này là không chạy. Bá. Hoàng thành mấy đại pháp chủ đến sau đó, không nói hai lời trực tiếp sử dụng mình pháp bảo. Đầu tiên xuất thủ chính là lần này một đám pháp chủ dẫn đầu người, khổng khâu. Ông. Giữa không trung thanh hư đạo đức chân quân còn đang khiếp sợ, kết quả một khắc sau trước mặt hắn đã nhiều một đạo ngọc sách. Hơn nữa ngọc sách liền lật vài tờ, bên trong vọt ra khỏi mấy trăm mặc đủ loại nho bảo tu sĩ, mang vô biên khí thế chém về phía Thanh hư. Đây là pháp bảo gì? Khổng khâu ra tay một cái, Ngọc Hư cung bên này liền có chút ông. Duy nhất thấy qua Sích tinh tử, nhưng là sắc mặt đại biến, hắn cuống cuồng hô to. Không tốt. Thanh hư sư đệ, mau rút lui. Rút lui. Sích tinh tử đoán không sai, đáng tiếc hết thể đã quá trễ, cơ hội chính là trong nháy mắt. Mấy trăm nho sĩ si đã đem thanh hư vây quanh vòng tròn, sử dụng sắt chiêu. Sư đệ, người này ngọc trong sách mỗi một cái chữ nhỏ cũng có thể hóa thành tu sĩ, chớ không thể đánh lâu. Không biết làm sao, hắn đành phải hét lớn nhắc nhở. Sĩ tĩnh tử, ngươi nói ngược lại là thật nhiều. Vẹo. Lại xem, Trang Chu đã chân đạp côn bằng đứng ở trước mặt hắn. Toàn thân đạo đức kinh hóa thành màu vàng, chữ nhỏ cũng là vây ở hắn bên người không ngừng xoay tròn, tăng lên Trang Chu đạo hạnh và khí thế. Ngươi. Người. Là. Chết đi. Chàng Chu ra tay. Nhiên đăng bên này, mặc địch chân đạp màu đen chiến thuyền lăng không còn đối với, đứng bên cạnh hắn còn có mạnh hà. Tuần Huống Cùng với châu diễn. Một đám hạ người xấu, nếu muốn chết, vậy thì tới đi. Nhiên đăng đạo nhân thấy thế cục ngay tức thì xoay ngược lại trong lòng giật mình, có thể ngoài miệng nhưng là không muốn thua thiệt. Anh. Vì vậy, mặc địch chờ cùng vô chi kỳ cùng nhau đánh tới nhiên đăng đạo nhân. Nào ngờ liên tại đại chiến tiếp tục thời điểm giữa không trung đại soái tôn vũ không biết lúc nào đã lặng lẽ sử dụng một cái hồ lô một khắc sau hắn hai tay bắt pháp quyết nhìn về phía đạo hạnh thiên tôn vèo trong hồ lô chợt bay ra cũng là hào quang cao tam trưởng có thưởng bên trên hiện ra một vật chiều dài bảy tấc có mi có hạng ngụ trong mắt hai đạo bạch quang phản che chở đem xuống đinh ở đạo hạnh thiên tôn nghe hoàn cung bảo bối mời xoay người tôn vũ hai tay chỉ một cái hét lớn một tiếng Lại xem đạo hạnh tiên tôn, cho dù hắn là thập nhị kim tiên vậy không có thể ngăn cản, đầu lâu lúc này cùng thân xác chế làm, hồn phách tràn đầy không tin bay ra thiệt xương. Muốn đi? Không biết lúc nào, Hàn Phi và Lý Tư đã sử dụng bọn họ từ phân bảo nham trong lấy được buồn mệnh pháp bảo. Đó là một trôi tương tự với pháp xích giống như vậy. Vâng! Pháp bảo sử dụng, đạo hạnh tiên tôn hồn phách lại vậy không chỗ có thể trốn, trôn vùi ở giữa không trung Không! Chạm tiên phi đao, người rốt cuộc là người nào? Ngọc hư cung bên này kinh hãi, nhiên đăng lòng vậy đi theo nặng đến đáy cốc. Hắn là thật không nghĩ tới Đại Chu Hoàng Triều còn có như vậy một đám cổ quái hơn ở. Không nói Đại Chu Hoàng thành một đám pháp chủ ở bên này hoàn thành mình thủ tú. Nam Thiên muôn chỗ, lẫn nhau kiêng kỵ dưới, đại chiến cuối cùng không có bùng nổ. Nhất là Đông Hoàng Thái nhất và Đế Tuấn thấy cơ huyền sử dụng phối hợp độn thanh liên, trực tiếp sống ở tại chỗ. Trường 369, nguyên lai ngươi là như vậy chu thiên tử. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ phiếu. Phối hợp Độn Thanh Liên Không thể nào, phối hợp Độn Thanh Liên đã sớm hóa thành nhiều người thánh buồn mệnh pháp bảo không cách nào sống lại. Có thể. Tại sao Chu Thiên Tử trong tay cái này đái sen và phối hợp Độn Thanh Liên tản ra hơi thở giống nhau như lúc? Bề ngoài coi như ổn định, trong lòng, Đông Hoàng Thái Nhất và Đế Tuấn dâng lên kinh thiên sóng biển. Nếu như nói tam giới bên trong mạnh nhất pháp bảo là cái gì? Cũng không là Đông Hoàng Trung cũng không phải Chu Thiên Kiếm, mà là cái đó lớn lên sau là thiên đạo không cho cuối cùng không thể không tan giã phối hợp độn thanh liên. Dưới mắt, một cái chính là thế gian thế lực nhân vật số 2 Chu Thiên Tử lại mới có thể có pháp bảo như vậy, thật là không tưởng tượng nổi. Thêm nữa nói, loại này nghịch thiên cấp pháp bảo có một cái cũng đã không được, vì sao còn có thể xuất hiện cái thứ hai? Chu Thiên Tử, người rốt cuộc là ai? Thẳng đến hồi lâu, Đông Hoàng và Đế Tuấn mới lần nữa lên tiếng. Bất quá lần này trong mắt của bọn họ trừ to mò ra còn nhiều hơn vẻ kiên kỵ. Dẫu sao có thể để cho phối hợp độn thanh liên nhận chủ hiện nhiên không phải cái gì người dễ chê ơ. Ha ha, hai vị yêu đế không nói hết rồi ta là Chu thiên tử, còn hỏi ta là ai? Không cảm thấy kỳ quái. Cơ huyền nhàn nhạt liếc một cái, bộc phát ổn định. Theo thời gian rời đổi, biển thước thành thánh động tinh đã càng ngày càng nhỏ, như vậy vậy ý nghĩa hắn cảnh giới từ từ vững chắc, coi như bây giờ có người cắt đứt cũng sẽ không có đại sự gì. Thậm chí biển thức đã truyền tới thần nghiệm biểu thị phải ra tay dạy bảo dạy bảo cái này Đông Hoàng Thái nhất, chẳng qua là cơ huyền không có đáp ứng mà thôi. Dẫu sao, thành thánh là lớn chuyện. Người, bị cơ huyền một câu nghẹn chết, Đông Hoàng và Đế Tuấn lần nữa nhìn nhau. Bọn họ thật rất muốn hỏi một chút bụi cây này phối hợp độn thanh liên rốt cuộc là từ đâu ra. Bất quá trong lòng cũng rõ ràng Chu Thiên Tử không nói cho bọn hắn biết. Thảo nào có thể trở thành Đại Chu Hoàng Thành nhân vật số 2 còn có cực lớn quyền phát biểu. trước quả thật xem thường hắn Âm thầm nắm quyền một cái, đông hoàng lặng lẽ cho truyền ra một đạo thần nghiệm. Đại ca, ngươi nói cái này Chu Thiên Tử sẽ không phải là cái đó phong thánh người, nếu không khí vận làm sao sẽ mạnh như thế. Lại có thể được phối hợp độn thanh liên đồng ý. Phong thánh người? Không. Chu Thiên Tử không phải là phong thánh người. Thiên đạo căn bản không có ngu như vậy, hắn chỉ là một ứng kiếp người và mấy trăm năm trụ vương là một cái đạo lý. Đế Tuấn lắp đầu. Nếu như Chu Thiên Tử chính là phong thánh người, không cần bọn họ nói. La hầu cùng áo bào đen sớm tìm tới cửa liền lại càng không sẽ chờ tới bây giờ. Có thể cái này ứng kiếp người không khỏi vậy quá mạnh mẽ chút. Đông Hoàng trong mắt Hổ nghi như cũ. Chỉ có phối hợp độn thanh liên thì thôi, cái này vị thứ bảy tiên thiên thánh nhân lại cũng là thuộc hạ của hắn, như vậy khí vận, thật sự là làm người ta không nghĩ ra. Đừng quên, lần này là đại phong thánh, mà không phải là cái đó nho nhỏ phong thần cuộc chiến, cho nên ứng kiếp người mạnh một ít cũng là có đạo lý. Nếu như hắn không mạnh, sớm đã sớm chết hết, Người khác làm sao còn dựa vào hắn leo lên phong thánh địa. Đế Tuấn nhìn chung quanh, hơi hi mắt. Hắn đã cảm giác được không hề thiếu cao thủ đi tới vùng lân cận, chỉ bất quá không có phát hiện thân thôi. Như thế nói ngược lại cũng có đạo lý. Như vậy nên như thế nào hướng về phía Chu Thiên Tử? Đánh. Vẫn là. Đông Hoàng thở dài, đi theo nhìn lướt qua bốn phía. vèo Ngay tại Đông Hoàng và Đế Tuấn do dự bất định thời điểm, một đạo ngọc giản lăng không tới, dừng ở trước mặt bọn họ. đơn giản đảo qua Đông Hoàng Thái Nhất trước kinh sau vui. Đại ca, phòng thánh địa bên kia truyền tới tin tức, nói người ta anh em hai người tên Trụ đã leo lên phòng thánh địa. Leo lên phòng thánh địa? Như thế nào? Chúng ta mới vừa cùng cái này Chu Thiên Tử dính một ít nhân quả, đảo mắt liền leo lên phòng thánh địa. Như vậy lại là Thuyết Minh hắn chỉ là một ứng kiếp người. Đế Tuấn đi theo vui mừng. Trước bọn họ hao hết tâm tư đều không có thể xuất hiện ở trên bia đá. Kết quả giờ phút này chỉ là ở chỗ này và Chu thiên tử rằng có chỉ trong chốc lát là được công thượng bi, thật là không nên quá thần kỳ. Đại ca nói phải. Như vậy, yên lặng theo dõi kỳ biến, cũng không và cái này đại Chu Hoàng Thành đi quá gần cũng không muốn cùng hắn là địch. Trước hết để cho Hoàng Thành và Ngọc Hư cung đánh một chàng, chúng ta ngồi cùng chính là... Ừm, Âm thầm nghị định sau đó, đông hoàng hướng về phía cơ huyền chắp tay. Chu thiên tử, cái gọi là địch nhân kẻ địch liền là bạn. Lần này ngươi hoàng thành thượng giới cũng là vì trinh phạt Ngọc Hư Cung, mà ta yêu đình cũng cùng Ngọc Hư Cung là tử địch, cho nên. Ta anh em hai người ở chỗ này chúc mừng chu thiên tử vui được thứ bảy tiên thiên thánh nhân. Phải không? Cơ huyền hí mắt, thuận thế nhìn chung quanh. Dĩ nhiên, nếu như trinh phạt Ngọc Hư Cung bất lợi, thiên tử có thể tự tới yêu đình tìm ta anh em hai người. Đông Hoàng Thái nhất và đế tuấn nói xong câu này nói sau đó, lại là hết sức quả quyết, không có lại dừng lại chốc lát. Trực tiếp hóa thành cầu vòng rời đi nơi này. Nếu đã tới, vậy thì tất cả đi ra đi, cần gì phải che che giấu giấu. Lăng Không ngắm nhìn bốn phía, Cơ Huyền mở miệng nữa. Hắn vậy đã sớm cảm giác được bốn phía đã sớm tới không thiếu cao thủ. Nhưng mà kỳ quái chính là, Cơ Huyền tiếng nói rơi xuống sau đó bốn phía cũng không động tĩnh, thậm chí còn có mấy đạo hơi thở lặng lẽ biến mất không gặp. Không thể nghi ngờ, bọn họ vậy lựa chọn rời đi. Chỉ như vậy, tình cảnh một lần lâm vào yên tĩnh như chết cho đến biển thức khí thế toàn bộ thu hồi cũng không có cái thứ hai tu sĩ xuất hiện. "Vậy hạ, những tu sĩ này là chuyện gì xảy ra?" Hồng Vân lão tổ và biển thức đôi đôi đi tới Cơ Huyền bên người. Vốn cho là sẽ có một trận đại chiến, kết quả cuối cùng bình tĩnh thu chẳng là thật bất ngờ. Bọn họ hẳn là đi thăm dò cô cái đó bổn mệnh pháp bảo đi. Cơ Huyền khẽ miệng hơi vểnh lên. Thật ra thì hắn là cố ý lộ ra phối hợp độn thanh liên, chính là vì hấp dẫn những tu sĩ này sự chú ý, từ đó giảm bất biến thức áp lực. Bây giờ nhìn lại, hiệu quả không tệ. Vậy hạ. Biển thước trong lòng cảm động, lúc này hướng về phía cơ huyền lần nữa một bái. Đi. Cũng không biết tôn vũ bên đó như thế nào, chúng ta sớm một chút chạy tới mới là. Ứm. Vậy hạ. Chỉ như vậy, ba người sau đó hóa thành cầu vòng biến mất ở nơi chân trời. Cơ huyền đoán không lầm, giờ phút này thế lực khắp nơi trên căn bản đều đang nghị luận phối hợp độn thanh liên sự việc. Bích Du Cung. Đại điện nghị sự trên. Thông Thiên Giáo Chủ nghe xong con rùa linh thánh mẫu bẩm báo sau đó, cao mày thật lâu không có gian ra. Một cái nhân vật số 2 lại mới có thể có phối hợp độn thanh liên như vậy đồ. Đạo Đức Thiên Tôn rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Hắn đi qua đi lại, trong mắt tràn đầy không rõ ràng. Sư tôn, cái này Chu Thiên Tử tương đương bất phàm, đối lập Đông Hoàng và Đế Tuấn một chút cũng không lùi bước, là thật không đơn giản. Chúng ta trước xem thường hắn. Hồi tưởng lại Nam Thiên môn chuyện bên kia, con rùa linh thánh mẫu tràn đầy kiêm kỵ. Đối mặt như vậy tình hình, đổi lại là nàng đều không cách nào ổn định nhưng đối. Đồng thời nàng cũng nghĩ đến đếm tháng trước Chu thiên tử muốn bày đại trận tập sát La Hầu, ban đầu tất cả mọi người đều lấy là hắn là một cười ẩm, bây giờ nhìn lại, tựa hồ là thật có mấy phần bản lãnh. Chu thiên tử, thật không nghĩ tới ngươi là người như vậy, ẩn giấu quá kỹ, bất quá không muốn cho là có liền phối hợp độn thanh liên và cái đó thứ bảy tiên thiên thánh nhân là có thể nắm giữ hết hại, tam giới xa xa so ngươi nghĩ muốn thần bí hơn. Nghĩ ngợi hồi lâu, thông thiên giáo chủ xoay người, mắt lộ ra tình mang. Trường 370, giao ra cô ái phi. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu vượt cao, nhớ qua hép mới được. Sư tôn, vậy chúng ta tiếp theo làm thế nào? Thấy nhà mình sư tôn ổn định, con rùa linh thánh mẫu lòng tin tăng nhiều. Trước nàng lo lắng đại chu hoàng thành sẽ hoàn toàn quật khởi trở thành thế lực cao cấp một trong. Vô luận là chu thiên tử trong tay phối hợp độn thanh liên vẫn là cái đó tiên thiên thánh nhân tựa hồ đều trở thành không thể vượt qua núi cao nhất là phối hợp độn thanh liên xuất hiện, ngay tức thì sẽ để cho các nàng mất đi cùng Chu Thiên Tử đối kháng dũng khí. Bây giờ nhìn lại, nhà mình sư tôn chắc có biện pháp hạn chế bọn họ. Không nóng nảy. Chu Thiên Tử không phải giận dữ vì Hồng Nhan sao? Vậy hãy để cho Ngọc Hư cung tử một chút hắn sâu cạn. Phất tay áo, Thông Thiên giáo chủ ngồi ở chủ vị. Dĩ nhiên, ngươi cùng vậy không cần phải sợ cái này Đại Chu hoàng thành, mặc dù Chu Thiên Tử trong tay có phối hợp độn thanh liên Có thể đó chỉ là một đài sen cách lớn lên còn kém quá xa quá xa. Suy nghĩ một chút phối hợp độn thời kỳ bùi cây kia thanh liên dựng dục không biết nhiều ít vạn năm mới tới như vậy bước, chu thiên tử mới sống thời gian bao lâu? Hơn nữa trăm năm sau đó chính là lớn phong thánh. Thời gian chính là phối hợp độn thanh liên nhược điểm lớn nhất. tựa hồ cảm nhận được một đám đệ tử ý nghĩ trong lòng, thông thiên giáo chủ lần nữa bổ sung. Thậm chí, hắn trong lòng còn có một ý tưởng, đó chính là thời cơ một khi chín muồi Đem vậy phối hợp độn thanh liên giành được cũng chưa chắc không có khả năng. Sư tôn, đệ tử hiểu. Vừa nghe, con rùa linh thánh mẫu, kim linh thánh mẫu cùng đồng loạt không người. Ngoài ra, ngươi cũng có từng thấy vậy vị thứ bảy tiên thiên thánh nhân tế luyện qua pháp bảo. Cái này ngược lại không có. Đến thánh nhân cấp bậc, quyết định chiến lược cũng không phải là tu vi, mà là cao cấp pháp bảo. Cho nên đại chu vị này có thể hay không là 12 tổ vu đối thủ cũng khó nói. Lại càng không muốn để ra đông hoàng, thanh long bọn họ. Cái này. Đệ tử rõ ràng. Vài ba lời, tự tin một lần nữa trở lại Bích Du cung đệ tử trên mặt. Thậm chí bọn họ bắt đầu lam le, rất nhiều cùng Hoàng Thành Chu Thiên Tử tranh cao thấp một cái dáng điệu. Ừ, đi xuống đi. tùy thời nhìn chầm chầm Hoàng Thành cùng Ngọc Hư cung động tĩnh là được. Ứm. Sư Tôn. Nào ngờ, Bích Du cung bên này phân tích cơ huyền thực lực lúc. Thế gian, mở mịt đông hải chỗ sâu, một tòa thần bí đại điện bên trong, thanh long, bạch hổ cùng bất ngờ trong hàng. Bọn họ cao mày nghe một người thú xây bẩm báo Đại ca, như vậy xem ra Cái này chu thiên tử chắc là trừ đạo đức thiên tôn Nữ hoa chuyển thế thân bên ngoài người thứ nhất tộc cường giả Tiên tĩnh nhất thời sau này Một người mặc áo đỏ nữ tu ngưng giọng nói Nàng không phải người khác Chính là đại danh đỉnh đỉnh thần thú chu tức Chỉ bất quá giờ phút này hóa thành hình người Hừ Bỏ mặt hắn có phải là người hay không tộc đệ nhất cường giả Chỉ cần dám giam giữ lao tam Hắn thì phải chết Chủ vị thanh long quả đấm bóp bạc bạc vang rội. Thời kỳ thượng cổ, các phe đại lao thần thông nghịch tiên, 12 tổ vũ cũng thiên thần sát đại trận thống trị một cái thời đại. Giống vậy, bọn họ tứ tượng đại trận cũng là thống trị không biết nhiều ít vào năm. Đáng tiếc, 12 cũng thiên thần sát đại trận bởi vì hậu thổ hóa thân luân hồi mà tán, tứ tượng đại trận vậy bởi vì huyền vũ thần bí biến mất mà khiến cho được thú tộc không cách nào nữa nắm giữ tam giới. Chuyện này, thành thanh long, bạch hổ trong lòng đỉnh viên đau. Đại ca nói không sai. Chỉ cần tìm được lao tam, gây dựng lại tứ tượng đại trận, hỏi dò tam giới này còn có ai là chúng ta đối thủ. Coi như là la hầu cái đó thất phù cũng chưa chắc dám động chúng ta. Thanh long quần ngạo, bạch hổ cũng là như vậy. Tóm lại, ở bọn chúng mà trong mắt, tìm về huyền vũ là có thể dòm ngó ngôi báo tam giới. Xa nhớ năm đó long phượng đại kiếp, chúng cũng có thể bình yên vô sự ngạo thị tổ long tổ phượng, thượng cổ kỳ lân, chính là bởi vì tứ tượng đại trận. Đại ca... Vậy chúng ta bây giờ là không phải lập tức đi đại chú Hoàng Thành. Chú tước gâm thầm nắm quyền. Không gấp, trước hết để cho Ngọc Hư cung thử một chút nước, nếu như chu thiên tử liền Ngọc Hư cung cũng không bắt được, chúng ta làm sao cần phải cuống cuồng? Trọng yếu nhất là cha rõ Lao Tam bị phong ấn ở Hoàng Thành bên ngoài tin tức này là từ nơi nào chuyển tới, là thật là giả. Thanh Long cùng nạo, nhưng rất là tinh minh. hắn vậy lo lắng có người cố ý xúi rục Đông Hải và Hoàng Thành bên kia quan hệ. Ừm, đại ca. Ta cái này thì phải người đi thăm dò. Chu tước gật một cái ngay sau đó rời đi đại điện. Bạch Trạch, thao thiết, thất phương ở chỗ nào? Đợi chu tước ra điện, thanh long trầm tư chốc lát, lần nữa hạ lệnh. Có thuộc hạ. Ba danh tiếng tức ngập trời hung thú đứng dậy. Bọn họ chiến lược mặc dù không bằng thê đội thứ hai một đám thánh nhân, nhưng so với vô chi kỷ, Thạch hầu cũng có thể nói là không phân cao thấp. Ba người vị lập tức hóa thành hình người đi đại chu hoàng thành, nhất là đi chỗ đó cái con rùa hình núi nhỏ tra rõ. Xem xem bên trong có hay không huyền vũ hơi thở. Ủm. Đại nhân. Lúc này, bọn họ hóa thành cầu vòng bay hướng Đại Chu Hoàng Thành. Cùng ừ. lúc đó, thiên giới, Ngọc Hư Cung Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không biết mình sớm bị thế lực khắp nơi coi là thử thủy nhân. Hắn chỉ biết là giờ phút này Ngọc Hư Cung bên ngoài đã hoàn toàn bị Hoàng Thành Đại Quân nơi phong tỏa. Trong đại điện, chỉ có nhiên đăng đạo nhân, đỉnh Ngọc Chân Nhân, quảng Thành tử chợt vật không chịu nổi chạy về, xích tinh tử, đạo hạnh thiên tôn. Thanh hư đạo đức chân quân đã bỏ mạng ở liền ngoài vạn giảm trận chiến này ngọc hư cung thảm bại hoàng thành đại quân lại như thế mạnh liền các ngươi đều không trẻ vào chủ vị nguyên thủy thiên tôn lần đầu tiên rối loạn phương tức hắn là thật không nghĩ tới mình đệ tử đắc ý đại danh đỉnh đỉnh triển giáo thập nhị kim tiên sẽ bị phạm trần một thế lực đánh cho thành cái bộ dáng này nếu như nhớ không sai lần này đạo đức thiên tôn huyền đô đại pháp sư cùng đều không ra tay xuất chiến đều là một ít không gọi nổi danh hiệu thế gian tu sĩ. Khải bẩm sư tôn, hoàng thành bên kia chủ xoái có chẳng tiên phi đao không nói, còn có một đám người tộc tu vi cổ quái phi đạo không ma không yêu, có thể thực lực nhưng là cường hãn dị thường. Thanh hư sư đệ liền chết ở một cái tên là khổng khâu trong tay. Nhiên đăng đạo người thần sắc tịch mịch. Đây là hắn tu đạo kiếp sống bên trong bại thảm nhất một lần, coi như là mấy trăm năm trước phong thần đánh một trận đều không như vậy trật vật qua. Nếu không phải bọn họ ba cái thấy tình huống không đúng sự suất cả người thủ đoạn, Phòng đoán giờ phút này cũng cùng đạo hạnh thiên tôn cùng như nhau bị chém vào địch trận trước. Để cho hắn không nghĩ ra là, toàn bộ hành trình áp chế bọn họ cũng không phải là cái gì đại danh đỉnh đỉnh tồn tại, thậm chí còn có đứa nhỏ, thật là không thể nhẫn nhịn trảm tiên phi đao. Không khâu. Đầu tiên phát. Chẳng nghe, Nguyên Thủy Thiên Tôn lộn bộ một chút. Nhớ không sai hai năm trước thế gian từng có một đứa bé giang thế, hạo nhiên chính khí sông thẳng tới chân trời. Bọn họ còn vì thế phát sinh qua tranh đoạn. Sau đó cái đứa nhỏ này liền bị Chu Thiên Tử ban cho tên gọi liền không khâu. Ngắn ngủi thời gian 2 năm hắn là được tăng đến tình cảnh này. Có thể tùy ý chém chết trùng hư. Không nói dưới, Nguyên Thủy Thiên Tôn không biết làm sao phất tay háo. Thôi, ngươi cùng đi xuống trước trình đốn, đợi vi sư chuẩn bị một chút trước đem trảm tiên phi đao cái này đại sát khí đoạt được nói sau. Báo. Đáng tiếc hắn nói mới lên tiếng một nửa, liền có đệ tử hốt hoảng chạy vào đại điện. Khải bẩm sư tôn. Hoàng thành đại quân bên kia thật giống như có người chủ sự hạ xuống, nếu như không có nhìn lầm chắc là Chu thiên tử, còn có hai người mặc áo bào đen cũng không nhận ra, sau khi hạ xuống bọn họ thả ra lời nói. Cái gì lời nói? Nguyên thủy thiên tôn và nhiên đăng đạo sắc mặt người trầm xuống. Trường 371, phong thần bảng lại xuất hiện. Côn vợ ở dùng kiều cầu hùng hộ phiếu. Vậy Chu thiên tử thả ra lời nói, nói để cho ta ngọc hư cùng một lúc lâu sau giao ra hắn ái phi. Nếu không thì để cho tam giới này lại không ngọc hư cung. Đệ tử thận trọng trả lời. Cái gì? Chu thiên tử mấy cái ý nghĩa? Lấn hiếp người quá đáng. Vừa nghe, Nguyên Thủy và Nhiên đăng ngay tức thì giận dữ. Cái này cựu thiên huyền nữ đã sớm được người cứu đi, hiện nhiên khẳng định cùng đại chu hoàng thành bên này không thoát được căn hệ. Hắn bây giờ lại còn tới cần người. Cái gì đạo lý? Rõ ràng liền là cố ý kiếm chuyện. Hừ. Ta đây muốn xem xem cái này Chu Thiên Tử có cái gì sức dám ở chỗ này cản trở. Một khắc sau, Nguyên Thủy Thiên tôn thân hình trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Dẫu gì hắn cũng là thế đội thứ hai bên trong hạng thứ hai tiên thiên thánh nhân bị đại chu trận cửa không nói còn bị uy hiếp như vậy, làm sao có thể nhịn được? Không nói những thứ khác, chuyện này nếu như truyền đi, sau này Ngọc Hư Cung làm sao còn đối mặt thế lực khắp nơi? Đi, trong đại điện còn thừa lại Ngọc Hư Cung đệ tử thấy nhà mình sư tôn đi trước cửa cung cũng là rối rít hóa thành cầu vòng. Có mình sư tôn ra tay, lòng tin so với trước đó không thể nghi ngờ lớn hơn rất nhiều. Không có biện pháp, đại chu hoàng triều những cái kia pháp chủ đã mau đưa ngọc hư cung đệ tử ngược bắt đầu hoài nghi đời người. Chỉ như vậy, mấy hơi thở sau đó, nguyên thủy thiên tôn và một đám đệ tử xuất hiện ở bên ngoài cửa cung. Rõi mắt nhìn lại, chỉ gặp lúc này ngọc hư cung trước mấy chục ngàn đệ tử thần sắc khẩn trương nhìn ngoài mấy dãm hoàng thành đại quân, sinh sợ hoàng thành bên này lại đột nhiên ra tay. Đối diện chính là Hoàng Triều mấy chục ngàn tiên quân, bọn họ tản ra quần quận khí thế lại là ở giữa không trung ngưng tụ thành mánh hổ bộ dáng tồn tại, dường như muốn tùy thời đánh về phía ngọc hư cung. Chu thiên tử! Chớ có lấn hiếp người quá đáng! Nếu không phải xem ở lớn mặt mũi của sư hình, làm sao có thể có ngươi bây giờ đại chu hoàng thành? Vừa hiện thân, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền truyền ra quần quận tiếng sấm. Đồng thời một cổ thuộc về tiên thiên thánh nhân uy áp bắt đầu tản ra để hướng đối diện. Ha ha, có ý tứ! Mang đi cô Ái Phi cũng là người khiêu khích trước cũng là người bây giờ nói cô quá đáng vẫn là người Nguyên Thủy Ngươi có phải hay không thánh nhân làm được lâu có chút tự cho là đúng? Nguyên Thủy vừa dứt lời, hoàng thành bên này thì có mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung. Cầm đầu chính là cơ huyền, sau lưng chính là Hồng Vân lão Tổ, Biển Thước, Tôn Vũ cùng một đám pháp chủ. Ngươi Bọn họ là Nguyên Thủy vốn còn muốn tiếp tục làm áp lực, nhưng mà thấy cơ huyền sau lưng Hồng Vân lão Tổ và Biển Thước sau đó, Trong lòng lại chấn động. Hai cái thánh nhân cấp bậc tồn tại. Trong đó cái đó còn có tiên thiên hồng mông mây tía. Chẳng lẽ trước thành thánh chính là chu thiên tử người. Thảo nào cái này chu thiên tử như vậy tự tin. Tình hồn, nguyên thủy thiên tôn trong chốc lát lại là không biết nên làm sao trả lời cơ huyền. Ban đầu Ngọc Hư Cung nghe Khương Tiểu Bạch người kia mà nói, cấp hiểu thiên huyền nữ làm tiền đặt cuộc muốn đổi lấy phong thần người. Kết quả không nghĩ đại chu hoàng thành mạnh ra tất cả mọi người ý liệu. Con từng bước từng bước đem Ngọc Hư cung ép cho tới bây giờ tình cảnh này, nếu như lại cho hắn một lần cơ hội, Ngọc Hư cung tuyệt đối sẽ không đi cấp Cửu Thiên Huyền Nữ. Vậy ngươi muốn thế nào? Yên lặng hồi lâu, Nguyên Thủy mở miệng nữa. Giọng cung trước kia so sánh đã mềm nhũn quá nhiều, hắn là thật không nghĩ tới hoàng thành bên này có hai cái thánh nhân cấp bậc tồn tại. Như lấy, coi như hắn toàn lực ra tay cũng chưa chắc có thể đảm bảo được Ngọc Hư cung. Vẫn là câu nói kia, một lúc lâu sau giao ra cô ái phỉ, nếu không Tam giới bên trong đem lại không ngọc hư cung giữa không trung Cơ Huyền thần sắc bình thản giống như là nói một kiện cực kỳ thông thường sự việc nếu như thả ở lúc trước hắn những lời này định sẽ bị tất cả mọi người cười nhạo thậm chí cho rằng Cơ Huyền cuồng ngông rốt nát nhưng bây giờ ẩn nút trong bóng tối các lộ thám tử căn bản không có như vậy ý tưởng hết thảy chỉ vì là Chu Thiên Tử có thực lực này cuồng ngông vậy thì thử một chút tất cả ngọc hư cung đệ tử nghe lệnh sau ba hơi thở quét dọn hết thảy. Nguyên Thủy biết chuyện này đã khó mà làm tốt, dứt khoát trực tiếp gọi ra liền mình mạnh nhất pháp bảo, ba vật quý ngọc Như Ý, mộng mấy hạnh hình kỳ. Nói về cái này ba vật quý ngọc Như Ý và mộng mấy hạnh hình kỳ cũng có lai lịch lớn, ba vật quý ngọc Như Ý chính là thượng cổ phối hợp độn thanh liên hoa sen biến thành, có thể hóa hủ mục nát là thần kỳ che chở tự thân không chịu xâm hại. Mộng mấy hạnh hình kỳ chính là phối hợp độn thanh liên một đóa hoa muối biến thành, cũng là lai lịch bất phàm. Cái này cũng chưa tính Sử dụng hai kiện pháp bảo này sau đó Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không có dừng lại. Chỉ gặp hắn hai tay lại bóp phát ấn, một đạo kim quang lệ lệ bảng văn cũng là từ linh đài bay ra xuất hiện ở giữa không trung. Hơn nữa cái này bảng văn nên gió liên tăng, ngay lập tức công phu đã có mười mấy trượng lớn nhỏ. Âm thầm. Thế lực khắp nơi ẩn nút thám tử thấy một màn này, không nhịn được tự nói. Tình huống gì? Đây là phong thần bảng. Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn dùng cái này phong thần bảng tới phong chu thiên tử Ai biết? Bất quá trận chiến này ngược lại là có ý tứ. Nguyên Thủy Thiên Tôn có phải hay không còn không biết Chu thiên tử có phối hợp độn thanh liên? Cũng không phải là, hắn gọi ra những thứ này pháp bảo phần lớn đều cùng phối hợp độn thanh liên có liên quan. Cái này phong thần bảng cũng không phải là thượng cổ phối hợp độn thanh liên lá sen biến thành sao. Trước xem xem nói sau. Hoàng Thánh bên này, thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn ra tay, Hồng Vân và Biển Thức lúc này đứng ra. Bất quá bọn họ mới bước ra một bước, nhưng là bị cơ huyền khoát tay ngăn lại. Trận chiến này, ta tới." Cơ Huyền hai tay sau lưng, ánh mắt sáng. "Bậy hạ, Nguyên Thủy Thiên Tôn chính là Tiên Thiên Thánh Nhân, thực lực vô cùng cường hãn. Vẫn là chúng ta, Hồng Vân và Biện thức Khẩn Trương. Không sao." Một khắc sau, Cơ Huyền gọi ra liền mình pháp bảo kèm phối hợp độn thanh liên. Ngay tại mới vừa, cái này phối hợp độn thanh liên lại là cho hắn truyền ra một đạo thần nhiệm, cái loại đó khát vọng đại chiến tâm trạng hết sức cường thịnh. "Ừ." Chu Thiên Tử muốn đích thân ra tay. "Có ý tứ?" Có ý tứ. Nguyên bản còn tưởng rằng là vậy hai cái thánh nhân cấp bậc muốn nên chiến. Chỉ như vậy theo cơ huyền bay lên, bất kể là vòng ngoài mật thám vẫn là Ngọc Hư Cung đệ tử rối rít trận to hai mắt, biểu thị không tin. Lại không nói Ngọc Hư Cung trước sắp bùng nổ một tràng đại chiến trước đó chưa từng có. Vô tận Tây Hải, băng điện bên trong, áo bào đen số 3 hỗn côn tổ sư ngồi ở trên chủ vị, Minh Hà, yêu sư côn bằng, Minh Hà lao tổ cũng một đám năm tuyến áo bào đen đều ở đây. Không nghĩ tới cái này Chu thiên tử vẫn còn có phối hợp độn thanh liên, là thật làm ngoài ý người bình thường. Xem xong ngọc trong tay giản, hôn côn tổ sư trong mắt trừ kinh ngạc ra còn có một tia nồng nặc ghen tị. Nếu như bụi cây này phối hợp độn thanh liên ở trong tay hắn tốt biết bao nhiêu. Như vậy mình chế tạo tây phương cực lạc thế giới vừa có thể ổn định rất nhiều. Hôn côn đại nhân, Chu thiên tử cái này phối hợp độn thanh liên chưa lớn lên, không đáng để lo. Rất nhanh, ngọc giản truyền khắp một đám năm tuyến áo bào đen. Dẫn đầu mở miệng trước chính là Minh Hà Lao Tổ. Hắn có một pháp bảo tên viết 12 phẩm nghiệp hỏa hồng liên chính là thượng cổ phối hợp độn thanh liên một viên không thành thuộc hạ sen biến thành, tự nhiên biết phối hợp độn thanh liên muốn lớn lên có khó khăn bao nhiêu. Nói về như vậy, nhưng chúng ta cũng không khỏi không phòng, cái này chu thiên tử thật không thể lưu nữa. Ngươi cùng đừng quên, lần này thành thánh cái đó cũng là người hắn, mới một trung văn. một z Cờ họ. Đứng dậy, đi, qua hồi lâu. Hôn côn thần sắc lạnh như băng nói một câu. Trường 372, phong thánh bia lại làm chuyện. Côn vợ ở dùng tiểu cầu vượt cao, nhớ qua hép mới được. Bây giờ liền động đại chu hoàng thành. Không cùng tôn thượng xuất quan. Sẽ hay không quá sớm một chút. Đầu tiên phát. Nghe được hôn côn tổ sư nói như vậy, Minh Hà Lao tổ cùng yêu sư côn bằng cùng theo bản năng liếc mắt nhìn nhau. Ban đầu áo bào đen tôn thượng nhập quan chức giao phó rất rõ ràng. hắn bế quan sau tất cả năm tuyến áo bào đen không được rời vô tận Tây hải. Dưới mắt muốn muốn tiêu diệt Hoàng Thành không dùng tới năm tuyến áo bảo đen căn bản không có thể, vạn nhất tôn thượng trách tội xuống, coi là ai. Tuy nói hôn côn thuộc về nhân vật số 3, nhưng xa xa không cách nào và áo bảo đen tôn thượng so sánh. Không thể đợi thêm nữa. Chờ đợi thêm nữa, đại chu Hoàng Thành liền sẽ trở thành một cái đồ vật khổng lồ, đến lúc đó coi như tôn thượng xuất quan cũng chưa chắc. Khoát tay, hôn côn tổ sư tỏ ý Minh Hà cùng không cần nói thêm gì nữa, biểu thị chuyện này cứ quyết định như vậy. Cái này... Hôn côn đại nhân, dưới mắt chu thiên tử giận dữ vì hồng nhan, đang trinh phạt ngọc hư cung, chúng ta nhất định phải. Minh Hà hơi như mày. Theo lý, bây giờ chính là nghêu cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi thời cơ tốt, căn bản không cần thiết tham dự vào. Không đợi, nếu như tôn thượng trách tội xuống, hết thể do buồn tỏa trịa vào. Được rồi. Chỉ như vậy, ước chừng qua mấy giờ, một đám áo bào đen lúc này mới tàn đi. Nhưng mà Minh Hà láo tổ cùng không biết là bọn họ mới vừa rời đi. Hôn côn tổ sư liền giấu thân hình, không quá nhiều liền xuất hiện ở cực kỳ vắng vẻ một tòa tiên sân đỉnh. Nơi này, tiếp đón đạo nhân và tiếu đạt ma đã sớm ở chỗ này chờ. Sư tôn, tiêu đệ tử hai trước người tới nhưng mà có chuyện ăn bài. Thấy hôn côn tổ sư xuất hiện, tiếp đón và tiếu đạt ma vội vàng cong người. Tiếp đón, tiếu đạt ma, ngươi cùng lập tức mang người đi đại chu hoàng thành đi trước mai phục ở trong thành, đợi chu thiên tử trở về nhất định phải đem tập sát, đoàn hắn pháp bảo phối hợp đổn thanh liên. Cái gì? phối hợp độn thanh liên. Hai người sững sốt một chút. Không sai, phối hợp độn thanh liên đối với ta Tây Phương Cực Lạc thế giới cực kỳ trọng yếu, có nó vi sư định có thể bảo đảm chúng ta thoát khỏi tam giới không chịu phong thánh kiếp ảnh hưởng. Hôn Quân Tổ Sư ánh mắt sáng. Từ nghe được Chu Thiên Tử trong tay có phối hợp độn thanh liên sau đó, hắn liền lại cũng không cách nào để cho mình ổn định. Thậm chí không tiếc vi phạm áo bảo đèn tôn thượng sắc lệnh. Sư tôn, Chu Thiên Tử bên người cao thủ không thiếu, chỉ dựa vào ta hai người sợ rằng Không sao. Đến lúc đó Minh Hà Lão Tổ, yêu sư chờ lát dẫn áo bào đen đại quân bên ngoài kiểm chế đạo Đức Thiên Tôn chuyển thế thần, cho nên các ngươi chỉ cần ở bên trong yên tĩnh cùng chính là. Dạ, sư tôn. Nào ngờ ngay tại hôn côn tổ sư vì mình cẩn thận bắt đầu nêu kế tỉ mỉ thời điểm. Thiên giới, Ngọc Hư Cung trước, Đại Chiến Long trời Lở đất đã đến ác liệt bước. Hồng Vân Lão Tổ, biện thước cùng đều đã ra tay hơn nữa mang tôn vũ cùng công vào Ngọc Hư Cung. Giữa không trung đối chiến hai bên đệ tử. Tiên binh giống như hạ sủi cảo như nhau hoàn toàn chết. Bọn họ có chút lặng lẽ leo lên phong thánh bia trở thành tiên binh một phần tử, có chút chính là hoàn toàn hồn phi phách tán, không có thể ở tam giới lưu lại bất cứ dấu vết gì. Còn như cơ huyền và nguyên thủy thiên tôn ở vô tận hư không đánh khó phân nan giải. Một vị là tiên thiên thánh nhân. Có pháp bảo vô số, một vị là phong thánh chi người tay cầm phối hợp độn thanh liên. Mặc dù cơ huyền chưa thành thánh, nhưng hắn chiến lực tựa hồ căn bản không bị ảnh hưởng. Không riêng gì hệ thống lặng lẽ cung cấp liền nhiều tiên linh khí, liền liền bên hông khối kia mực ngọc bài vậy thỉnh thoảng tản ra thanh mang lặng lẽ áp chế nguyên thủy thiên tôn. Một màn này cầm các lộ thế lực thám tử quả thực dọa sợ không nhẹ. Bọn họ là thật không nghĩ tới một cái phàm trần chu thiên tử lại năng lực đè thay đổi thứ hai nguyên thủy thiên tôn, thật là đột phá nhận biết. Ngươi không phải chu thiên tử, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi có phải hay không từ trong hỗn độn chạy ra khỏi sinh linh? Đạo mắt lại là nửa giờ, hư không. Nguyên thủy thiên tôn rốt cuộc không nhịn được. Hắn sử dụng pháp bảo mỗi một cái tựa hồ đều bị căn nguyên áp chế, căn bản không cách nào tản ra chiến lược mạnh nhất. Nhất là phong thần bảng. Ban đầu còn nghĩ có thể hay không đem chu thiên tử hồn phách phong ấn ở trong đó, có thể phong thần bảng vừa ra tới liền bắt đầu có chút không bị khống chế thậm chí có trùng muốn cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ cảm giác. Mới một trung văn. V đốt ba. Một rét. Cờ họ. Cái này làm cho hắn căn bản không cách nào buông tay chân ra trong hỗn độn chạy ra khỏi sinh linh ha ha nguyên thủy người suy nghĩ nhiều cơ huyền khoe miệng vẩy lên hai tay bắt pháp quyết nửa đời phối hợp độn thanh liên mang có thể quét tinh thần nhật nguyện khí thế lập tới người cảm nhận được trước đó chưa từng có chen ép nguyên thủy thiên tôn sắc mặt đại biến vội vàng đem tất cả pháp bảo chắn trước người vèo nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh vừa lúc đó cơ huyền bên hông khối ngọc kêu bài giống như là lập rất lâu như vậy chợt hóa thành lưu quang xông ra ngoài nó tốc độ nhanh đến trình độ cao nhất, làm cơ huyền phản ứng lại thời điểm ngọc bài đã lần nữa treo ở giữa eo, lại xem giữa không trung phong thần bảng và mậu mấy hạnh hình kỳ đã hoàn toàn biến mất không gặp, không Phốc. nguyên thủy thiên tôn sắc mặt ngay tức thì đổi được vô cùng thương trắng, hắn tâm thần nổ ầm, thân hồn cũng trở nên hề vải không phân chấn, mới vừa trong nháy mắt phong thần bảng và mậu mấy hạnh hình kỳ hoàn toàn và nguyên thủy thiên tôn chém cắt đứt liên lạc, không còn là pháp bảo của hắn, loại này đột nhiên cướp lấy. Thật là đòi mạng, coi như Nguyên Thủy là tiên thiên thánh nhân cũng không cách nào chịu được. Ngươi! Nhưng mà, Nguyên Thủy Thiên Tôn không còn kịp suy tư nữa đây là vì cái gì cơ huyền phối hợp độn thanh liên đã đập chúng trước mặt. Bất đắc dĩ hắn chỉ có thể đem toàn bộ linh lực đánh vào Ngọc Như Ý, hy vọng Ngọc Như Ý có thể tiếp được một kích này. Nhà rột gặp mưa suốt đêm, chứ à ao lại gặp đi đầu gió. Nguyên Thủy Thiên Tôn làm sao cũng không nghĩ tới. Ở thời điểm mấu chốt nhất Ngọc Như Ý bên trong vậy cổ thuộc về phối hợp độn thanh liên bản nguyên khí tức lại cũng không phòng giữ được, giống như là khai trừ áp lũ lụt dối rít tràn vào cơ huyền phối hợp độn mời thanh liên. Không tốt. Cảm thấy dị thường, Nguyên Thủy Thiên Tôn khẩn Trương. Thâm tư nhanh đổi, lại cũng không đoán hoài được rất nhiều. Lúc này phun ra một hớp máu tươi, cưỡng ép chặt đứt hắn cùng Ngọc Như Ý liên lạc xoay người không để ý hết thảy trốn hướng hướng đông bắc. Phát bảo không có còn có thể tìm lại, thân xác và hồn phách một khi bị diệt vấn đề có thể to lắm. Muốn chạy, cơ huyền trong mắt ý định giết người trước mắt, thân hình cũng là hóa thành lưu quang đuổi theo. Mặt trời lên mặt trời lặn, đảo mắt chính là đến ngày. Thiên giới, phong thánh bia ở địa phương đó đống nhiên hoa quang đại thịnh, một nhóm được màu vàng chữ nhỏ từ từ hiện ra. Thiên thiên thánh nhân vẫn, phong thần bảng bia hợp. Thân vị mở, trừ đi 70 nhị thánh vị ra, thân vị đều có thể phong. Cái này cũng chưa tính, bầu trời bên trong cũng là vang lên đại đạo chi âm. Tựa như ở hướng tam giới nơi có sinh linh thông báo chuyện này. Đây là tình huống gì? Xa ở phàm trần thân công báo có lòng kích động, lông mày nhíu lên, lúc này gọi ra liền mình khối kia phong thần bi. Lại vừa thấy, phía trên 90 tránh thần vị đang phát ra năm màu hoa quang, tựa hồ chờ thần công báo bút rơi viết xuống thần vị phía sau tên chữ. Mà phong thần bi phía dưới cùng một hàng biểu hiện chính là đã leo lên phong thánh bia tất cả tiên thần danh sách. Không thể nghi ngờ, muốn sát phong tiên thần, chỉ có thể từ danh sách này bên trong chọn Dưới mắt cách đại phong thánh còn có mấy trăm năm, không nghĩ phong thần lại là trước bắt đầu rồi. Cao mày sau đó, thân công báo tự nói, liền muốn lấy lại bia đá. Nhưng mà hắn liếc một cái bia đá phía dưới xếp hạng vị trí đầu nào cái đó la hầu lúc, trước mắt đống nhiên sáng lên, khỏe miệng xấu xa xấu xa cười một tiếng. Nãi nãi, nếu như ta lúc này cầm la hầu phong cái tiểu thần, há chẳng phải là nói hắn sau này thì không tư cách thành thánh. Trường 373, thần làm việc. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ phiếu. Càng Muốn, thân công báo vượt cảm thấy chuyện này có thể được. Xoay người nhìn chung quanh vưỡi vẫn không người, lúc này lần nữa gọi ra liền thuộc về mình khối kia phong thần bi. Trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm. "La Hầu, ngươi không phải rất mạnh sao? Gia gia ngày hôm nay liền cho ngươi cái quan lớn ngồi một chút." Đối với La Hầu tên, ở Đại Chu hoàng triều đã sớm không phải bí mật gì. Hoàng triều cao tầng không lúc nào không muốn làm hết La Hầu, thân là từ nhất phẩm thân công báo tự nhiên cũng không ngoại lệ. "Hừ." Coi như tạm thời không giết được ngươi, cũng có thể để cho ngươi vui vẻ vui vẻ. Bên này, tựa hồ cảm nhận được thân công báo muốn phong thần. Phong thần bi bắt đầu hoa quang đại thịnh, từng cái thần vị dựa theo phẩm cấp cao thấp từng cái một hiện ra. Xếp ở phía trước là sấm bộ chánh thần, nước bộ chánh thần cùng thần vị, thật cao thật thấp không nhiều không thiếu vừa vặn 90 vị trí. Phong người cái gì tốt đây? Vốt cảm thân công báo trực tiếp nhìn về phía thấp nhất thần vị nếu không phải leo lên phong thánh bia tồn tại phải lưu vị thần vị hoặc là là tiền tướng chỗ ngồi hắn thật rất muốn cho la hầu tới tên lính quèn đương đương ừ vị trí này thật giống như không tệ thật là quá hoàn mỹ đơn giản đỏ qua thân công báo trước mắt đống nhiên sáng lên hắn thấy được một cái tựa hồ thích hợp nhất la hầu vị trí quyết định chủ ý thân công báo không do dự nữa lúc này cho phong thánh bia chuyển ra thần niệm giao giao theo thân công báo chuyển ra thần niệm phong thần bi lại bảo ngũ thải quang hoa Xông thẳng tới chân trời, tựa hồ lại hướng nơi có sinh linh tuyên cáo cái đầu tiên tam giới tránh thần ra đời. Cùng lúc đó, vô tận hư không, một chàng hôn chiến mới vừa kết thúc. Một phương là đại danh đỉnh đỉnh ma tổ la hầu, một khối chính là đã tụ lại liền bảy cái huynh đệ các lộ tổ vu. Không thể không nói ma tổ chính là ma tổ, cho dù đế giang bọn họ đã có bảy vị huynh đệ như cũ không phải là đối thủ, thậm chí cộng công thương thế còn bột phát nghiêm trọng. Theo khuyên hướng này, lại đánh thêm mấy trận bọn họ có thể hay không kiên trì đến triệu tập dạy tất cả huynh đệ cũng khó nói đã sớm cho ngươi cùng nói qua vội vàng đem các ngươi huynh đệ gọp đủ nhận lấy cái chết tỉnh buồn tọa phiền toái nhìn núi diện bảy đạo thân ảnh la hầu tùy ý cười to loại này truy đuổi cảm giác thật sự là quá mỹ diệu hắn đã không biết nhiều ít vạn năm cũng chưa từng có la hầu ngươi lấn hiếp người quá đáng ngươi đế giang cùng một đám tổ vu nghe được sắc mặt tái xanh nhưng không có biện pháp nào thực lực bày ở chỗ này mạnh chính là mạnh Yếu chính là yếu. Dưới mắt có lẽ chỉ có gây dựng lại 12 cung thiên thần sát đại trận mới có thể độc làm la hầu. Làm sao hậu thổ đã truyền thế, coi như gây dựng lại đại trận cũng sẽ không lại còn năm đó thần uy. Bất quá ngay tại tổ vu bên này còn muốn nói chút gì thời điểm, thư không bên trong lại là đột nhiên vang lên đại đạo chi âm. Ma tổ la hầu, tích cực tham dự phong thánh cuộc chiến, phong thần người thân công báo theo thiên đạo chi trách dự hắn công lao sắc phong hắn là 360 chánh thần một trong, sao chổi chủ trách tam giới thanh ối nhiễm trừ về chuyện. Trăm năm sau đó chính thức lãnh chức Đại đạo chi âm hưởng dậy sau đó, hư không ngay tức thì đổi được một phiến tĩnh mịch, la hầu cười to lúng túng cưng ở trên mặt cho đến chỉ chốc lát sau hắn mới tỉnh hồn. Có ý gì? Hắn theo bản năng nhìn về phía đế giang các người. Nếu như không có nghe lầm, hắn hình như là bị sắc phong. Hơn nữa còn bị đóng một cái cực kỳ chán ghét thần vị. Ngậy! Chúc mừng la hầu đại nhân, trước thời hạn phong thần. Ha ha ha ha ha! Tình hồn, đế giang bọn họ cũng không nhịn được nữa. Không thể không nói, cái này làm việc thật sự là thần. La hầu trở thành áo bào đen là vì cái gì? Không phải là vì có thể ở trăm năm sau đó đoạt được thánh vị tiếp tục nắm giữ tam giới. Hơn nữa ban đầu leo lên phong thánh bia sau đó không thiếu để cho nó hắn áo bào đen hâm mộ, kết quả thế nào? Trước thời hạn bị đóng cái sao trổi, như vậy thứ nhất, trăm năm sau đó muốn lại ngăn thánh đã không thể nào. Đáng chết! Đáng chết! Thân công báo, ngươi cái nghiệt trướng, buồn tọa muốn cho ngươi thần hồn câu diệt, bị như vậy kích thích, la hầu rốt cuộc bùng nổ. Đến bọn họ cái này cấp bậc tự nhiên biết đại đạo chi âm một khi truyền gia đoạn không đổi nữa có thể, cũng chính là trăm năm sau đó bỏ mặc bỏ mình, cái này sao chổi là đương định. Hơn nữa cái này đại đạo chi âm nói rất rõ ràng, hắn thần vị là thân công báo sắc phong. Hù hù hù, sao chổi đại nhân, thân công báo thật giống như vậy leo lên phong thánh địa, coi như đem chém chết. Ở trăm năm sau đó vậy sẽ trở về. Cho nên, nhìn La Hầu, đế giang không nhịn được lại thích lòng nhắc nhở một câu. Phúc! La Hầu hộp máu. Dưới mắt hắn đã không lo được như vậy nhiều, không giết thân công báo, khó khăn rõ ràng mối hận trong lòng. Coi như trăm năm sau đó như thế nào, đó cũng là trăm năm sau sự việc. Vẹo! Lúc này, La Hầu lại là trực tiếp ném ra một đám tổ vu, bay hướng thế gian. Thân công báo, bổn tọa đường đường ma tổ. Ngươi lại cho bổn tọa phong một cái sao chổi, muốn chết ngươi liền nói sớm. Cho đến hắn bay ra rất xa, trong phảng phất còn có thể nghe được la hầu giận dữ thanh âm. Thiên cổ kỳ tài. Cái này thân công báo thật là thiên cổ kỳ tài. Nhìn La Hầu rời đi hình bóng, Đế Giang cùng không nhịn được cất tiếng cười to. Đường đường ma tổ lại muốn đi làm sao chổi, mới có thể có như vậy ý tưởng cũng là không người nào. Đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Trúc Dung ánh mắt sáng, nhiều ít ngày Lần đầu tiên khó khăn được như vậy tâm tình thoải mái. Đi thế gian. Cái này thân công báo biến hình phế la hầu, đó chính là bọn ta bằng hữu dưới mắt la hầu phải đi tìm hắn phiền thoái, như vậy sao được. Đế giang ánh mắt sáng. Hắn ý tưởng rất đơn giản, bỏ mặc đi có thể giữ được hay không thân công báo, chí ít được có hành động. Minh Bạch Đại ca. Bất quá Đại ca, huynh đệ ngược lại thật rất muốn gặp gặp cái này thân công báo, cũng muốn hỏi hỏi hắn trong đầu rốt cuộc đường gì thế. Hư không bên này như vậy, thượng cổ yêu đình. Đông Hoàng và Đế Tuấn đang đại điện nghị sự nghe yêu tướng bẩm báo, vốn là bầu không khí coi như không tệ. Một đám yêu tướng chuyển về cũng là đại chu hoàng thành và ngọc hư cung bên kia tình huống chiến đấu, bao gồm đại chu hoàng triều sau này động tác. Đáng tiếc, đại đạo chi âm hưởng dậy sau đó toàn bộ đại điện đỗng nhiên lâm vào yên tĩnh như chết. Nhất là Đông Hoàng và Đế Tuấn, bọn họ là thật không nghĩ tới thân công báo sẽ có như vậy làm việc. Ngắn ngủi kinh ngạc sau đó hai người đỗng nhiên nghĩ đến đến cái gì, sắc mặt ngay tức thì đổi được vô cùng sát trắng. Nếu như nhớ không sai, mấy ngày trước bọn họ hai người vậy mới vừa leo lên phong thánh địa Nếu như thân công báo người này lại cho bọn họ phong một cái chánh thần, há chẳng phải là trăm năm sau đó mới cũng không cách nào phong thánh. Không. Không. Chỉ mong cái này thân công báo không muốn lại làm chuyện điên rồ. Về lại thần, hai người lần đầu tiên cảm thấy lúc này leo lên phong thánh địa tựa hồ không phải chuyện gì tốt. Hơn nữa phong thần người tựa hồ so bọn họ tưởng tượng trọng yếu hơn nhiều hơn. Đại ca cái này thân công báo hình như là chu thiên tử người đông hoàng nhìn đế tuấn chợt vật nuốt nước miếng một cái sinh sợ giờ phút này giữa không trung lại nghĩ tới đại đạo chi âm ví dụ như cầm hắn phong cái gì tương tự với sao chổi tồn tại ta biết hô bất quá chúng ta yêu đỉnh và hoàng thành bên kia tựa hồ cũng không có mâu thuẫn gì hẳn đế tuấn đi qua đi lại lần đầu tiên bó tay cũng vậy lần này chu thiên tử giận dữ vì hồng nhan vẫn là chúng ta chủ động buông ra nam thiên môn đông hoàng gật đầu ông Đáng tiếc, vừa lúc đó, giữa không trung bên trong lại là lại có đại đạo chi âm truyền tới. Chương 374, không chọng nổi. Không chọng nổi. Côn vợ ở dùng tiểu cầu vượt cao, nhớ qua hép mới được. Cái gì? Còn có. Đông Hoàng và Đế Tuấn lòng ngay tức thì dâng tới cổ họng, thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Mới vừa còn nghĩ thân công báo người này sẽ hay không đầu góc nóng lên sẽ hay không cầm bọn họ vậy đóng cửa, kết quả giữa không trung liền vang lên đại đạo chi âm. Loại cảm giác này nhất làm người ta bận tâm. Dù sao cũng đừng là chúng ta. Hai người khẩn trương nhìn nhau. Cho dù bọn họ là thế đổi thứ hai trong hạng gần trước tồn tại, giờ phút này trong lòng bàn tay vậy tất cả đều là mồ hôi lạnh. Đông Hoàng Thái nhất, tích cực tham dự phong thánh cuộc chiến, phong thần người thân công báo theo thiên đạo chi trách gan hắn công lao sắc phong hắn là 360 chánh thần một trong, ngựa ngựa giam tránh đường đang quản sự. Chủ trách tam giới xúc vật. Đế Tuấn, tích cực tham dự phong thánh cuộc chiến. Phong thần người thân công báo theo thiên đạo chi trách an hắn công lao sắc phong hắn là 360 chánh thần một trong, ngự ngựa giam chánh đường phó quản sự. Chủ trách tam giới xúc vật. Làm mọi người bất ngờ là, lần này đại đạo chi âm không phải một đạo mà là trước sau vang lên hai đạo. Ngậy! Ngay tức thì, lớn như vậy yêu điện lâm vào yên tĩnh như chết. Đông Hoàng và Đế Tuấn trực tiếp sửng sờ tại chỗ thật lâu không có thể tỉnh hồn. Thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Thân công báo người này thật vẫn đem bọn họ hai người đóng cửa. Tạm lại không nói cái này trước vị lớn nhỏ, liền xông lên cái này đóng kín một cái, bọn họ hai cái liền lại cũng mất phong thanh có thể. Vâng, vâng. Một khắc sau, đại điện trực tiếp bước lên hai cổ ngất trời khí thế, ngay sau đó liền truyền ra động trời tiếng gầm gừ. Thân công báo, ta yêu đình cùng ngươi không thủ không đoán, ngươi đây là đang tự tìm cái chết. Ngay sau đó thì có hai vệt đỏ dài vọt ra khỏi đại điện. Bọn họ sau khi đi, một đám yêu tướng chố mắt nhìn nhau, mắt lớn chừng mắt nhỏ. Cuối cùng có yêu tướng cuối cùng không nhịn được, nhìn về phía bách giám. Bách giám đại nhân, ngươi ở nơi này thiên đình nhậm chức đã lâu có biết ngựa ngựa giam tránh đường quản sự là chức vị gì? Ngậy! Bách giám ngay tức thì không nói, hắn là thật không biết nên làm sao cho một lũ yêu đem câu trả lời. Nào ngờ, ngay tại thượng cổ yêu đình Đông Hoàng và đế tuấn lớn thời điểm giận. Bích du cung, đại điện nghị sự bên trong nhưng là tuân gia kinh thiên đại cười. Ha ha ha, ngựa ngựa giam tránh đường Chánh phó quản sự. Đây không phải là nho nhỏ tránh phó bật ngựa âm sao. Ha ha ha. Đông Hoàng. Đế Tuấn. Các ngươi cũng có ngày hôm nay. Ha ha ha. Trên đại điện, trừ một đám bích du cung đệ tử ra, liền liền thông thiên giáo chủ cũng là không nhịn được cười to. Thượng cổ yêu đình từ xuất hiện sau đó vô cùng cường thế, lại là đẻ bọn họ đang đánh. Hiện nhiên, Đông Hoàng và Đế Tuấn chính là vì thánh tương lai, kết quả thế nào? Thằng đến hồi lâu, cười to mới dừng lại. Thông thiên giáo chủ cùng một đám bích du cung mọi người mới lần nữa trở lại chính đề. Sư tôn, khá tốt ta bích du cung đệ tử phần lớn cũng không có leo lên phong thánh địa, nếu không khẳng định vậy sẽ liền thân công báo đạo. Kim linh thánh mâu dẫn đầu đứng dậy. Cho nên, hiện tìm còn giữ lại phong thần người là mấu chốt ở giữa mấu chốt. Thông thiên giáo chủ trên mặt tràn đầy tránh thoát một kiếp thần sắc. Khá tốt mình không có leo lên phong thánh địa, nếu không cái này ngự ngựa giam tránh đường đang quản sự châu ngồi có thể chính là mình. Sư tôn. Dưới mắt ba cái phong thần người cũng ở đại Chu hoàng thành, chúng ta. Kim linh thánh mô trên mặt tràn đầy làng khó. Trước kia bọn họ còn có thể mạnh cướp hoặc là chém chết, bây giờ được không? Vạn nhất đem vậy mấy cái phong thần người cho chọc giận, trực tiếp phong cái tiểu thần, thành thánh hy vọng cũng bị mất. Đáng giận nhất là là, trước mắt biết cái này ba cái phong thần người đều đã chờ thêm liền phong thánh địa, người ta có thể lẫn nhau phong lẫn nhau đảm bảo. Nếu treo chọc không được vậy thì lấy lôi kéo làm chủ, đúng rồi, văn trọng ở chỗ nào? Khải bẩm Sư Tôn, Văn Trọng đang trong cung tu hành. Được. Để cho hắn mang một đám sấm bộ đệ tử lặng lẽ đi hạ giới, toàn lực tìm kiếm còn dư lại ba cái phong thần người, không được sai lầm. Dạ, Sư Tôn. Kim Linh Thánh Mẫu rời đi sau đó, thông thiên giáo chủ lần nữa vây tay, kêu tới con rùa Linh Thánh Mẫu. Đi ở phong thánh bia bên kia trông nòng, một khi có ta cung đệ tử thượng bi, nhất định phải ở thời gian đầu tiên báo lại. Dạ, Sư Tôn. Mỡ mịt Đông Hải Thanh Long. Bạch Hổ cùng với một đám dưới quyền, vậy bởi vì thỉnh lình ba đạo đại đạo chi âm mà rối loạn phương thức. Vì thế, Thanh Long thậm chí cầm Tứ Hải Long Vương trực tiếp kêu đến trong điện. Ngao nghiễm, ngươi cho Bổn Vương nói một chút cái này thân công báo toàn bộ lai lịch. Không có biện pháp, ở Thanh Long trong mắt, Tứ Hải Long Vương điểm này tu vi và thực lực căn bản không gọi được Long Vương, trực tiếp lấy tên chữ gọi. Dạ, đại nhân, cái này thân công báo mấy trăm trước từng là Ngọc Hư cung đệ tử. Sau đó bị mưu hại trở thành phong thần đánh một trận bên trong nhân vật then chốt, đáng tiếc cuối cùng ra lớn lực nhưng bị đóng một cái bắc hải phong thủy tướng quân, cho đến hai năm trước mới đầu phục Đại Chu Hoàng Thành. Mặt Thanh Long, Đông Hải Long Vương không dám giấu giếm nói thật. Lại là Đại Chu Hoàng Thành. Hắn lúc nào trở thành phong thần người? Khải bẩm đại nhân, một điểm này thuộc hạ cũng không biết. Hồi lâu, Thanh Long không nói gì. Mỗi lần khi bọn hắn nhằm vào Đại Chu Hoàng Thành có hành động thời điểm liền sẽ toát ra một chuyện, nhất là cái này thân công báo. Là đánh lại đánh không nỡ mắng lại mắng không được, hết sức khó giải quyết. Đại ca, cũng may chúng ta bây giờ còn chưa có leo lên phong thánh địa không có ở đây sát phong nhóm. Nếu như thừa dịp cái này cơ hội đem đại chu hoàng chiều ba cái phong thánh người toàn bộ đoạt lại cũng không mất là một biện pháp tốt. Nếu như cấp không tới vậy liền trực tiếp đem bọn họ chém chết, để cho phong thánh bia đổi lại mấy cái. Bạch hồ tựa hồ cảm nhận được thanh long làm khó, mở miệng đề nghị. Đổi lại mấy cái. Không sai. Đổi liền sau đó mọi người cũng không biết phong thần chi tìm người, vậy coi là công bằng. Phòng đoán hiện ở tất cả thế lực giờ phút này cũng trong bóng tối tìm còn giữ lại vậy ba cái phong thần người. Điều này cũng đúng một cái phương pháp, có thể thân công báo đã bắt đầu sắp phòng, chẳng lẽ còn có thể bị chém chết. Đi, thanh long có chút do dự. Đại ca, không thử một chút làm sao biết. Cái này, cũng tốt. Từ thử, siêu nưu ở chỗ nào. Có mặt tướng. ngươi hai vị lập tức đi đại chu hoàng thành cùng bạch trạch. Tất phương bọn họ hội hợp, trừ xác định Huyền Vũ tung tích ra, liền chuyện này vậy cùng nhau làm. Dạ, đại nhân. Lại không nói thế lực khắp nơi bởi vì cái này thân công báo đột nhiên sắc phong mà toàn bộ loạn bộ. Thế gian, tòa kia con rùa hình núi nhỏ đỉnh, thân công báo nhắm mắt ngồi xếp bằng, trên mặt trừ chán nạn vẫn là chán nạn. Ngài lại, phong đang thoải mái đâu? Làm sao lần kế sắc phong còn cần chờ thêm 3 tháng? Nguyên lai, like, thân công báo sắc phong la hầu sau đó, còn cảm thấy không đã huyễn. Lại đem Đông Hoàng Thái nhất và Đế Tuấn cũng cho thuận tay phong, ai bảo cái này thượng cổ yêu đình một bụng ý nghĩa xấu đâu. Đáng tiếc làm thân công báo còn phải tiếp tục đi xuống phong thời điểm, trên bia đá lại là hiện ra một hàng chữ nhỏ. Nói ở trên rõ ràng, biểu thị dưới mắt mặc dù có thể phong thần nhưng dù sao không phải là đại phong thánh, cho nên trong 3 tháng phong thần người chỉ có thể sắc phong ba vị thần vị. Được rồi, 3 tháng liền 3 tháng. Thông Thiên giáo chủ, người cho ta chờ. Nam đó phong thần đánh một trận là làm sao đối với ta lần này, tất cả đều cấp cho người trả lại. Đứng dậy, nhìn xem bốn phương, thân công báo trong ánh mắt nhiều vẻ kiên định. Lần này trận La Hầu, Đông Hoàng Thái Nhất, Đế Tuấn Thành Thánh Đường, bọn họ khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ, như ta tiếp tục ở lại hoàng thành chẳng phải là muốn cho bệ hạ mang đến thiên phiền toái lớn. Tự lẩm bẩm sau đó, hắn tuôn ra toàn bộ hơi thở, không để ý hết thảy bay hướng vô tận đông phương. Chương 375, thân công báo là hoàng thành người. Ai dám động? Côn vợ ở dùng kiều cầu ủng hộ phiếu. Vèo. Vèo. Thân công báo không biết là hắn mời vừa rời đi núi nhỏ đỉnh, không lâu lại có hai đạo thân ảnh rơi vào nơi đây. Thân công báo đại nhân đâu? Mới vừa rơi xuống đất, hai đạo thân ảnh liền bắt đầu nóng nảy tìm. Bọn họ không phải người khác, chính là thiên thần bộ triệu công minh và thiên bồng nguyên soái. Đại đạo chi âm hường dậy, thế gian hoàng thành cũng là trên dưới chấn động, làm sao bọn họ cũng không có phát hiện thân công báo vẫn là lý nhĩ mệnh hắn hai người đi ra ngoài tìm. Cuối cùng thật vất vả cảm nhận được một kia hơi thở, kết quả vẫn là đến chậm một bước. Hư, hư, ta cái này nghĩa đệ nhất định là lo lắng mình phong thần cử chỉ sẽ cho Hoàng Thành rước lấy phiền toái cho nên trước thời hạn rời đi Hoàng Thành. Triệu công minh tìm không có kết quả, dài dài một tháng. Thân công báo là hắn kết nghĩa huynh đệ, toàn bộ đại chu Hoàng Thành không có ai so hắn càng rõ thân công báo. Đây có thể như thế nào cho phải, vậy hạ sắp trở về thế gian. Đến lúc đó vạn nhất. Nghe vậy, thiên bồng theo bối rối. Bây giờ còn không biết nhà mình bệ hạ bên kia là thái độ gì, vạn nhất thân công báo bị yêu đình và áo bào đen đuổi giết chẳng phải muốn gặp. À, hắn như là cố ý muốn tránh nói những người khác căn bản không tìm được, dưới mắt có lẽ sau đó cùng bệ hạ trở về mới quyết định. Triệu công minh chưa bao giờ như vậy khâm phục qua một cái người, thân công báo đứng núi chịu sào Nếu như nghĩ không sai. Thân công báo cách xa Hoàng Thành sau đó khẳng định sẽ cố ý bại lộ mình hành tung sau đó hấp dẫn la hầu, Đông hoàng bọn họ đã qua. Thân công báo đại nhân đây cũng là tội gì. Thôi, trước đem việc này bẩm báo cho Đạo Vương, do hắn làm quyết định. Than thở, triệu công minh đành phải và thiên đồng rời đi. Nào ngờ, ngay tại triệu công minh không biết làm sao quay trở về Hoàng Thành lúc. Vô tận Tây Hải, một tọa trên băng Sơn, hiện đầy huyền linh khí, bên trong ánh sáng rực rỡ từng cơn thỉnh thoảng có chập trần truyền ra. Đại trận ra, trừ hôn côn lão tổ ra, Minh Hà, yêu sư côn bằng cùng đều đang ở chỗ này. Nguyên bản Minh Hà cùng phải đi ra ngoài tiêu diệt chu thiên tử, không nghĩ chưa lên đường liền gặp được đại đạo truyền âm chuyện. Khiếp sợ hơn, nhiều người áo bào đen chưa làm ra quyết định, áo bào đen tôn thượng bên này đại trận lại có động tĩnh, Vì vậy bọn họ liền cùng nhau chạy tới. Khải bẩm tôn thượng, có thể là có phong thánh người đầu mối. Không người, hôn côn tổ sư không người mở miệng, thần thái nhún nhường tới cực điểm. Mới vừa đại đạo liền truyền ba âm, bùn tọa bắt thiên cơ đẩy ra phong thánh người một kia đầu mối, ngươi cùng nhanh đi tìm, không được sai lầm. Bên này, hôn côn tổ sư tiếng nói vừa dứt, đại trận bên trong liền truyền đến áo bào đen tôn thượng thanh âm. Ừ, phong thánh người có đầu mối. Chẳng nghe, một đám áo bào đen mừng rỡ không dứt. Chỉ cần có đầu mối, lấy bọn chúng thực lực liền không sợ không tìm được. Cái này phong thánh chi bên người thân có một người thường xuyên biết nói đinh, chúc mừng ký chủ. Hơn nữa đã từng còn có một lần kêu phong thánh người ra ra. Cho nên, cái này phong thánh người tuổi tác cũng không nhỏ, tên chữ có thể kêu ký chủ. Chầm tư chốc lát, trong đại trận lần nữa truyền đến áo bảo đen tôn thượng thanh âm. Phong thánh người tuổi tác không nhỏ. Có cháu trai. Kêu ký chủ. Cơ hồ theo bản năng, một đám áo bảo đen đã nhớ mấu chốt nhất mấy cái đặc thủ. Đi đi. Nếu như lại có đầu mối, bổn tọa sẽ thông báo cho người cùng. Ừm, tôn thượng. Chỉ như vậy, Hôn Côn và Minh Hà cùng một đám áo bào đen bước lui ra bằng sơn. Cuối cùng, áo bào đen tôn thượng cũng không có để ra la hầu bị đóng chặt sao trồi chuyện, hiển nhiên ở hắn trong mắt la hầu vậy chỉ là một công cụ mà thôi. Chỉ như vậy, nửa ngày sau, áo bào đen một lần nữa điều động. Cùng trước kia không giống nhau là, lần này người xuất động ngựa thật không thiếu, thậm chí liền liền ba tuyến áo bào đen cũng bị phái đi ra ngoài liền hơn nữa. Bọn họ mục đích chỉ có một, đó chính là tìm ký chủ. Thiên giới, Ngọc Hư cung đại điện nghị sự. Khí quanh quần. Cơ huyền đã xuất hiện ở chủ vị. Đại điện bên trong chính là Hồng Vân Lão Tổ, Viện Thước, Tôn Vũ cùng một đám pháp chủ. Lần này cùng Ngọc Hư cung đánh một trận, hoàn thành đại thắng. Ngọc Hư cung đệ tử phần lớn đều bị chém chết hoặc là bị bắt, còn như cung chủ Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là bị cơ huyền rất miễn cưỡng chém tới liền thân sắc còn như hồn phách, nhưng là bị hắn sử dụng bí pháp chạy khỏi không biết tung tích. Không có biện pháp, cơ huyền tự thân cũng không phải là thánh nhân cũng không có chém hết ba thì. Lần này có thể chém tới nguyên thủy thiên tôn thân sắc đã kinh điệu tất cả mọi người cảm Thậm chí ở một đám mật thám trong lòng Chu Thiên Tử đã mau từ Đại Chu Hoàng Thành nhân vật số 2 xếp hàng số 1. bệ hạ, vẫn là thân công báo đại nhân lợi hại, chúng ta bội phục Lần này trở về nhất định phải và hắn uống thỏa thích 3 ngày 3 dạng. Thật sự là quá đã. Vang lên 3 lần đại đạo chi âm sau đó, giờ phút này cơ huyền cùng vậy đang bàn luận chuyện này. Một đám bề tôi bao gồm các lộ pháp chủ cười to sau đó. Trong lời nói đã đem thân công báo sùng bái đến một cái độ cao mới. Bất quá như vậy thứ nhất, La Hầu, Đông Hoàng Thái nhất cùng nhất định phải tìm thân công báo đại nhân phiền toái, dẫu sao chặn bọn họ phong thánh có thể, là người tu sĩ cũng sẽ phát điên. Nghị luận sau này, Tôn Vũ đứng ra nói ra mình lo âu. ừm, Một điểm này cô đã sớm nghĩ đến. Vô chi kỳ, Thạch Hầu. Cơ huyền khẽ gật đầu. Lao Đại. Các ngươi lập tức đối bên ngoài tản ra tin tức, liền nói thân công báo là Hoàng Thành Người. Ai nếu như dám động hắn chút nào vậy thì không nên trách Hoàng Thánh không khách khí. Đứng dậy, hắn trong mắt tràn đầy quả quyết. Trước không nói thân công báo lần này sự việc làm được đẹp. Coi như hắn làm một chuyện xấu, những thứ khác thế lực cũng không thể động hắn. Hoàng Thánh người chỉ có thể do Hoàng Thánh tự mình tới xử lý. Ừm, lão đại. Lúc này, vô chi kỳ và thạch hầu cùng thì phải xoay người cách điện. Đợi một chút, các ngươi tự mình đi một chuyến thượng cổ yêu đình, nói cho đông Hoàng Thái nhất và Đế tuấn. Vẹo. Ngay tại cơ huyền còn muốn dặn dò chút gì thời điểm, một đạo ngọc giản lăng không tới. Ừ. Thân thức đảo qua, cơ huyền trực tiếp đứng lên, ẩu tả. Thật là ẩu tả. bệ hạ. Nhưng mà xảy ra đại sự gì? chúng thần thấy vậy nhất thời sững sốt một chút. Bọn họ không biết ngọc giản này lên tới để nói cái gì sẽ để cho nhà mình bệ hạ như vậy nổi nóng. Thân công báo lo lắng mình sẽ cho Hoàng Thành đưa tới phiền thoái. Đã đi trước một bước rời đi Hoàng Thành không biết tung tích. Lại truyền thân. Cơ Huyền trên mặt trừ lo âu vẫn là lo âu. Bây giờ Hoàng Thành còn sợ ai? Coi như là La Hầu tới thì có thể làm gì? Chín Đại Pháp Chủ vì chém chết hắn đã đem cựu cung trận pháp tế luyện vô cùng thuần thục. Tuy không dám nói có thể một lần liền chém hết La Hầu, nhưng là bảo vệ thân công báo vẫn là không có vấn đề gì. Đối với thượng cổ yêu đình Đại Chu Hoàng Thành lại là không sợ. Ban về Thánh Nhân bên này có Hồng Vân Lão Tổ và biển Thước, thế gian còn có Mạnh Bà, Lý Nhĩ, Lê Sơn Lão Mẫu các loại. Dựa vào những người này cũng đã đủ Đầu tiên phát Có thể Thân công báo hết lần này tới lần khác không muốn cho Hoàng Thành gây phiền toái Lựa chọn rời đi Thân công báo đại nhân thật là Một đám bể tôi muốn nói lại thôi Bọn họ tâm tình của giờ khắc này rất là phức tạp Đổi vị trí suy tính Nếu như là bọn họ có lẽ vậy sẽ làm ra Và thân công báo giống nhau như lúc quyết định Hồng Vân, Biển Thước Có thần Người hai người lập tức hạ giới tìm thân công báo Một khi có tin tức nhất định phải ở thời gian đầu tiên truyền về hoàn thành. Dạ, vậy hạ. Không người lĩnh mệnh, Hồng Vân lão tổ và biển thức lúc này hóa thành cầu vòng biến mất ở tại chỗ. Trường 376, Đại Thượng Bi. côn vợ ở dùng tiểu cầu vượt cao, nhớ qua hép mới được. Hồng Vân và biển thức rời đi, cơ huyền như cũ trao mày. La hầu là dạng gì tồn tại. Đại danh đỉnh đỉnh ma tổ, chiến lược vô song. Nếu như thân công báo một khi bị hắn tìm được hoàn thành người nơi này căn bản không kịp cứu. Bệ hạ, thật ra thì thân công báo đại nhân đã leo lên phong thánh địa, coi như bị La Hầu đuổi kịp trăm năm sau đó cũng có thể bảo đảm trở về. Thấy nhà mình bệ hạ lo lắng như cũ, tôn vũ mở miệng. Hắn nói một chút thôi, cả điện thuộc hạ đều là gật đầu một cái. Theo bọn họ biết, Hoàng thành bên này quang phong thần người liền có mấy, tùy tiện kéo ra một cái trước cho thân công báo một cái tránh thần vị liền có thể giải quyết hết thẻ sự việc. Thậm chí cho ra thần vị nhất định phải so La Hầu, Đông Hoàng Thái nhất bọn họ tốt. Không không giống nhau. nghe vậy, khoát tay, cơ huyền trong mắt lóe lên một tia quả quyết. Nếu như muốn như vậy nói hắn cũng sẽ không phái ra hồng vân lão tổ và biện thước, trực tiếp cho thân công báo phong một cái bốn ngựa vị trí há chẳng phải là tốt hơn. Hắn hiện ở trong tay trừ có thánh vị ra còn có 180 cái chánh thần vị. Cái này 180 cái chánh thần vị mỗi một cái cũng không đơn giản, không biết so sao trổi, bật ngựa ấm cùng mạnh nhiều ít lần. Nhưng cơ huyền chưa bao giờ nghĩ tới muốn cho mình một đám thuộc hạ sắc phong như vậy thần vị. Nếu như có khả năng, cơ huyền thật rất muốn đưa thân công báo một đoạn đường để cho hắn trở thành 36 chủ thánh một trong. Dĩ nhiên, cơ huyền đi ra ngoài trong tay 72 không chết phong thánh vị trí ra, hắn còn giỏi hơn quá mức 18 cái thánh vị số người. Những danh ngạch này vô luận sống chết cũng có thể phong. Làm sao sau đó cơ huyền phát hiện cái này 18 cái thánh vị chỉ có thể coi như là thế chỗ cấp bậc, căn bản không đạt tới 70 nhị thánh cấp bậc. Cho nên, hoàng thành bề tôi không tới dưới tình huống vạn bất đắc dĩ tuyệt đối không thể trước thời hạn chết. Không giống nhau. Một đám bề tôi và pháp chủ không rõ ràng. Ngươi cùng nhớ, thánh vị chỉ có 72. Cô hy vọng trăm năm sau đó ngươi cùng cũng có thể leo lên thánh vị, mà không phải là chính là 360 tránh thần vị. Cơ huyền xoay người, quét qua một đám bề tôi. Nhất là các lộ pháp chủ. Ở cơ huyền trong lòng thật ra thì đã sớm cho bọn họ dự chuẩn bị xong thánh vị, thậm chí liền tên chữ cũng nghĩ xong. Nếu như trước thời hạn thân tử đạo tiêu hà chẳng phải là đáng tiếc, Cái này. Thân cung khấu tạ bệ hạ. Nghe được cơ huyền nói như vậy, cả điện bề tôi cảm động không thôi, vội vàng túi chào. Nói thật nói, đối với thánh vị bọn họ thật không hề nghĩ tới, không nghĩ tới mình bệ hạ so chính bọn họ còn muốn bận tâm. Báo. Ngay tại cơ huyền còn phải tiếp tục dặn dò thời điểm, một người mật thám vội vã tiến vào đại điện. Khải bẩm bệ hạ, thượng cổ yêu đình bên kia có đại quân điều động đi trước thế gian, rất có thể và thần công báo đại nhân sự việc có liên quan hơn nữa còn đánh ra cờ hiệu trên đó viết phạt thứ ba chữ. ừ phạt chu chủ xoáy là ai cơ huyền sững sốt một chút cả điện bề tôi cũng là chân mày cau lại mới vừa vẫn còn nói thân công báo sự việc kết quả yêu đình bên này liền nhảy ra ngoài khải bầm bệ hạ chủ xoáy là thanh phúc tránh thần bạch giám Bạch giám cơ huyền ánh mắt lạnh lẽo người này ở mấy trăm năm trước phong thần đánh một trận bên trong được tiện nghi lớn bây giờ chẳng những không biết thu liếm còn muốn treo chọc đại chu hoàng thành Chẳng lẽ hắn lấy làm cho này lần đại phong thánh còn có lần trước vật khí? Khải bẩm bệ hạ, vốn là bách giám cũng không có điều động. Ngay tại mấy giờ trước, bách giám tiên chữ xuất hiện ở phong thánh trên địa, hắn mới trước tiên đại quân điều động chắc là không có cái gì cố kỵ. Hắn leo lên phong thánh địa. Hừ, chỉ cần có cô ở đây, hắn vĩnh viễn đừng nghĩ phong thần. Phất tay áo, cơ huyền lúc này truyền lệnh Cái này bách giám năm lần bảy lượt khiêu khích, thật đúng là lấy là hoàng thành là mấy trăm năm trước Khương Tử Nha. tôn vũ có mặt tướng. Hồi thời gian. Ùm. Nao ngờ, ngay tại cơ huyền phải dẫn đại quân trở về thủ thời điểm, Nam Thiên Môn mấy ngàn dặm địa phương, Bạch Giám mang hào hào yêu đình đại quân đang bước trên mây đi tới trước. Giờ phút này Bạch Giám bên người còn có mấy tên yêu tướng hơi thở ngút trời, vừa thấy không phải dễ trêu hạ người. Bạch Giám, ngươi xác định chuyện này có thể được? Đồng hành trong, một người yêu tướng trong mắt tràn đầy hồ nghi. Đây là yêu đế đại nhân truyền xuống sắc lệnh, không được vậy không có biện pháp. Bách Giám không biết làm sao lắc đầu. Thật ra thì mới vừa leo lên bia đá thời điểm hắn trong lòng hoảng được một con, sinh sợ chọc giận Đại Chu hoàng thành bên kia cũng cho hắn phong một cái chi ma lục đầu lớn tránh thần. Có thể Đông Hoàng bên kia truyền tới tin tức, lại không thể không theo. Nguyên lai like ngay tại bọn họ chờ đợi tin tức thời điểm, Đông Hoàng truyền tới Ngọc Giản nói phong thần người trong 3 tháng chỉ có thể sắp phong ba cái tránh thần số người, cho nên kế tiếp sau 3 tháng chỉ cần tìm được thân công báo đem chém chết, liền có thể giải quyết tất cả mọi chuyện. Như vậy Bách giám và một đám yêu tướng chỉ có thể nhắm mắt điều động. Bọn họ là thật rất muốn nói Đại Chu Hoàng Triều lại không chỉ một phong thần người, trên mặt nổi còn có hai cái. Vạn nhất bọn họ bắt đầu sắc phong làm thế nào? Làm sao Đông Hoàng và Đế Tuấn đang đang bực bội lên, căn bản không quản loại chuyện này. Dù sao bọn họ đều đã thành tránh phó bật ngựa ấm, còn để ý một đám thuộc hạ có thể hay không thành thánh. Chỉ mong Đại Chu Hoàng Thành có thể thấy rõ sự thật, không muốn làm được quá mức, nếu không đưa tới nhiều người nổi giận. Có thể hay không tồn tại đều là hai câu chuyện. Không nói, yêu tướng chỉ được từ mình như vậy an ủi mình. Cùng lúc đó, thiên giới, to lớn phong thánh bia trước, giờ phút này thỉnh thoảng truyền ra kêu lên tiếng. Xem. Xem. Lại lên. Lại lên. Thời gian ngắn ngủi đã leo lên hơn 200 vị hơn nữa vẫn còn tiếp tục, phong thánh bia đây là muốn làm gì? Thế lực khắp nơi phái tới thám tử ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm phong thánh bia không nhịn được kêu lên. Nguyên lai. Like. Từ ba lần đại đạo chi âm truyền xong sau đó, phong thánh bia hoa quang đại thịnh sau đó một cái người tu sĩ danh hiệu bắt đầu từng cái một hiện ra. Giống như là đại thanh coi là như vậy, phàm là và đại chu hoàng thành dính nhân quả đều bắt đầu thượng bi. Trong đó Nguyên Thủy Thiên Tôn, thông thiên giáo chủ cùng tên của người bất ngờ trong hàng. Cái này cũng chưa tính, kế la hầu sau đó, Minh Hà lão Tổ, Yêu Sư Côn bằng tên chữ vậy xuất hiện ở trên bia đá. Ngoài ra Tứ Hải Long Vương, thượng cổ yêu đình một đám thuộc hạ vậy đuổi ban đầu bước lên bia. Trước lúc này, tất cả tu sĩ đều đã trước thời hạn leo lên phong thánh bia mà dương dương tự đắc, có thể từ thân công báo chỉnh như thế vừa ra sau đó, bọn họ bất ngờ phát hiện trước thời hạn thượng bi nguy hiểm thật sự là quá lớn. Càng sớm ngược lại vượt có thể thành tựu không được thánh vị, la hầu, đông hoàng thái nhất như vậy đại lao chính là ví dụ sống sờ sờ. Bất quá mọi người giờ phút này đều chú ý tới ai leo lên phong thánh bia, nhưng là không có chú ý tới trước đã leo lên phong thánh bia bắt giám, đã lặng lẽ biến mất. Chống ra địa phương từ một cái tên là Trương Triệu nhịn tên chữ đỉnh đi lên. Bia trước mọi người nghị luận kịch liệt. Âm thầm, một cái áo vàng tu sĩ nhìn bia đá to lớn, trên mặt vẻ đắc ý hiện ra hết. Hi hi, khá tốt người chúng ta không có bước lên bia. Như vậy chúng ta liền có thể đi vào mình thế giới nhỏ, né tránh tăm giới đại phong thánh. Hắn là tiếp đón đạo nhân phái tới lần nữa nằm vùng. Đến trước mắt mới ngưng, bọn họ bên này còn không có người nào thượng bi, là thật may mắn. Đáng tiếc hắn nụ cười đắc ý mới lộ ra một nửa, liền cũng không cười nổi nữa. Chỉ vì là một khắc sau trên bia đá to lớn lại hiện ra hốn côn tổ sư, tiếp đón đạo nhân. Không. Đây có thể như thế nào cho phải. Liền lao tổ đều lên bia. Trường 377, thầy tướng số. Côn vợ ở dùng kiều cầu hủng hộ phiếu. Thấy trên bia đá từng cái một hiện ra tên chữ, hoàng bào tu sĩ gấp đi qua đi lại trong miệng không ngừng lẩm bẩm Làm sao lại đột nhiên thượng bi liền đâu. Lúc nào dính nhân quả. Lần này đại phong thánh, vì có thể chế tạo thuộc về mình thế giới nhỏ hôn côn tổ sư không bất làm văn chương Cho nên, khi biết chu thiên tử là ứng kiếp người sau đó bọn họ bên này tất cả hành động cũng sẽ tận lực tránh và hoàn thành sinh ra bất hòa. Kết quả thế nào? Bây giờ cửa chúng nặng muốn nhân vật một cái không chạy, toàn bộ xuất hiện ở trên bia đá. Được rồi. Trước hay là cầm tin tức truyền về đi để cho tổ sư làm quyết định. Không biết làm sao tự nói, hoàng bào tu sĩ chậm rãi giấu thân hình mặt trời lên mặt trời lặn theo phong thánh bia lớn bạo thế lực khắp nơi ngay tức thì đổi được vô cùng khẩn trương bọn họ tâm tình và ban đầu đông hoàng đế tuấn giống nhau như lúc trừ thấp thọm vẫn là thấp thọm mơ mịt đông hải thanh long và bạch hổ cùng xem song ngọc trong tay giản, tức giận trực tiếp bóp vỡ đưa tin ngọc giản. người chúng ta còn chưa điều động làm sao lại đột nhiên thượng bi cũng khó trách thanh long buồn rầu chúng tính toán rất tốt thậm chí còn suy nghĩ gọi la hầu đông hoàng ra tay đang lúc từ đại chu hoàng thành cướp hai cái phong thần người Kết quả thế nào? Đạo mắt liền leo lên phong thần mi. Đại ca, như vậy có phải hay không để cho tử tử xỉu nhưu chúng rút lui trước trở về, miễn được chọc giận Chu Thiên Tử cầm chúng ta vậy đóng cửa. Bạch Hổ trong mắt tràn đầy không biết làm sao. Thánh vị mới là bọn họ theo đuổi, còn như thần vị, cho ta suy nghĩ một chút. Thanh Long đi qua đi lại. Dưới mắt Chu Thiên Tử trên mình dính dấp đến sự việc quá nhiều quá nhiều, liền bỏ qua như vậy há chẳng phải là lại cho đại Chu hoàng triều một cái thở dốc cơ hội? Đại ca. Ta cảm thấy không thể đợi thêm nữa, thám tử truyền về tin tức, vậy Chu thiên tử dựa vào tự thân chiến lực ép được nguyên thủy thiên tôn buông tha thân xác, như vậy, lại để cho hắn trưởng thành tiếp sợ là chúng ta coi như muốn động hắn vậy không nhúc nít được. Chu tước ngược lại là ánh mắt sáng, một bộ không sợ trời không sợ đất dáng vẻ. Lão tứ, chớ có khinh thường, một khi bị phong thần trăm năm sau đó coi như hoàn toàn lâm vào là gã sai vật. Vừa nghe, bạch hổ vội vàng mở miệng khuyên can. Trăm năm sau đại phong thánh mới thiên đạo tuyệt đối căn cứ thần vị lớn nhỏ tới hạn chế tu vi. Nếu không, lấy la hầu chiến lực coi như hắn trở thành sao trổi, tam giới nhiều người thánh như cũ không phải hắn đối thủ, lớn như vậy phong thánh còn có ý nghĩa gì? Nhị ca, ngắn ngủi mấy ngày, leo lên phong thánh bia thì có mấy trăm tên tu sĩ, hơn nữa còn có càng ngày càng nhiều dáng điệu, đại chu Hoàng Triều chỉ có chính là ba cái phong thần người, bọn họ có thể phong nhiều ít. Chu tước như mày, như cũ kiên trì mình ý kiến. được rồi. Trước xem xem la hầu đám người động tác nói sau. Đánh ra ngọc giản để cho tử tử xỉu như cùng không nên động thủ trước. Qua hồi lâu, Thanh Long cuối cùng làm ra quyết định. Chu Tước nói không sai, hoàn thành là chỉ có 3 cái phong thần người, làm sao bọn họ trong tay trừ tránh thần vị còn có không thiếu liền tránh thần cũng không bằng tiên tướng vị. Vạn nhất cho bọn họ toàn bộ tiên tướng, vậy thật chỉ có nước khóc. Ứm, đại ca. Cùng lúc đó, vô tận Tây Hải, hỗn côn lão tổ nguyên bản tâm tình cũng không tệ lắm, như vậy. Nhận được ngọc giản sau sắc mặt ngay tức thì đổi được vô cùng khó khăn xem. Đáng chết. Đáng chết. Xem ra cái này Chu thiên tử quả nhiên là ứng kiếp người, ước chừng thì thầm một chút vậy phối hợp độn thanh liên liền dính dính vào nhân quả, thật sự là quá đáng ghét. Đến hôn côn lão tổ cái này cấp bậc, hơi đẩy một cái coi là liền biết mình thượng bi nguyên nhân. Bất quá lần này thượng bi số người rất nhiều, đại Chu hoàng thành cũng chỉ ba cái phong thần vị, tạm thời nửa hội căn bản phong không được nhiều như vậy đại lao, tạm thời là an toàn. Tự nói, trầm tư hồi lâu, hôn quân lão tổ lần nữa kêu tới một người áo bào đen. Hắn ý tưởng lại là và Chu tức cơ bản giống nhau. Đi, nói cho tiếp đón, để cho hắn cẩn thận làm việc, tạm thời trước không nên treo chọc đại Chu Hoàng Thành. Xem xem La Hầu và Đông Hoàng Thái nhất xử lý như thế nào vậy thân công báo. Dạ, đại nhân. Chờ một chút. Tuy nói không nên treo chọc đại Chu Hoàng Thành, nhưng tìm phong thánh người sự việc cũng không thể bông lỏng. Dạ, đại nhân, thuộc hạ đã dặn dò tới đây. Vậy phong thánh người tên là ký chủ. Được. Đi đi. Ừm. Áo bào đen không người lĩnh mệnh lui ra ngoài. Thật ra thì không riêng gì hỗn côn lao tổ, thanh long, bạch hổ bọn họ giờ phút này tất cả đại lão cũng muốn biết thân công báo sẽ rơi được như thế nào kết quả. Đồng thời trêu chọc la hầu, đông hoàng, đế tuấn ba cái đại lão đừng nói chu thiên tử ước chừng thả ra lời đọc ác, coi như chu thiên tử thân phận thật sự chắn thân công báo trước mặt cũng chưa chắc có thể cứu được hắn một cái tịch tịch vô danh nhỏ nước chư hầu tọa lạc tại mở mị Đông Hải Chi tân, không có bất kỳ danh tiếng bàn về lớn nhỏ xa xa kém hơn những thứ khác nước chư hầu chớ đừng nói chi là và đại chu so sánh có thể vừa lúc đó một cái ánh mắt bay ra không chừng thanh niên tiến vào trong thành hắn thỉnh thoảng còn cần nhìn một chút sau lưng tựa như ở để phòng cái gì mãi mãi không nghĩ tới thông thiên giáo chủ cũng lên địa, sớm biết như vậy nên tiên phong hắn phong hắn so phong Đông Hoàng Thái nhất kích thích nhiều trong miệng lẩm bẩm Thanh niên một đường đi dạo ai cái nhìn hai bên đường phố sắp nhỏ, thỉnh thoảng còn hỏi hỏi giá cách cũng không có nửa điểm muốn mua ý nghĩa. Không sai, hắn không phải người khác chính là đi trước một bước rời đi đại chu hoàng thành thân công báo. Vì nẻ tránh la hầu, đông hoàng cùng hắn liên tục biến ảo hơi thở, rung mạo, thậm chí còn từng biến ảo qua các loại các dạng động vật nhỏ. Chiếm quẻ coi bói, chỉ điểm biến mê, người có duyên không lấy một đồng tiền. Một đường đi một đường xem, giữa lúc thân công báo vô cùng buồn chán đang lúc cuối đường phố khúc quanh chợt là chuyển đến như vậy thanh âm, ừ, coi bói, ha ha, có ý tứ, đi xem xem. chợt nghe, hắn tâm niệm vừa động, lúc này men theo thanh âm bước nhanh tới, cũng không lâu lắm, thân công báo liền thấy cái này thầy tướng số, chỉ gặp một cái mạo mạo ông già râu bạc trắng tóc trắng ngồi ở bên đường, trước mặt hắn phái thật dài hỏi quẻ người dân, sau lưng chính là dựa vào một viên hết sức cổ xưa cây liễu, cây này lòng thật giống như bị xét đánh qua như vậy, đã sớm đốt nám đen. Nhìn như có ngàn năm dài dáng vẻ, bên trong lớn có thể chứa được 7-8 cái người dân. Giờ phút này, xếp ở phía trước những cái kia người dân một mực không ngừng gật đầu, nhìn lão đầu này ánh mắt liền muốn thấy được liền thần tiên sống như nhau. Thần, thật là thần. Cái này thầy tướng số lại liền nhà ta có đại hát xuống mấy cái con trai cũng có thể tính ra. Rất nhanh, một cái người dân coi xong sau đó, từ thân công báo bên người đi qua. Ừ, rất thần sao? Chẳng lẽ là tên lường gạt gì? khẽ cau mày Thân công báo ánh mắt sáng lên. Dù sao lần này đi ra chính là vì tránh la hầu và đông hoàng, vừa vận thuận tiện dọn dẹp một chút cái này. Chỉ như vậy, 4 tiếng sau đó thân công báo nghiêm trang ngồi ở trước mặt của lão giả. Lão tiên sinh, xem ngươi thật giống như coi là đính chuẩn, ngươi ngược lại là cho tại hạ tính một chút. Chưa cùng ông già mở miệng, hắn liền giành nói trước. À. ngẩng đầu, mạo mạo ông già nhìn thân công báo hồi lâu, ánh mắt hiếp một cái. Chia tay ra. Được. Thân công báo không nói hai lời, trực tiếp đưa tay phải ra. Hu hu hụ, nam trưởng nữ. Ngậy. Không nói, hắn đổi một cái tay. Chỉ như vậy, mạo mạo ông già Bưng nhìn thân công báo tay trái quan sát hồi lâu, lúc này mới ngẩng đầu. Công tử mắt to, cặp mắt ra, môi giật, vừa thấy chính là quốc gia chủ của tài. Chương 378, làm học trò ta, bảo vệ ngươi Chu Toàn. Côn vợ ở dùng tiểu cầu vượt cao, nhớ qua phép mới được. Phốc thông nghe được lao đầu coi bói nói như vậy thân công báo thiếu chút nữa không té ngã trên đất cảm tình người này nhìn hồi lâu tay tương một chút dùng cũng không có sớm biết như vậy xem cái gì tay tương trực tiếp xem mặt không được sao người cái này tên lừa gạt rốt cuộc chập chần nhiều ít người dân lại ngần đầu thân công báo trong mắt nhiều một kia sát khí lao đầu này lừa gạt lừa gạt hắn thì thôi nhưng mà trước chập chần nhiều như vậy nhân dân cái này lại không thể nhẫn lao phu vẫn chưa nói hết gấp làm gì liếc một cái thân công báo Thầy tướng số chậm rãi tiếp tục mở miệng. Hừ, Buồn công tử ngược lại là phải xem xem ngươi có thể tính xảy ra cái gì tới. Nếu như lại miệng đầy bịa chuyện, vậy thì không nên trách buồn công tử không khách khí. Thân công báo đầu cũng sắp thấp đến lao đầu chán. Công tử giờ phút này bị người đuổi giết cũng tự thân khó bảo toàn, còn có tâm tư và lao phu không khách khí. Thầy tướng số cười nhạt, trực thẳng thân thể, tiếp tục bắt đầu coi tay. Ừ. Người rốt cuộc là ai? Thân công báo đấy mắt chỗ sâu chợt thoáng qua một đạo tinh mang. Lần này rời đi đại chu hoàng thành sau đó hắn liên tục thay đổi thân phận, cơ bản không có ai biết. Có thể cái này thầy tướng số lại là biết hắn bị người đổi giết, là thật kỳ quái. Lão phu là thầy tướng số, thính ra chút chuyện này tất nhiên đơn giản. Lão đầu cười nhạt, thuận tay sở dâu một cái. Thính ra chút chuyện này, hừ, vậy nguyên nơi này nhưng có phương pháp phá giải. Thân công báo nhìn lão đầu đơn thuần tranh cãi. Hắn ngược lại là muốn xem xem lão đầu này rốt cuộc có bản lĩnh thật sự vẫn là có những thứ khác thế lực tu sĩ cố ý đùa bỡn cùng hắn. Phương pháp phá giải. Lão phu xem ngươi xương cốt thanh kỳ là thật là một nhân tài, chỉ cần ngươi làm học cho ta, lão phu từ sẽ bảo vệ ngươi chu toàn. Phục thông. Lần này thân công báo trực tiếp không nhịn được trực tiếp ngã xuống đất. Làm học cho hắn, bảo vệ hắn chu toàn. Lão đầu này ra bò thổi thật sự là quá mức. Gói mắt toàn bộ tam giới ai dám nói ra như vậy. Về lại thần, hắn đã có thể xác định lão đầu này chính là một tên lường gạt. Lão đầu, ngươi biết đuổi giết ta người là ai chăng? Liền dám như vậy tự đại. Như vậy thổi phồng. Ma tộc La Hầu, thượng cổ yêu đình Đông Hoàng Thái nhất, Đế Tuấn. Lão đầu sắc mặt như cũ ổn định, không có bất kỳ biến hóa nào. Ngậy. Thân công báo nhưng là bởi vì những lời này trực tiếp sừng sờ tại chỗ. Hắn là thật không nghĩ tới lão đầu này trực tiếp sẽ nói ra ba người kia tên chữ, thậm chí còn điểm ra bọn họ thân phận như vậy liền làm người ta khó mà đoán lão đầu này nếu như là những thứ khác thế lực phái tới tu sĩ tuyệt đối sẽ không nói như vậy hơi hận Ngươi, được rồi vẫn là câu nói kia bái ta làm sư phụ bảo vệ ngươi chu toàn lão phu nếu có thể nói ra tới tự nhiên có thực lực này chỉ như vậy bốn tiếng sau đó thân công báo nâng lên coi quẻ tiên sinh cái đó cờ nhỏ đi theo lão đầu già khỏi cửa thành giờ phút này mặt trời ngã về tây hai đạo thân ảnh bị kéo rất dài rất dài Hơn nữa thỉnh thoảng còn có thanh âm truyền tới. Sư Tôn, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Hồi Đại Chu Hoàng Thành. Đại Chu Hoàng Thành. Ta. La Hầu bây giờ đang ở khắp nơi tìm đệ tử, vạn trở về. Ngươi vẫn là không tin được vi sư. Nơi này đồng thời, một tòa núi cao đỉnh, La Hầu đang ngồi xếp bằng giữa không trung đoàn cái gì, bất quá vừa lúc đó sắc mặt hắn nhưng là bóng trở nên lạnh. Ừ. Thân công báo hơi thở làm sao hoàn toàn biến mất, hơn nữa không có để lại một kia hơi thở tự nói mở mắt ra la hầu tức giận một quyền đánh bạo liền xa xa một ngọn núi xem ra là có người cố ý che giấu thân công báo thiên cơ là ai chu thiên tử đạo đức thiên tôn lắc đầu hắn dần dần nhíu mày có thể tùy tùy tiện tiện che giấu một người tu sĩ thiên cơ thực lực bản thân tuyệt đối bước lên ở tam giới thế đội thứ nhất bên trong xa không đạo đức thiên tôn cùng thế đội thứ hai tu sĩ có thể là chẳng lẽ là hắn cây liếu giả không thể nào Hắn tử phối hợp độn đánh một trận sau đó liền hoàn toàn biến mất, không thể nào xuất hiện vào lúc này. huống chi, giống vậy tu sĩ căn bản khó khăn như pháp nhãn của hắn. La Hầu quả đấm bốc bạc bạch bạch vang dội, càng suy tính càng mơ hồ. cây liễu giả, một cái truyền kỳ giống vậy tồn tại. Thượng cổ trong thời kỳ, chư thần đại chiến, kết quả một viên không tâm cây liễu giả ngang trời xuất thế, tự xưng nhướng mày nói người, chiến lược tuyệt đỉnh. Ngay cả là ban đầu Hồng Quân lão tổ và Ma tổ La Hầu cũng không khỏi không tránh mũi nhọn. Sau đó bọn họ hai bên cũng muốn tranh thủ được nhướng mày nói người giúp đỡ, kết quả nhướng mày nói người căn bản không có để ý bọn họ, mà là hoàn toàn biến mất biệt tích, không biết tung tích. Hừ! Bất quá ngươi lấy làm cái này lão phu liền không tìm được ngươi. Ngươi có thể trốn, nhưng đại chu hoàng triều không cách nào tránh. Bắt lại chu thiên tử, không sợ ngươi không ra. Chỉ cần không phải cây liễu giả, hết thể cũng không là vấn đề. Vẹo! Một khắc sau, la hầu thân hình hóa thành cầu vòng bay hướng đại Chu hoàng chiếu phương hướng. Khá tốt một màn này không có bị người ngoài thấy, nếu không bọn họ định sẽ kinh ngạc đến chết, bởi vì la hầu trừ kiềng kỵ áo bào đen tôn thượng ra, giờ phút này lại xuất hiện một vị. Đại Chu hoàng thành, đại điện nghị sự, cơ huyền đã mang một đám pháp chủ trở lại thế gian. Đạo vương lý nhĩ, minh vương mạnh bà cùng bất ngờ trong hàng. Đại ca, thân công báo đại nhân trước mắt còn không có bất kỳ tin tức. Đạo vương lý nhĩ tao mày. Từ thân công báo rời đi. Ngụy trung hiền dưới quyền chữ thiên mật thám đã toàn bộ điều động, kết quả thế nào? Vẫn không có một chút điểm tin tức. La Hầu. Đông Hoàng Thái nhất bọn họ có thể có tin tức. Cơ huyền cao mày, thần sắc hơi thư hoán một chút. Ngụy trung hiền chữ thiên mật thám cũng không có tìm được tối thiểu thuyết minh thân công báo dấu rất kỹ, chí ít trước mắt vẫn còn an toàn. Khải Bẩm bệ hạ, vậy ma tổ La Hầu đi tới thế gian sau dận dữ đã ở thế gian nhất lên không thiếu gận sóng, bất quá từ trước mắt lấy được tin tức xem. Hắn còn không có suy tính ra thân công báo đại nhân chỗ. Bất quá hắn tìm thân công báo đại nhân không có kết quả sau khẳng định sẽ đến đại chu hoàng thành đòi giải thích. Lần này đứng ra là phụ trách thế gian công việc quan trọng. Bây giờ quan trọng đã loáng thoáng trở thành đại chu hoàng triều tể tướng. Tất cả mọi chuyện lớn nhỏ vụ rất nhiều đều là do hắn ở an bài xử lý. Còn như lã bất vi chính là trợ thủ của hắn. Tới đại chu đòi giải thích. Nếu như bọn họ ba cái có thể tới tốt nhất biết bao. Sợ là sợ bọn họ trước thời hạn cảm ứng được thân công báo hơi thở. Nghe vậy, Cơ Huyền đứng dậy, ánh mắt sáng. Trở lại thế gian hắn làm được chuyện thứ nhất chính là nhường đường Vương Lý Nhĩ tiếp tục thành lập Cửu cung chiến trận, để cho chín đại pháp chủ tùy thời làm xong nên đón La Hầu chuẩn bị. Bệ hạ lo Âu chuyện cũng chính là thần cung lòng buồn, ngoài ra thượng cổ yêu đình bên này, Bách giám xuất lĩnh đại quân đã toàn diện hạ giới tán rơi xuống thế gian, bắt đầu tìm thân công báo đại nhân. Những thứ này đại quân số người rất nhiều, sợ rằng yêu đình đại quân Tôn Vũ. Có mặt tướng. Ngươi lập tức mang binh đi đi ra ngoài Kỳ Sơn, quét dọn yêu đình đại quân, phát hiện một cái chém một cái. Cơ huyền rộng lệnh như băng. Trước lúc này hắn đã thông báo qua cổ yêu đình, phàm là dính vào chuyện này trước chết. Kết quả cái này bách dám không biết phải trái như cũ mình thích thì mình làm thôi, vậy thì không nên trách đại Chu Hoàng Thành không khách khí. Báo. Vừa lúc đó, một người thị vệ nhưng là vội vội vàng vàng chạy vào đại điện, mặt đầy cuống cuồng. cuốn cùng. Cái bảo vật này bảo có chút manh. Côn vợ ở dùng kiều cầu ủng hộ phiếu. Chuyện gì hốt hoảng? Thấy thị vệ như vậy, cơ huyền cao mày. Bây giờ hoàng thành đã sớm không phải ban đầu hoàng thành, trừ phi phát sinh không phải đại sự gì, thị vệ mới sẽ biểu hiện như vậy. Khải bẩm bệ hạ, hậu cung bên kia. truyền tới tin tức, vậy giả mặc minh nguyệt đột nhiên ra tay, cuối cùng hướng Việt quốc phương hướng bỏ chạy. Thị vệ không giam dấu giếm, nói ra thật tình. Ừ, giả mặc chạy Cả điện bề tôi đồng loạt ngầm đầu, nhất là mặc địch lại là thật dài thở phào nhẹ nhõm. Dưới mắt chỉ có cái này giả mặc Minh Nguyệt chạy đi mới có thể chủ động hồn lịa khỏi xác đổi hồi mặc Minh Nguyệt thân phận thật sự, nhắc tới cũng không phải là chuyện xấu. Đây là chuyện nhỏ, không đáng để lo, đi xuống đi. Cơ huyền cũng là vây tay. Nếu như đoán không sai, cái này giả mặc Minh Nguyệt trở về sau đó, khẳng định sẽ dùng thật mặc Minh Nguyệt làm văn trường, đến lúc đó chính là Hoàng thành ra tay cứu lúc.